cũng không nhất định. tuy nói thiên đạo tông thật là hướng này phương hướng đi, nhưng này phương hướng cũng không thiếu mặt khác lớn một chút gia tộc cùng thế lực. Cao Sa nói, dễ Thiên lại nói, ta đảo cảm thấy mà cô nương nói không tồi. Nhị đệ lại là vì sao nói như vậy? Cao Sa nghi hoặc nói, đại ca ngươi tưởng a, xem kia rời đi hai người tu vi cùng trang điểm, liền tính là ở giống nhau đại gia tộc chung, cũng nhiều lắm liền tính cái hộ vệ, nhưng hai cái hộ vệ lại có thể cười phi hành tọa kỵ rời đi, liền tính kia phi hành tọa kỵ không phải bọn họ, có thể như vậy tùy tiện cấp hạ nhân cưỡi, cũng cũng chỉ có Thiên Đạo Tông cái loại này thế lực lớn nhân tài sẽ làm đi. Luôn luôn trầm mặc ít lời lăng xa lúc này lại bỗng nhiên toát ra một câu tới, bọn họ sau lưng người thực sốt ruột. Đúng vậy, thực sốt ruột đâu mà Thanh Nguyệt trào phúng mà cười cười, bằng không cũng sẽ không bỏ được cấp hai cái hộ vệ phi hành tọa kỵ. Ta nói các ngươi ở chỗ này nói nửa ngày, nhưng kia hai người đã cũng không biết chạy chạy đi đâu hiện tại làm sao bây giờ Hắc Sơn không thể tưởng được như vậy nhiều khúc khúc vòng vòng thời điểm chú ý chỉ là hiện tại người cùng ném Mặc Thanh Nguyệt lại nhìn không ra nửa điểm sốt ruột bộ dáng nàng đối Cao Sa nói còn có một việc muốn phiền toái các ngươi mặc cô nương có việc trực tiếp phân phó là được nói cái gì phiền toái không phiền toái Cao Sa nói ta muốn các ngươi đi tra một tra Có bao nhiêu cái địa phương hiệp hội lính đánh thuê phân bộ tuyên bố nhiệm vụ này, còn có chính là cái kia phân bộ nơi lớn nhất thế lực là nào một nhà. Cái này đơn giản cao xa nói, chỉ là Mạc Cô Nương, ngươi biết này đó có ích lợi gì sao. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền minh bạch Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này các ngươi nhất định phải bí mật điều tra, không thể làm quá nhiều người phát hiện. Mạc Cô Nương yên tâm, chúng ta minh bạch. Chỉ là chúng ta đến lúc đó như thế nào liên hệ các ngươi đâu. Cao Sa hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái cùng loại ngọc thạch màu trắng cục đá giao cho Cao Sa, chờ các ngươi điều tra sau khi chấm dứt, hướng cái này ngọc thạch rót vào linh lực, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể tìm được các ngươi. Cao Sa tiếp nhận ngọc thạch, cẩn thận thu hảo, sau đó chắp tay nói, kia mạc cô nương, chúng ta mấy cái liền đi trước. Hảo. Từ từ. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên lại gọi lại Cao Sa. Cao Sa quay đầu lại, Mạc cô nương, còn có chuyện gì sao? Mạc Thanh Nguyệt đi qua, cho Cao Sa một cái nhẫn chữ vật, nơi này có một ít đồ vật, ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ dùng tới, cầm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Cao Sa kết quả nhẫn chữ vật, không có hỏi nhiều, sau đó liền mang theo mặt khác mấy người rời đi. Bất quá chờ lúc sau bọn họ xem xét nhẫn chữ vật đồ vật thời điểm, mới thật là kinh hãi. Bên trong cư nhiên trang một đống lớn tinh thạch tổng số không rõ tử kim tệ, cùng với các loại đan dược. Chờ cao xa đoàn người sau khi rời khỏi, Mạc Thanh Nguyệt mới đối quân thiên giả nói, a dạ, chúng ta cũng đi thôi, lại không đi, kia hai người đều nên tới rồi. Hảo! Quân thiên giả nói, liền đem tím diễm triệu hoán ra tới. Tím diễm hóa thành một cái liền không tính đại tử kim long, quân thiên giả ôm Mạc Thanh Nguyệt eo bay vọt đến nó trên lưng. Tím diễm! Đuổi theo phía trước kia chỉ hát thiếu. Quân thiên dạ nhàn nhạt nói. Là, chủ nhân, bất quá chỉ là một con nho nhỏ hát thiếu, thực mau là có thể đuổi kịp. Tím diễm trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Mặc thanh nguyệt cười nhắc nhở nói tím diễm, chú ý thu liễm khí tức của người cùng ý áp, nói cách khác, chúng ta liền thuận không được này đằng. Tím diễm chính là thượng cổ thần thú, mà kia hát thiếu bất quá là bình thường mà thú, thậm chí liền thần thú đều không tính là. Tím Diễm một chút hơi thở toát ra đi, đều có thể dọa bỏ nó. Rốt cuộc ma thu đối này đó cảm ứng chính là so nhân loại muốn nhanh nhảy nhiều hơn nhiều. Nguyện chủ tử yên tâm đi, ta minh bạch. Tím Diễm đáp. Nói, Tím Diễm liền chiều trong trời đêm bay lên mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở màn đêm dưới. Tím Diễm tốc độ, chính là một chăm chỉ hắt thiếu đều so ra kém. Kia hai cái nam tử cưới hắt thiếu mãi cho đến một chỗ núi non. Đó là một mảnh rất lớn núi non, rừng cây bao trùm, ngọn núi săn sát, nhìn dáng vẻ như là nào đó tông môn tụ tập mà. A dạ, nơi này hẳn là chính là thiên đạo tông tông môn sở tại đi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Ơn, nhìn dáng vẻ là. Quân thiên dạ nói. Chỉ thấy kia hai người cưỡi hắc thiếu bay thẳng đến trung ương nhất kia tòa tối cao ngọn núi bay qua đi, sau đó ngừng đi xuống. Ngọn núi đỉnh chốc bị ngoại lực hoàn toàn tức thành một cái thật lớn đất bằng. Trên đất bằng, kiến một tòa to lớn huy hoàng đại điện, mà đại điện đằng trước tác lập một cái cao rước bốn năm trượng đền thờ. Đền thờ phía trên, huyền một cái thật lớn tấm biển, này thượng viết thiên đạo tông bà cái chữ to. kia hai cái nam tử đi qua đi thời điểm, đền thờ trước đông nhiên hiện ra hai cái chấp đao vệ sĩ, ngăn cản hai người đường đi. Đứng lại, các ngươi là ai, cũng biết không được mệnh lệnh không thể tùy ý đến tông môn đại điện tới sao trong đó một cái thị vệ lạnh rộng quát. Chúng ta có quan trọng sự muốn cùng tông chủ hồi báo trong đó một cái nam tử tử trong lòng ngực móc ra một cái lệnh bài, ở hai cái thị vệ trước mặt cơ cơ, đây là tông chủ lệnh bài, còn chưa tránh ra. Hai cái thị vệ thấy người tới trong tay quả nhiên có tông chủ lệnh bài, liền không hề hỏi nhiều, lấy ra một khối lệnh bài, phóng tới một bên cột đá thượng một cái khe lóc nội, chỉ thấy bọn họ phía sau chậm rãi hiện ra ra một cái sáng lên kết giới tới, sau đó kết giới chậm rãi mở ra một cái khẩu tử. Hảo, các ngươi vào đi thôi. Thị vệ đối kia hai cái nam tử nói. Kia hai người lập tức đi vào. Chờ bọn họ tiến vào sau, một cái thị vệ mới chuẩn bị đi đem lệnh bài bắt lấy tới, đóng cửa kết giới. Nhưng mà liền ở hắn tay đụng tới lệnh bài thời điểm, đung nhiên cảm giác được giống như có thứ gì từ hắn bên người một lượt mà qua. Nhưng chờ hắn quay đầu lại đi xem thời điểm, rồi lại cái gì cũng chưa phát hiện. Ai, vừa mới ngươi có hay không nhìn đến thứ gì từ ta bên người xẹt qua đi sao? Này thị vệ quay đầu hướng một thị vệ khác hỏi. Một thị vệ khác nói, có thể có thứ gì a? ngươi hòa mắt đi. Ngươi vẫn là mau đem lệnh bài gỡ xuống đến đây đi, sẽ ra chuyện, chúng ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Thật sự không có sao. Kia thị vệ một bên lầm bẩm tự nói. Một bên dối tay đem cột đá thượng lệnh bài gỡ xuống tới. Lệnh bài gỡ xuống lúc sau, kêu kết quả khẩu tử liền lập tức khép lại, sau đó biến mất. Mà vào đi kia hai cái nam tử, từ đại điện cửa hông đi vào lúc sau, lập tức chiều đại điện mặt sau mà đi, đi tới một tòa điệu thấp xa hoa tiểu viện trước cửa. Tiểu viện vườn trung, một cái người mặc hoa phục trung niên nam tử đang ngồi ở viên trung trong đình hong gió, mà hắn đối diện, ngồi một cái ăn mặc to rộng áo bảo cho láo giả. Này hai người đang ở đánh cờ. Tông chủ, nghe nói diệu vân quốc có người hoàn thành cái kia nhiệm vụ, việc này ngài thấy thế nào? Lão giả áo sám bỗng nhiên mở miệng đúng đúng mặt trung niên nam tử nói. Cái kia trung niên nam tử đúng là thiên đạo tông tông chủ tống vô cực, mà cái kia lão giả áo sám, còn lại là thiên đạo tông đại trưởng lão. Tống vô cực nhìn trước mặt bàn cờ, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn không chút hoang mang mà rơi xuống một tử, sau đó mới nói, chờ một lát chẳng phải sẽ biết. Đại trưởng lao gấp cái gì? Tống vô cực vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thông báo thanh, tông chủ, dư an dương mới trở về tới. Làm cho bọn họ tiến bảo. Tống vô cực nói, trong tay quân cờ lại rơi xuống một cái. Kia hai người nam tử lúc này mới từ viện muôn khẩu đi vào, đi đến đỉnh hong gió dưới bậc thang, sau đó cung cung kính kính mà đối tống vô cực hành lễ, tham kiến tông chủ. Tống vô cực xem đều không có xem hai người liếc mắt một cái. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, đồ vật mang về tới. Mang về tới, tông chủ thỉnh xem. Trong đó một cái nam tử nói, liền đem nhẫn chữ vật trung dị thú thi thể đem ra. Lúc này, tống vô cực mới quay đầu, nhìn về phía kia dị thú thi thể, hỏi, chỉ có một con. kia nam tử nói, hồi tông chủ, đúng vậy, chỉ có một con, hiệp hội lính đánh thuê người ta nói, giao nhiệm vụ người liền giao này một con. Đã biết, các ngươi đi xuống đi tống vô cực phất phất tay làm này hai người đi xuống thuộc hạ cáo lui hai người lại hành lễ sau đó mới lui đi ra ngoài đại trưởng lão thấy chỉ có một con dị thú thi thể kinh ngạc nói tông chủ như thế nào chỉ có một con kia hán đệ thấp thanh âm tiếp tục nói kia đồ vật không phải luôn luôn đều là thành đàn hoạt động sao không có khả năng có người có thể tồn tại chạy ra chúng nó vây quanh mới là a nghĩ nghĩ đại trưởng lão lại nói Chẳng lẽ là này chỉ là lạc đơn, cho nên mới làm những người đó nhặt tiếng nghi. Tống vô cực trên mặt hơi lộ ra trầm tư chi sắc, qua nửa ngày, mới nói, mặc kệ có phải hay không lạc đơn, tóm lại, những người đó không thể để lại. Ám một. Tống vô cực đối với không khí kêu một tiếng. Trong không khí một trận giao động, một cái ăn mặc hắc ý hề, trên mặt mang hắc mặt nạ bảo hộ nam tử đột nhiên xuất hiện tống vô cực trước mặt, vì một gối xuống đất nói, chủ tử. Có gì phân phó? Đi điều tra rõ giao nhiệm vụ này người nào, sau đó diệt trừ, làm sạch sẽ một chút, minh bạch sao? Tống vô cực nói, minh bạch. Cái kia bị gọi là ám một nam tử cung kính nói, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Đại ám vừa ly khai lúc sau, đại trưởng Lao mới mở miệng hỏi, tông chủ, vì sao lúc ấy bằng không hiệp hội lính đánh thuê người đem những người đó diệt khẩu, hiện tại lại đi, không phải quá phiền phải chút sao? Bản tông chủ làm việc thích một lưới bắt hết, như vậy mới sẽ không lưu lại hậu họa." Tống vô cực nhàn nhạt nói, "Những cái đó tiến đến giao nhiệm vụ lính đánh thuê, bất quá chỉ là trong đó một bộ phận, nếu là ở hiệp hội lính đánh thuê liền động thủ, kia bọn họ dư lại đồng bạn nhất định sẽ phát hiện. Cùng với đến lúc đó lại chậm rãi đi tìm những người đó, không bằng dùng một lần tìm đủ rồi, một lần giải quyết. Như vậy còn có thể phòng ngừa tin tức tiết lộ, chẳng phải là càng tốt?" Lại nói Chờ thêm đi một đoạn thời gian, ai sẽ nghĩ đến bọn họ chết đến tuột cùng là kẻ thù trả thù vẫn là khác cái gì nguyên nhân đâu. Ai lại sẽ nghĩ đến cái kia nhiệm vụ đi lên. Rõ ràng là giết người diệt khẩu ngoan độc sự tình, tống vô cực ngự khí thập phần bình tĩnh, tựa hồ chỉ là đang nói một cái lại bình thường bất quá sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện này, thậm chí cùng ngoan độc sự tình, ở hắn làm tới đều là bình thường như ăn cơm. Đại trưởng lao nghe tống vô cực như vậy vừa nói, cười cười, vẫn là tông chủ suy xét chú nói, thuộc hạ thủ giáo. Dấu ở chỗ tối mạc thanh nguyệt nghe song tống vô cực cùng cái kia đại trưởng lao đối thoại, cười lạnh một tiếng, thiên đạo tông tự xưng là là cái gì danh môn chính phái, vọng tự xưng cái gì chính nghĩa chi sĩ. Chính là chính là kia cái gọi là danh môn chính phái một tông chi chủ, còn có một tông trưởng lao, nói ra loại này giết người diệt khẩu sự tình tới lại cùng cái giống như người không có việc gì. Có như vậy tông chủ cùng trưởng lão, mặc thanh nguyệt nhưng không cảm thấy, như vậy tông môn có thể có cái gì người tốt. Thậm chí liền những cái đó tà môn ma đạo đều không bằng. So thật tiểu nhân cùng đáng sợ chính là ngụy quân tử. Người trước còn có thể làm người có điều phong bị, mà người sau, lại là làm người khó lòng phong bị, không biết khi nào sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Tông chủ, kỳ thật thuộc hạ vẫn là có một chuyện khó hiểu. Đại trưởng lao nói, chuyện gì? Tông chủ, y đi thuộc hạ chi thấy những cái đó người lai lịch không rõ trong tay đã có vài thứ kia, bọn họ hoàn toàn có thể chính mình đi làm những cái đó sự, vì sao sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác đâu? Hơn nữa, những người đó tu vi không tầm thường, lai lịch tất nhiên không tầm thường, thuộc hạ hoài nghi, bọn họ không phải có khác sở đồ. Tống vô cực đống nhiên ngước mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, rồi sau đó chậm rãi nói tại ngoại giới bọn họ có lẽ là không có đáng giá kiên kỵ ngoại giới đại trưởng lão có chút nghe không hiểu tông chủ lời này ý gì khoảng thời gian trước hiên viên u minh hai tộc nơi cấm địa có không nhỏ động tĩnh việc này đại trưởng lão nên biết đi chuyện này thuộc hạ nghe nói qua sau lại không nói có hảo chút thế lực bao gồm chúng ta đều phái người tiến đến tìm hiểu sao kết quả như thế nào không có kết quả gì Cấm địa kết giới nhiều năm như vậy tới, chúng ta ngoại giới người vẫn luôn chưa từng đi vào, hiện tại tự nhiên là giống nhau, nhưng cái đó tiến đến tìm hiểu người căn bản vô pháp tới gần kết giới. Đại trưởng Lao khó hiểu nói, tông chủ vì sao đột nhiên nói lên chuyện này tới. Tống vô cực đông nhiên lại ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, sau đó chậm dai nói, đại trưởng lão còn tưởng không rõ sao. Đại trưởng Lao vẫn là có chút khó hiểu, nhưng đông nhiên ánh mắt sáng lên. Tông chủ ý tứ là những người đó là Tống vô cực lại đống nhiên đánh gây hắn nói, đại trưởng lão hiện tại đã biết rõ sao. Đại trưởng lão hiểu do nói, cho nên tông chủ ngài sẽ đồng ý theo chân bọn họ hợp tác, là muốn mượn trợ những người đó năng lực, thống nhất này ngoại giới sở hữu thế lực. Chúng ta bất quá là cùng có lợi, theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm đâu. Tống vô cực đống nhiên cong cong môi, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Mặc thanh nguyệt nghe xong. Lạnh lùng trào phung nói, người này nhưng thật ra giã tâm không nhỏ, lại còn có thực thông minh. Giã tâm, mỗi người đều có, nhưng quan có giã tâm không có đầu góc, thường thường chỉ có thể đem mệnh đều bồi đi vào, đáng sợ nhất, là cái loại này đã có giã tâm lại có đầu góc người. Tỷ như cái này tống vô cực, hắn dã tâm rất lớn, lại rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết lực lượng của chính mình là không đủ để cùng ưu minh nhất tộc người chống lại nhưng lại có thể lợi dụng bọn họ tới đạt thành chính mình dạ tâm. Quân thiên dạ lại khinh thường nói, bảo hồ lột ra, chỉ biết gieo gió gật báo. Không sai, đáng tiếc hắn hiện tại khẳng định cho rằng chính mình lựa chọn thực hảo. Mạc Thanh Nguyệt Lanh chào nói, nhìn dáng vẻ hắn còn không biết ưu minh nhất tộc người là cái dạng gì, hắn cho rằng ưu minh nhất tộc người sẽ không biết hắn đánh cái gì chủ ý sao. Tống vô cực tự cho là chính mình bản tính như ý đánh thực hảo, không nghĩ tới. Nàng kỳ thật cũng bất quá chỉ là ưu minh nhất tộc một quả quân cờ mà thôi. Hơn nữa vẫn là một quả dùng xong sau liền sẽ lập tức hủy diệt quân cờ. Mạc Thanh Nguyệt nói, A dạ, nghe vừa mới bọn họ nói, cái này thiên đạo tông tông chủ tựa hồ là cùng những cái đó ưu minh nhất tộc người đạt thành nào đó hiệp nghị. Chỉ là hắn muốn thống nhất ngoại giới sở hữu thế lực, kiểu ưu minh nhất tộc người mục đích có lại là cái gì đâu. Mạc Thanh Nguyệt có chút không nghĩ ra điểm này. Minh tu đến tột cùng muốn làm cái gì, thế nhưng sẽ làm người đem cử cám chi uyên dị thú đưa tới nhân giới tới, hắn đây là muốn cho nhân giới đại loạn sao? Quân thiên Dạ thần sắc hơi ngừng, trầm rãi nói, có lẽ hắn, chính là muốn nhân giới đại loạn. Mặc thanh nguyệt ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là không muốn tin tưởng, có thể tưởng tượng khởi phía trước hắn làm những cái đó sự tình, lại không khỏi không tin. Đã từng một ít ký ức từ nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Mạc Thanh Nguyệt không khỏi mà ở trong lòng thở dài một tiếng, minh tu, chẳng lẽ ngươi thật là như vậy tội ác tày trời, không từ thủ đoạn người sao? Quân thiên giả thấy nàng đống nhiên lâm vào trầm tư bộ dáng, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, chỉ là nghĩ tới một ít chuyện khác thôi. Tống vô cực còn ở cùng kia đại trưởng lao thương lượng cái gì, bất quá đều không phải một ít sự tình tốt là được. Mạc Thanh Nguyệt nhìn kêu hai người làm ra một bộ chính nghĩa chi sĩ bộ dáng, lại nói âm độc vô sỉ nói, châm chọc mà còn cong khỏe môi nói, a dạ, ta tưởng chúng ta là thời điểm đi xuống trông thấy hai vị này. Bọn họ tại đây nghe song nhân ra nhiều như vậy bí mật nói, không đi xuống lên tiếng kêu gọi liền đi rồi, nhiều không hảo nha. Hảo! Quân thiên giả tự nhiên biết Mạc Thanh Nguyệt chính là tưởng dọa một cái kia hai người, khẳng định là sẽ không phản đối. Lúc này... Đang chuẩn bị rơi xuống trong tay quân cờ tống vô cực động tác lại là đống nhiên một đốn, sắc mặt đột biến. Đại trưởng Lao thấy hắn vừa mới còn hào hảo, lúc này sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, không khỏi hỏi, tông chủ, ngài đây là làm sao vậy? Tống vô cực lạnh giọng quát, lan ra đây. Nói, trong tay quân cờ liền hướng tới mạc thanh nguyệt bọn họ nơi phương hướng cấp tốc bán tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng to lớn, ở kia cái quân cờ xẹt qua một bên núi giả là lúc. Căn bản không có đụng tới núi giả, nhưng kia núi giả lại nứt ra mở ra. Tông chủ, sao lại thế này, chẳng lẽ kia chỗ có? Nhưng cuối cùng một cái người tự còn chưa nói ra tới, Đại trưởng Lão liền đã thấy được một nam một nữ từ cái kia góc trung chậm rãi đi ra. Đại trưởng Lão nhất thời chấn động, nơi đó cư nhiên cất giấu hai người. Bọn họ khi nào ở nơi nào, là vừa rồi mới ở, vẫn là, vẫn luôn đều ở. Mạc Thanh Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay kia cái trắng tinh như ngọc quân cờ, nhàn nhạt nói, tốt như vậy quân cờ, như thế nào có thể tùy tiện ném đâu. Nếu là quăng ngã hỏng rồi nhiều không đáng a. Tống vô cực thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy chính mình hoa ít nhất bảy thành công lực phát ra quân cờ, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nàng này, tuyệt không đơn giản. Tống vô cực ở trong lòng đối Mạc Thanh Nguyệt làm phán đoán. Các ngươi là người phương nào? Thế nhưng dám can đảm tự tiện xông vào Thiên Đạo Tông tông môn đại điện. Đại trưởng lão lạnh giọng chiều mạc thanh nguyệt quát. Hắn lời này mới vừa nói xong, Quân Thiên Dạ liền một cái mắt lạnh quét qua đi. Đại trưởng lão nhìn đến Quân Thiên Dạ kia lạnh nhạt như băng ánh mắt, sợ tới mức tâm đột nhiên nhảy dựng, cả người giống như rơi vào vạn năm băng trong hồ, một cổ sợ hãi từ đầu ra lan tràn đến lòng bàn chân. Quá khủng bố. Cái này nam tử quả thực quá khủng bố. Một ánh mắt thế nhưng khiến cho hắn cảm giác được tử vong sợ hãi. Không, cái loại cảm giác này so tử vong còn muốn khủng bố. Tống vô cực chú ý tới đại trưởng Lao phản ứng, mới đưa tầm mắt chuyển hướng quân thiên linh dạng, thấy rõ hắn bộ ra sau, hơi hơi kinh ngạc một chút. Cái này tuổi trẻ nam tử lớn lên nhưng thật ra tuyệt thế, chỉ là như thế nào như thế xa lạ. Nhìn ăn mặc, cũng không giống như là giống nhau người, nhưng như thế nào hắn lại chưa từng gặp qua. Tự tiện xông vào. Mạc Thanh Nguyệt ra tiếng, sau đó chậm rãi ngừng đầu, cười nhạt nói, không không không, chúng ta nhưng không có tự tiện xông vào, chúng ta chính là từ cửa đường đường chính chính mà đi vào tới. Không sai à, bọn họ vốn dĩ chính là từ kết giới bên ngoài đi vào tới, chỉ là không ai nhìn đến mà thôi. Tống vô cực lại đem ánh mắt dừng lại ở Mạc Thanh Nguyệt trên người, vừa mới nàng vẫn luôn túi đầu nhìn trong tay quân cờ, này đây hắn nhưng thật ra còn không có thấy rõ nàng diện mạo. Chờ hắn thấy rõ ràng lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đông nhiên cười to nói, Mỹ, đủ Mỹ, đủ rượu. Thật là khuynh quốc huynh thành sắc, kinh vị người trong thiên hạ A. Tống vô cực ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng vô cùng, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt mặt, trong mắt lóe của nhiệt quang, người tên là gì. Đại trưởng lão nhìn thấy tống vô cực kia đột biến thái độ, lại nửa điểm không cảm thấy kinh ngạc. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng. So với những cái đó thiên tài địa bảo, tuyệt thế vũ khí thậm chí thần thú gì đó, tống vô cực yêu nhất kỳ thật là mỹ nhân, hơn nữa có thể nói đúng sắc đẹp thập phần si mê thậm chí điên cuồng. Hắn trong lén lút cũng giúp tống vô cực tìm kiếm quá đông đảo mỹ nhân, diễm lệ, thanh thuần, lãnh diễm đủ loại mỹ nhân đều có, nhưng đều không có một cái ở hắn bên người đợi cho vượt qua một tháng. Mà trước mắt nữ tử này... Thế nhưng so với hắn trước kia sở tìm bất luận cái gì một cái mỹ nhân đều phải mỹ, đều phải động lòng người, rồi lại có một loại không thể khinh nhần thần thánh cảm giác. Loại này nữ tử, tống vô cực thấy, sẽ là loại này phản ứng cũng thực bình thường. Mặc thanh nguyệt nhìn đến tống vô cực cái loại này ghê tởm ánh mắt, chán ghét như như mày, còn không đợi nàng nói chuyện, quân thiên dạ liền đã lạnh lùng nói, nàng tên, ngươi không xứng biết. Hắn thanh âm lạnh như băng trà. Mỗi một chữ đều mang theo một cổ cường đại linh lực, chiều tống vô cực cùng đại trưởng lão mà đi. Tống vô cực sắc mặt biến đổi, vội vàng vận khí linh lực chống cự, miễn cưỡng xem như khiêng đi qua, mà đại trưởng lao tắc không có như vậy tốt vận khí, trực tiếp mặt một bạch, phun ra một búng máu, đụng vào phía sau cột đá thượng. Hán thanh âm lạnh như băng trà, mỗi một chữ đều mang theo một cổ cường đại linh lực, chiều tống vô cực cùng đại trưởng lão mà đi. Tống vô cực sắc mặt biến đổi. Vội vàng vận khí linh lực chống cự, miễn cưỡng xem như khiêng đi qua, mà đại trưởng lao tắc không có như vậy tốt vận khí, trực tiếp mặt một bạch, phun ra một búng máu, đụng vào phía sau cột đá thượng. Tống vô cực quay đầu lại nhìn lướt qua trọng thương đại trưởng lao, sắc mặt trở nên thực ngưng trọng. Hắn nhìn về phía quân thiên dạ, trầm giọng hỏi, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Tống vô cực người này tuy rằng là cái mười phần ngụy quân tử, làm việc cũng tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn. Nhưng hắn có thể ổn ngồi thiên đạo tông tông chủ vị trí nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình một bộ cách sinh tồn. Mỗi khi đối mặt đối thủ hoặc là địch nhân thời điểm, hắn tổng hội ở trước tiên phán đoán chính mình cùng đối phương trên lệnh. Nếu đối phương so với chính mình nếu nhược, như vậy hắn liền sẽ quyết đoán ra tay, nhưng nếu đối phương so với chính mình cường, hắn tắc sẽ khác tưởng hắn pháp. Mà vừa mới quân thiên dạ kia đơn giản lại sắc bén một câu đã làm Tống vô cực rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng hắn chênh lệ. Trước mặt cái này tuyệt thế tuổi trẻ nam tử, tu vi ở hắn phía trên. Bất quá hắn không biết chính là, vừa mới câu nói kêu bất quá là quân thiên dạ thuận miệng nói ra, cũng liền mang lên hắn một chút linh lực thôi, thậm chí liền hắn một thành công lực đều không có. Nếu là Tống vô cực biết, hiện tại liền sẽ không còn có tâm tư ở chỗ này chất vấn bọn họ, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chúng ta là ai ngươi không cần biết, Cũng không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết, chúng ta tới, là muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp, những cái đó cho ngươi dị thú người, muốn ngươi làm cái gì, còn có, bọn họ chỉ sau lại đi địa phương nào. Tống vô cực ánh mắt lóe lóe, da vẻ khó hiểu nói, dị thú, cái gì dị thú, bạn tông chủ không biết ngươi đang nói cái gì. Phải không? Ngươi thật sự không biết sao. Mạc Thanh Nguyệt thanh âm đống nhiên trở nên có chút hư vô mở mịt lên. Là, Tống Vô Cực nói còn chưa dứt lời, đối thượng Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt trong nháy mắt kia biểu tình bỗng nhiên trở nên hoảng hốt đi lên. Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi một câu, cho người dị thú người làm người làm cái gì? Tống Vô Cực ánh mắt lỗ trống, biểu tình ngốc lăng nói, bọn họ làm ta giảng những cái đó dị thú phóng tới cơ thể mẹ phóng tới bọn họ chỉ định địa phương, sau đó muốn ta tưởng ở Hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, dẫn người đi những cái đó địa phương. cơ thể mẹ. Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân Thiên Dạ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục hỏi: Kia bọn họ tổng cộng cho ngươi nhiều ít cái cơ thể mẹ phóng tới địa phương nào? Ba cái, phân biệt ở Diệu Vân Quốc, Lưu Ly Quốc, Vàng Giòn Quốc. Tống vô cực đáp: Chỉ có ba cái sao? Mạc Thanh Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, sau đó hỏi tiếp nói: Vậy ngươi biết bọn họ còn đi tìm này đó thế lực sao? Không biết. Tống vô cực lắc đầu. Kia bọn họ lúc sau đi nơi nào? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Không biết. Tống vô cực tiếp tục lắp đầu. Mạc Thanh Nguyệt không có tiếp tục hỏi Tống vô cực, nàng biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới. Ú minh nhất tộc người sẽ không làm một quả tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ biết quá nhiều trung tâm sự tình. A dạ, dị thú còn có cơ thể mẹ sao? Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng đối dị thú có điều hiểu biết, nhưng là cũng không nhiều lắm. Ân quân thiên dạ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng gật gật đầu. Dị thú cơ thể mẹ có rất cường đại năng lực sinh sản, một cái cơ thể mẹ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi nảy nở ra đại lượng dị thú tới. Khó trách đêm đó thượng chúng ta nhìn đến dị thú số lượng như vậy khổng lồ. Mặc thanh nguyệt như suy tư gì nói. Bất quá kia cơ thể mẹ là dựa vào cái gì tới sinh sôi nảy nở dị thú đâu. Liên tính không ăn không uống, cũng yêu cầu khác cái gì lực lượng duy trì đi, bằng không không phải thực khủng bố à. Cũng không phải là sao. Nếu có một cái đồ vật có thể không dựa bất luận cái gì năng lượng liền vĩnh viễn sinh sôi nảy nở cái loại này đáng sợ sinh vật, vậy xem như cử ám chi huyên cũng sẽ ra đại sự đi. Quân thiên giả nói, cơ thể mẹ thật là yêu cầu năng lượng tới sinh sôi nảy nở, chỉ là kêu năng lượng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Tuy rằng hắn từng cùng những cái đó dị thú còn có cơ thể mẹ đánh quá giao tế, nhưng cũng không phải thập phần hiểu biết chúng nó gây giống hệ thống. Nguyệt nhi Chúng ta đến mau chóng tiêu diệt những cái đó cơ thể mẹ, nếu không nói, dị thú số lượng một khi lại nhiều lên, toàn bộ thần vực đều sẽ tao hương. Đó là tự nhiên, bất quá ta tưởng ưu minh nhất tộc người tất nhiên còn tìm mặt khác thế lực, làm cho bọn họ thả xuống cơ thể mẹ, chỉ là hiện tại chúng ta còn không biết bọn họ tìm này đó thế lực. Mạc Thanh Nguyệt có chút buồn bực nói, quân thiên dạ gõ gõ nàng đầu, cười nói, Nguyệt Nhi quên cao xa bọn họ đi làm cái gì sao? Mạc Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, chỉ cần có dị thú địa phương tất nhiên chính là có cơ thể mẹ tồn tại địa phương, mà có dị thú địa phương, những cái đó tuyên bố ở Hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ thượng đều có ghi A. Việc này không nên chậm trễ. A dạ, chúng ta mau đi tìm Cao xa bọn họ. Mạc Thanh Nguyệt lôi kéo quân thiên giả đang chuẩn bị rời đi, lại thoáng nhìn còn biểu tình chất phác mà đứng ở một bên tống vô cực, cùng với trọng thương hôn mê đại trưởng lão. A dạ. Ngươi chờ ta một chút. Mạc Thanh Nguyệt nói, đi đến Tống Vô Cực trước mặt, đối hắn nói, Ngươi hôm nay không có gặp qua bất luận cái gì người sống, vẫn luôn ở cùng đại trưởng lao chơi cờ. Ta không có gặp qua bất luận cái gì người sống, vẫn luôn ở cùng đại trưởng lao chơi cờ. Tống Vô Cực lặp lại nói, thực hảo, vậy ngươi ngồi lại chỗ cũ đi. Mạc Thanh Nguyệt mệnh lệnh nói, Tống Vô Cực liền nghe lời mà đi rồi trở về, ngồi vào nguyên lai like hắn ngồi địa phương. Mạc Thanh Nguyệt còn đem trong tay kia cái quân cờ thả trở về, sau đó lại đi đến đại trưởng lao phía trước, hôm nay xem như tiện nghi ngươi. Nói, Mạc Thanh Nguyệt rất là ghét bỏ vận khởi tự nhiên chi lực thế đại trưởng lao liệu thương. Quân thiên Dạ tùy tay vung lên, đem đại trưởng lao cấp lộng tới nguyên lai vị trí ngồi hảo. Hào Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt lên tiếng, đi hướng quân thiên Dạ. Không phải bọn họ không nghĩ giết này hai cái ngụy quân tử chỉ là hiện tại bọn họ nếu đã chết nếu là ưu minh nhất tộc người phát giác liền rút dây động dừng hai người đi đến trong viện thân hình chợt lóe liền biến mất chờ bọn họ sau khi rời khỏi tống vô cực cùng đại trưởng lão liền đều thanh tỉnh lại đây tống vô cực đang muốn là tử lại đông nhiên phát hiện trong tay lại không có quân cờ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc hắn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy hắn là có lấy quân cờ a như thế nào hiện tại lại không có Đại trưởng Lao thấy hắn thật lâu không có động tác, hỏi, tông chủ, làm sao vậy? Không có việc gì. Tống vô cực từ cờ trong hộp một lần nữa lấy ra một quả quân cờ tới, rơi xuống, sau đó nói, kia chuyện ngươi cần phải muốn nhìn chằm chằm thần không thể ra một chút sai lầm, nếu không nói, chúng ta kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ Minh Bạch. Đại trưởng Lao nói. Đại trưởng Lao nói, giơ tay cũng chuẩn bị rơi xuống quân cờ. Lại Mạc Danh phát hiện chính mình ngực giống như có chút đau đớn, bất quá cũng không có nghĩ nhiều cái gì là được. Chỉ là này hai người sợ là còn không biết, bọn họ trong miệng cái gọi là kế hoạch, Mạc Thanh Nguyệt đã sớm biết, hơn nữa cũng đã sớm đã ngâm nước nóng. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả thực mau liền rời đi thiên đạo tông, đến nỗi kia tông môn đại điện ngoại kia tầng cái gọi là kết giới, đối với bọn họ tới nói, muốn vô thanh vô tức ra và hoàn toàn là chút lòng thành. Mà bọn họ vừa mới chuẩn bị đi tìm cao xa bọn họ thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt lại ngoài ý muốn thu được cao xa phát tới tín hiệu. Nàng phía trước cấp cao xa Ngọc Thạch Trung còn có nàng một kia tinh thần lực, chỉ cần cao xa hướng trong rốt vào linh lực, kia Ngọc Thạch liền sẽ vỡ vụn, sau đó nàng liền sẽ cảm ứng được bọn họ vị trí. a dạ, cao xa bọn họ liên hệ ta Mạc Thanh Nguyệt nói, chỉ là bọn hắn như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta cũng mới tách ra không đến 5 ngày thời gian A. Quân thiên giả nghĩ nghĩ nói, nếu không phải tra được rồi kết quả, đó chính là bọn họ gặp được sự tình gì, cho nên không thể không liên hệ ngươi. Ý của ngươi là bọn họ gặp được nguy hiểm. Mặc thanh nguyệt như mày, đích xác, nếu bọn họ liên hệ nàng không phải bởi vì tra được rồi kết quả, vậy rất có thể là ở hướng bọn họ cầu cứu. Chỉ là, đến tột cùng bọn họ gặp chuyện gì, mới có thể nơi này vội vã cầu cứu đâu. A dạ. Chúng ta vẫn là mau đi tìm cao xa bọn họ đi Mạc Thanh Nguyệt như mày nói, lăng xa tu vi không thấp, sức chiến đấu cùng không yếu, hiện giờ bọn họ hướng chúng ta cầu cứu, thuyết minh tình huống là thật sự thực nguy cấp. Hảo, đi thôi. Quân thiên Dạ đang định triệu hoán tím diễm ra tới, Mạc Thanh Nguyệt lại nói, A dạ, làm tử linh dẫn đường đi, nàng có thể cùng ta giống nhau cảm ứng nói ta tinh thần lực nơi. Nói, Mạc Thanh Nguyệt liền tiến tử linh gọi ra tới, Làm nàng mang theo bọn họ đi tìm Cao xa đi. Đêm, thức ăn tĩnh. Vang dòng thủ đâu ngoài thành mười mấy rằm một chỗ hoang vắng chấn nhỏ thượng. Đêm khuya thời gian, đường phố phía trên sớm đã đã không có người đi đường, thậm chí liền một chiếc đèn đều không có, trên đường phố giống tuyết, yên tĩnh đáng sợ. Đông nhiên, đường phố một đầu đông nhiên xuất hiện vài bóng người, tựa hồ còn có một người bị một người khác nâng. Mấy người đi đến đường phố trung ương, chậm rãi ngừng lại. Một cái khàn khàn hồn hậu thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ cái này quỷ dị an tĩnh. Đại ca, nhị ca, chúng ta như thế nào cảm thấy này thị trấn có chút kỳ quái đâu? Sao liền nhân ảnh đều không có? Nói lời này, không phải người khác, đúng là hát sơn, mà kia những người khác vài người, đó là cao xa dễ thiên còn có lăng xa ba người. Chỉ là ngày thường bốn người chung nhất trầm mặc ít lời, nhưng tu vi tối cao lăng xa. Giờ phút này lại là bị cao xa nửa bối nửa nâng, quần áo đã bị máu tươi tầm ướt hơn phân nửa, còn không ngừng mà nhỏ huyết. Cao xa bọn họ ba người tuy rằng không có lăng xa thương như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không hảo đi nơi nào, trên người cũng có không ít vết máu, có chút đã làm, biến thành màu đỏ nâu, có chút vẫn là đỏ tươi. Xem như vậy, bọn họ bốn người tựa hồ là đã trải qua không ngừng một hồi chiến đấu, mỗi người trên mặt đều mang theo khó nén mỏi mệnh cho nên luôn luôn thanh âm to lớn vang dội Hắc Sơn nói ra nói thanh âm cũng trở nên khàn khàn đi lên Cao Sa trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc hắn nhìn nhìn bốn phía Hắc Hắc phong ước nhíu nhíu mày liền Hắc Sơn đều nhận thấy được này thị trấn không thích hợp hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới một cái thị trấn liền tính toàn trấn người đều nghỉ ngơi kia cũng sẽ không như vậy an tĩnh mới là dễ Thiên đi đến Cao Sa bên người ở bên tai hắn nhỏ giọng nói đại ca. Nơi này có cổ quái, chúng ta vẫn là mau rời khỏi hảo. Hiện tại bọn họ bốn người trung tu vi tối cao lăng xa trọng thương, mà bọn họ ba người lại đều bị bất đồng trình độ thương, hơn nữa thể lực cùng linh lực cơ hồ muốn hao hết. Như vậy bọn họ, rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì một hồi chiến đấu. Ân, Cao xa bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó truyền âm cấp dễ thiên còn có hát sơn, nhị đệ, tam đệ, chúng ta trước tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đi đến phía trước cái kia chỗ ngọt thời điểm, chúng ta cùng nhau dùng nhanh nhất tốc độ lao ra đi. Dễ trời tối sơn nghe xong, đều chiều cao xa nhìn thoáng qua, hơi hơi gật gật đầu. Ba cái một chút, chậm rãi hướng phía trước mặt đi qua, vừa đến chỗ ngọt chỗ khi, cao xa ba người đột nhiên nhắc tới linh khí, đột nhiên hướng phía trước phương vọt qua đi. Bọn họ thực mau, nhưng mà mới vừa tiến lên không có vài bước, liền bị bách lừng lại. Không phải bọn họ chạy bất động. Mà là bởi vì ở bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một loạt người, chặt bọn họ đường đi. Ba người chậm rãi lui trở về, nhưng mà vừa quay đầu lại, mặt sau lộ cũng bị một đám người cấp chặn. Bọn họ bị những người này vây quanh. Lúc này, che ở bọn họ phía trước kia một loạt người trung gian, một người chậm rãi đi ra, sau đó ở ly cao xa bọn họ mấy trượng xa địa phương ngừng lại. Lúc này, vẫn luôn bị mây đen che khuất ánh trăng chậm rãi từ tầng mây lúc sau lộ ra tới. Ánh trăng chút xuống mà xuống, chiếu sáng nguyên bản đen như mực đường phố. Tự nhiên cũng làm cao xa bọn họ rõ ràng hơn mà thấy được phía trước cái kia nam tử diện bạo. Người này thân cao cùng cao xa không sai biệt mấy, chỉ là làn da muốn cùng ngăm đen một chút, lớn lên càng thêm cường tráng một ít, diện mạo cũng thực bình thường, chỉ là mắt trái khỏe mắt phía dưới có một đạo không dài không ngắn vết sẹo. Cao xa nhìn thấy người này, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện lên nồng đậm khinh thường cùng châm trọc. Ngươi nọ cũng nhìn cao xa, sau đó nói, cao xa, xem ở chúng ta quen biết một hồi phần thượng, chỉ cần các ngươi giao ra đổ vật chúng ta liền tha các ngươi rời đi, như thế nào? Nghe xong hắn lời này, cao xa trong mắt khinh thường cùng châm trọc càng sâu, hắn cười lạnh nói, vương hổ, loại này lời nói ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra, ngươi cũng không chê tao đến hoảng sao. Mệnh ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là điều đường đường chính chính hắn tử. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra bực này để tiện chuyện vô sỉ tới, xem như ta cao xa mắt bị mù. Những người này, trong lúc vô ý thấy được bọn họ lấy ra mạc thanh nguyệt cho bọn hắn đồ vật, thế nhưng nổi lên lòng xấu xa, tụ tập ở bên nhau, như toàn giết người đoạn bảo. Bất quá này cũng trách bọn họ, ở sử dụng vài thứ kia thời điểm, không suy xét đến những người khác thấy được sẽ đỏ mắt. Vương hổ bị cao xa như vậy mắng, sắc mặt lại một chút không thay đổi. Nửa điểm hổ thẹn chi ý đều không có, ngược lại là cười to nói, cao xa, thứ tốt mỗi người đều muốn, ta tự nhiên cũng muốn, chẳng lẽ này có cái gì không đúng sao? Phi Hát Sơn giận trừng mắt vương hổ, con mẹ nói loại này lời nói cũng liền ngươi vương hổ nói được Muốn bảo bối, có loại ngươi ra tới cùng chúng ta một mình đấu Lấy nhiều khi ít tính cái gì hảo hán Lấy nhiều khi ít lại có cái gì quan hệ Chỉ cần cuối cùng kết quả là ta vừa lòng không phải được rồi. Vương hổ cười nhạo nói, cao xa, cũng liền các ngươi huynh đệ mấy cái, còn kiên trì kia một bộ buồn cười nguyên tắc, có bảo bối không đoạt, không phải ngốc từ sao. Cao xa cười lạnh một tiếng, hảo a muốn bảo bối phải không? Vậy các ngươi liền tới đây đoạt ta. Ta cao xa nếu là sợ, chính là nạo loại. Nói, cao xa đem lăng xa giao cho dễ thiên, dặn do nói, nhị đệ. Ngươi chiếu cố hảo tứ đệ, hôm nay, ta chính là chết, cũng muốn kéo bọn hắn vài người đẹp lưng. Nói cuối cùng thời điểm, Cao Sa ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng, trên người sát khí triển lộ không bỏ sót. Đại ca, ngươi, dễ thiên còn chưa nói xong, Cao Sa bỗng nhiên đánh gậy hắn, rồi sau đó hắn túi người ở dễ thiên bên thai dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh niêm nói, ta phía trước đã thông trì mạc cô nương bọn họ. Nói vậy bọn họ hiện tại hẳn là đã ở tới trên đường. Chờ lát nữa ta cùng tam đệ đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi xem chuẩn thời cơ, nhân cơ hội đem tứ đệ mang đi, chỉ cần chống được mạc cô nương tới rồi, tứ đệ liền nhất định có thể cứu chữa, minh mạch sao. Lang Sa tuy rằng là bọn họ chung nhỏ nhất, nhưng nhiều năm như vậy tới, hắn lại không biết đã cứu mấy người bọn họ bao nhiêu lần, cơ hội mỗi một lần, đều là hắn đưa bọn họ ba người từ kề cận cái chết chung kéo lại. Lúc này đây, hắn cũng là vì bọn họ ba người, mới có thể chịu như vậy trọng thương, cho nên vô luận như thế nào, Cao Sa đều sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn trọng thương chết đi. Dễ thiên biết rõ điểm này, hơn nữa hắn tưởng kỳ thật cũng cùng Cao Sa không sai biệt lắm, chính là vô luận như thế nào, muốn cứu lăng Sa, này đây hắn đành phải nặng nghề mà gật gật đầu. Nhị đệ, nhớ kỹ, nhất định phải đem tứ đệ mang đi ra ngoài. Cao Sa nói. Trộm mà đem mạc thanh nguyệt cho hắn Ngọc Thạch nhét vào dễ thiên trong tay, sau đó liền nhắc tới kiếm, chậm rãi triều vương hổ đi qua. Hắn đi đến Hát Sơn bên người thời điểm, nặng nghề mà vô vô bở vai của hắn, ánh mắt là xưa nay chưa từng có quyết tuyệt, tam đệ, hôm nay, khiến cho bọn họ nhìn xem, chúng ta huynh đệ hai lợi hại đi. Luôn luôn chỉ độn Hát Sơn cư nhiên lập tức minh bạch cao xa ý tứ, hắn đống nhiên cười, nói, không sai, đại ca. Hôm nay khiến cho này đó đê tiện tiểu nhân kiến thức kiến thức ta huynh đệ lợi hại. Nói, hắn liền nhắc tới chính mình kia tiêu chí tính đại truy tử, chiều mặt sau những cái đó ngăn trở bọn họ đường lui người đi qua. Vương hổ thấy vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn biết, cao xa bọn họ là quyết tâm muốn theo chân bọn họ tử chiến rốt cuộc. Cao xa, nếu người như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương hổ nâng lên tay đi phía trước nhất chiều, hung tận nói, Thượng, hắn phía sau những người đó liền lập tức vọt đi lên, cùng cao xa triển đấu lên. Cùng lúc đó, Hát Sơn cũng vung lên trong tay hắn đại truy tử, chiều chính mình trước mặt những người đó vọt qua đi. Lúc này Hát Sơn cũng mặc kệ cái gì phòng thủ không để phòng thủ, vung lên đại trùy tử chính là một hồi loạn tạp biểu tình tăng nhẫn, quản hắn 3721, tập trung một cái tính một cái. Mà những cái đó công kích người của hắn bị hắn loại này không muốn sống đấu pháp thế nhưng cũng ứng đối không kịp. Trong lúc nhất thời đối hắn cũng là không thể nề hà. Bọn họ muốn chuyển đi công kích kéo trọng thương lăng xa dễ thiên đi, nhưng hắc Sơn mỗi lần lại đều sẽ kịp thời ngăn lại bọn họ, làm cho bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt cùng hắc Sơn đánh. Vương Hồ ở một bên nhìn hai bên tình hình chiến đấu, sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới, đều đã là nỏ mạnh hết đà cao xa bọn họ, lúc này thế nhưng còn có thể phát huy ra như vậy cường đại sức chiến đấu. Đây là thật sự không muốn sống nữa sao. Ở vương hổ xem ra, bảo bối là rất quan trọng, nhưng là lại quan trọng, cũng không có mệnh quan trọng, mệnh đều không có, muốn bảo bối có tác dụng gì. Cho nên hắn thật sự không thể lý giải cao xa bọn họ chết khiêng nguyên nhân. Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu xám áo tràng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Vương hổ nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện người, biểu tình nháy mắt trở nên cung kính lên, phó hội trưởng, ngài như thế nào tới kia xuyên màu xám áo choàng người khàn khàn thanh âm nói, như thế nào còn không có giải quyết. Ngựa khí nghe đi lên tựa hồ đối vương hổ rất là bất mãn. Vương hổ chạy nhanh tất cung tất kính đến giải thích nói, Phó hội trưởng, ngài có điều không biết, này cao xa mấy huynh đệ tu vi đều là không yếu, hơn nữa trên người còn có chữa thương thứ tốt, cho nên chúng ta người lâu như vậy cũng mới. Nhưng hắn nói còn không có nói xong, liền đã cái kia Phó hội trưởng không kiên nhẫn mà đánh gây liền như vậy vài người đều không đối phó được, thật là phế vật. Bùn hội trưởng người đã giúp các ngươi trọng thương bọn họ trung tu vi tối cao người, nhưng ngươi vẫn là không đem những người này bắt lấy, hiện tại còn muốn bùn hội trưởng tự mình ra tay. Là là, hội trưởng ngài giáo huấn chính là, là tiểu nhân vô năng. Vương hổ túi đầu không lưng nói, liền phía trước phó hội trưởng phó tự đều cấp tình đi. Người đi đem cái kia mặt đen đại hán bắt lấy, cái này cao xa liên từ buồn hội trưởng tự mình động thủ hảo. kia phó hội trưởng hiển nhiên đối vương hổ xưng hô thực vừa lòng, thái độ cũng hảo một ít, đối vương hổ nói chuyện ngựa khí cũng hòa hoan rất nhiều. Là, vương hổ sắc mặt vui vẻ, sau đó liền lấy ra chính mình vũ khí, một phen đặc chế lưu tinh chủ y, chiều hát sơn sau lưng tập qua đi. Dễ thiên vốn dĩ vẫn luôn ở chú ý hai bên tình huống, nghĩ nhân cơ hội đem lăng xa mang đi cho nên tự nhiên cũng phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện ở vương hổ bên người xuyên màu xám áo cho người. Hắn thấy vương hổ đối xuyên màu xám áo choàng thấy không rõ khuôn mặt người cung kính thái độ, liền biết người này thân phận tất nhiên không đơn giản, cũng mới hiểu được, nguyên lai vương hổ sau lưng còn có khác một thân. Chẳng lẽ phía trước sẽ đột nhiên xuất hiện một đám tu vi cao thâm hắc ý gì nhân công kích bọn họ, cũng là vì những người đó, lang sa mới có thể trọng thương dễ thiên thấy vương hổ cùng cái kia kẻ thần bí nói gì đó nhưng là lại nghe không rõ bọn họ cụ thể nói chút cái gì lúc này lại gặp được vương hổ đột nhiên đánh út về phía hắc sơn sau lưng lập tức hét lớn một tiếng tam đệ tiểu tâm sau lưng hắc sơn nghe được thanh âm cũng lập tức đã nhận ra sau lưng sát khí vội vàng xoay người một cây búa tạp qua đi vừa lúc cùng vương hổ lưu tinh chú ý đụng phải cùng nhau nháy mắt hỏa hòa vàng khắp nơi hắc sơn liên tiếp lui vài bước. Mới đứng vững thân hình, đang muốn trách cư vương hổ đánh lén, sau lưng lại bị người chém một đau. Hắn kêu rên một tiếng, trở tay một chú y đem đánh lén hắn người nọ trực tiếp cấp tạp cái đầu nở hoa, nhưng chính mình cũng có chút chống đỡ không được, nửa quỷ ở trên mặt đất. Tam đệ. Dễ thiên thấy hát sơn bị thương, vội vàng mà hô một tiếng, muốn tiến lên giúp hắn, nhưng lại thật sự không thể ném xuống lăng xa mà kệ. Cao xa nghe được thanh âm, đang muốn quay đầu lại xem. Nhưng ai biết phía trước lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo phá tiếng gió, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ sắc bén khí thế chiều chính mình đánh út lại. Hắn không kịp trốn tránh, bị đánh trúng ngực, ngáy mắt bay ngược đi ra ngoài, nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, hoa tới rồi dễ thiên bên người, sau đó phun ra một mồm to huyết tới. Đại ca, ngươi thế nào? Dễ thiên vội vàng lại đây đỡ lấy cao xa. Cao xa che lại ngực. Ngước mắt nhìn về phía cái kia đánh lén chính mình người, bởi vì vừa mới hắn cấp tốc xuống tới, làm cho trên đầu mang áo choàng mũ rất đi xuống, cho nên cao xa cũng liền thấy được người nọ mặt. Là, là người cao xa nhìn đến người nọ mặt, có chút không thể tưởng tượng. Hắn gặp qua người này, cũng nhận thức người này, người này đúng là hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng. Cao xa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, làm vương hổ một đường đuổi giết bọn họ ý đồ giết bọn họ đoạt đi bảo vật người, cư nhiên là cái này làm người luôn luôn dày rộng phó hội trưởng. Phó hội trưởng thấy cao xa nhận ra chính mình, cũng không hề trang, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm ác độc cười tới, nếu ngươi nhận ra bổn hội trưởng tới, vậy đừng trách bổn hội trưởng vô tình, lưu không được các ngươi huynh đệ bốn người tánh mạng. Chạm vào một tiếng, hát sơn thân thể cũng bị vương hổ cấp ném tới, tạp đến cao xa bên người trên mặt đất. Tam đệ, Cao xa nhìn trọng thương hấp sơn, khỏe mắt tấn đức. Phó hội trưởng nhìn bọn họ mấy cái, lạnh lùng nói, vương hổ, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đưa bọn họ mấy cái giết, đem đồ vật cấp bổn hội trưởng lấy lại đây. Là vương hổ lên tiếng, rồi sau đó lại đột nhiên hỏi nói, chỉ là hội trưởng, ngại nhưng đừng quên phía trước chúng ta nói tốt, được đến đồ vật, chính là muốn phân ta tăng thành. Phó hội trưởng liếc vương hổ giống nhau, thấy trên mặt hắn kia định nọ cười. Trong mắt lại mang theo tham lam, trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang, buồn hội trưởng từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, đáp ứng rồi ngươi, nhất định không phải ít. Vương hổ được đến hắn trả lời, trên mặt kia nịnh nọt cười càng sâu, dơ lên trong tay lưu tinh chủ y, liền hướng cao xa bọn họ đi qua. Dễ thiên thấy vương hổ đằng đằng sát khí chiều bọn họ đã đi tới, mà bên người, cao xa hát sơn lăng xa ba người rồi lại đều trọng thương, hắn tâm một hành, đứng lên. Đồng thời lấy ra chính mình kiếm Vương hổ nhìn đến dễ thiên đây là tính toán phản kháng bộ dáng Cười nhạo một tiếng Trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng khinh miệt Dễ thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này tu vi Sẽ là đối thủ của ta sao Dễ thiên nhãn thần lạnh băng mà kiên quyết Cũng không có đáp lại Hắn biết chính mình không phải vương hổ đối thủ Nhưng thì tính sao Cho dù chết, hắn cũng sẽ không vứt bỏ chính mình các huynh đệ Phó hội trưởng thấy vương hổ còn ở nơi đó cùng người khác rong dài, không kiên nhẫn nói, vương hổ, còn không mau tốc chiến tốc thắng, cùng hắn rong dài cái gì. Vương hổ lập tức theo tiếng, là, hội trưởng, ta lập tức liền giải quyết người này. Nói hắn liền vung lên trong tay lưu tình trụ y, chiều dễ thiên hung hăng mà tạm qua đi. Dễ thiên dơ lên kiếm muốn ngăn cản, nhưng hắn lại chẳng hề để ý mà cười, khỏe mắt hạ vết thương nhân lại. Làm hắn mặt nhìn qua nhiều một phân tàn nhẫn biểu tình Vương hổ thậm chí đều bắt đầu tưởng tượng này Chờ lát nữa dễ thiên bị tạp đến huyết nhục văng khắp nơi cảnh tượng Nghĩ, hắn cười liền càng thêm đại càng thêm tàn nhẫn Đã có thể ở lưu tinh chủ y ly dễ thiên không đến một thước khoảng cách thời điểm Lại không có lại tiếp tục về phía trước Mà là quỷ dị dừng lại Vương hổ trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có xuất hiện Hắn cười, trầm rãi động lại ở trên mặt Dễ thiên cũng bị này quỷ dị một màn cấp làm cho có chút sở không được đầu bóc, chẳng lẽ là có ai đang âm thầm giúp hắn? Có người đang âm thầm giúp hắn? Dễ thiên bỗng nhiên minh bạch lại đây, tức khác đại hỉ, hắn đã biết là ai ở giúp hắn. Quả nhiên, Mạc Thanh Nguyệt Thanh âm theo sau liền bỗng nhiên ở trống trải trên đường phố vang lên tới. Nếu ngươi như vậy thích dùng cây búa tập người, không biết chính ngươi có hay không thử qua bị nó tạp chung đâu? Ai? Ai ở sau lưng nói chuyện? Vương hổ thần sắc có chút hoảng sợ mà hướng về phía không khí gào thét lớn. Ngay cả kia phó hội trưởng, nghe được mạc thanh thanh âm đột nhiên vang lên, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn ý đồ đi tìm thanh âm tìm được người nói chuyện tung tích, chính là lại phát hiện thanh âm kia giống như là từ bốn phương tám hướng mà đến giống nhau. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết thanh âm chân chính chuyển đến phương vị là cái nào. Lúc này, kia đem ngừng ở dễ thiên trước mặt lưu tình chủ y bỗng nhân động. Sau đó liền thấy kia lưu tinh chủ y lập tức xoay cái phương hướng, chiều vương hổ tạp qua đi. Lúc này đây, này lưu tinh chủ y tốc độ cùng uy lực đều so vương hổ phát ra muốn lợi hại nhiều. Vương hổ thấy vậy, theo bản năng muốn chạy trốn, chính là chân lại không biết như thế nào, hoàn toàn không động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lưu tinh chủ y ly chính mình càng ngày càng gần. Hội trưởng, cứu mạng A. Vương hổ tựa như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Vẻ mặt cầu xin mà nhìn về phía cái kia phó hội trưởng. Phó hội trưởng như mày, bất quá vẫn là tính toán ra tay cứu vương hổ, rốt cuộc hắn hiện tại còn cần hắn. Nhưng chờ hắn muốn ra tay thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên cũng không động đậy nổi. Thậm chí liền một chút ít linh lực đều không thể điều động. Đã không có phó hội trưởng hỗ trợ, vương hổ tự nhiên liền bị kịch. Chỉ nghe được một tiếng giết heo thê lương tiếng kêu rên tại đây trường trên đường đột nhiên vang lên. Sau đó liền thấy vương hổ thân thể ở giữa không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, tiếp theo lại phanh mà một tiếng nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất, đem kia dùng cứng rắn đá hoa cương bản làm thành mặt đất cấp tạp ra một cái không lớn không nhỏ hồ tới. Dễ thiên đều nhịn không được rời đi mắt đi, không cần tưởng đều biết kia có bao nhiêu đau. Bất quá sao, hắn vẫn là nhịn không được cười cười, bởi vì thật sự thực hạ giận a Dễ thiên cuối cùng vẫn là lại quay đầu đi nhìn nhìn vương hổ kia thảm trạng, nhìn đến hắn nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, khi tiến thiếu ra bộ dáng hắn liền cảm thấy vô cùng mà giải hận. Chính là cái này tiểu nhân, mới làm cho bọn họ bốn huynh đệ biến thành như bây giờ, đặc biệt tứ đệ, thiếu chút nữa mất mạng. Thế nào, bị tạp cảm giác thực sản khoái đi. Mặc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ bỗng nhiên xuất hiện ở vương hổ phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy hai người. Dễ thiên thiếu chút nữa đều phải lệ nóng doanh trọng, đại ca bọn họ cuối cùng là được cứu rồi a. Mặc cô nương, quân công tử, các ngươi cuối cùng là tới. Dễ thiên chạy nhanh tiến lên, mặc cô nương, ngươi mau cứu cứu tứ đệ vẫn là đại ca cùng tam đệ đi, bọn họ đều bị trọng thương, đặc biệt là tứ đệ, hán. Mặc thanh nguyệt đi qua đi nhìn ba người liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi yên tâm, bọn họ tuy rằng thương nghiêm trọng, nhưng không khó trị. Nàng lấy ra một lọ đan dược còn có một lọ thánh linh thủy giao cho dễ thiên, này đan dược, người cấp cao xa còn có hắc sơn bọn họ huy đi xuống, sau đó lại cho bọn hắn uy điểm này thủy, bọn họ thương thực mau là có thể hào lên. Nói xong, nàng lại đi tới lăng xa bên người, ngồi xổm xuống đi tra xét xem hạ hắn thương thế, tú mị hơi hơi nhăn lại, hắn thương thật đúng là đủ nghiêm trọng. Vốn dĩ liền hắn tu vi tới nói, chịu như vậy trọng thương, đã sớm hẳn là trọng thương không trị chính là hắn hiện tại còn sống. Thuyết minh, có người ở hắn bị thương lúc sau cho hắn kịp thời dùng thực tốt chữa thương dùng đồ vật. Nghĩ đến tất nhiên là cao xa bọn họ đem chính mình để lại cho bọn họ những cái đó có thể chữa thương đan dược đều cho hắn lui đi xuống đi, bằng không hắn căng không đến hiện tại. Cũng coi như là lang xa vận khí đủ hảo, ăn nàng luyện chế đan dược, nếu là thay đổi người khác luyện chế, một lần ăn nhiều như vậy, đã sớm nổ tan xác mà chết. Mà nàng luyện chế đan dược Bởi vì đều trải qua tự nhiên chi lực tầm bổ, tiêu trừ đan dược trung dư thừa bất lương phản ứng, cho nên một lần ăn như vậy nhiều cũng không có việc gì. Dễ thiên lúc này đã cấp cao xa cùng hắc Sơn Ý Hảo đan dược cùng Thánh Linh Thủy, thấy Mạc Thanh Nguyệt tự cấp lăng xa xem xét thương thế, liền đã đi tới. Mạc cô nương, tứ đệ hắn, hắn còn có thể cứu chữa sao? Tuy rằng hắn biết Mạc Thanh Nguyệt luyện đan kỹ thuật rất cao siêu, nhưng lăng xa thương là ở quá nặng. Cho nên hắn hiện có cũng không dám xác định Mạc Thanh Nguyệt có phải hay không có biện pháp cứu hắn. Các ngươi có phải hay không đem ta để lại cho các ngươi chữa thương đan dược đều cho hắn ăn? Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng đã biết đáp án, vẫn là hỏi như vậy một câu. Đúng vậy, Dễ Thiên trả lời nói, "Mạc cô nương, lúc ấy tứ đệ thương chính là ở quá nghiêm trọng, cho nên chúng ta liền đem những cái đó đan dược đều đốt cho hắn ăn." "Mạc cô nương, chẳng lẽ làm như vậy ngược lại hại tứ đệ sao?" Dễ thiên thần biến sắc đến hoảng loạn lên. Không phải, các ngươi làm như vậy vừa lúc điếu ở hắn cuối cùng một hơi Mạc Thanh Nguyệt nói, ta muốn hỏi chính là, trừ bỏ ta cho các ngươi đang ăn dược, các ngươi có phải hay không còn cho hắn ăn những thứ khác? Mạc cô nương như thế nào biết? Dễ thiên thất thanh nói, không sai, chúng ta còn cấp tứ đệ uy một gốc cây đã từng chúng ta trong lúc vô ý được đến tím chứa long huyết tham. Chúng ta là nghe nói kia tím chứa long huyết tham có khởi tử hồi sinh tác dụng. Trước kia cũng dùng quá một ít, hiệu quả là thực không tồi, cho nên mới cấp tứ đệ uy đi xuống. Mạc Thanh Nguyệt tiếp theo lại hỏi, các ngươi cho hắn ăn nhiều ít. Cái kia dễ thiên nghĩ nghĩ, trước kia dùng quá một chút, giữ lại đại khái có 3 phần tư liền tất cả đều cho hắn ăn. Toàn ăn. Mạc Thanh Nguyệt nhịn không được ngước mắt nhìn mắt dễ thiên, các ngươi nhưng thật ra thật đúng là dám. Nàng Liên nói, như thế nào lăng xa một cái trọng thương chỉ có thể một hơi người bệnh. Trong cơ thể lại nhiều một cổ mạc danh linh lực, làm nửa ngày là tím chứa long huyết tham tác dụng. Tím chứa long huyết tham là chữa thương thánh dược không sai, chính là đồng thời nó dược tính cũng rất mạnh, giống nhau chỉ có thể luyện chế thành đan dược dùng, liền tính trực tiếp dùng ăn, cũng không thể dùng quá nhiều. nay vài người nhưng thật ra hào phóng, như vậy một đại căn tím chứa long huyết tham, liền trực tiếp cấp một cái trọng thương người ăn hơn phân nửa, không biết, còn tưởng rằng bọn họ là nhiều ước gì nhân ra chết đâu. Anh Dễ Thiên có chút mở mịt, mặc cô nương, này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Mặc Thanh Nguyệt thở dài nói, tím chứa long huyết tham dược tính mãnh liệt, không thể dùng một lần sinh phục quá nhiều, bằng không dễ dàng khiến cho dùng giả nổ tan xác mà chết. A, Dễ Thiên đại cả kinh nói, kia mặc cô nương, tứ đệ hắn hiện tại ra sao? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, tím chứa long huyết tham công hiệu sẽ coi như vậy mãnh. Mặc Thanh Nguyệt nói. Yên tâm đi, tạm thời không có việc gì, cũng mệ hắn vận khí tốt, các ngươi trước cho hắn ăn chính là ta lưu lại đang ăn dược. Bởi vì nàng đang dược chung, đặc biệt là chưa khỏi hệ đang ăn dược, đều có nhiều hơn tự nhiên chi lực, vừa lúc có thể triệt tiêu một bộ phận tím chứa long huyết tham mãnh liệt dự tính. Nếu là hắn ăn trước là tím chứa long huyết tham, kêu lăng xa thật đúng là cũng chỉ có thể đi đời nhà ma. Nghe Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy, dễ thiên treo lên tới tâm mới thả đi xuống. Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Mặc thanh nguyệt hướng lăng xa trong cơ thể rót vào một cổ tự nhiên chi lực chữa trị hắn bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, lại trợ giúp hắn hấp thu tiêu hóa trong cơ thể còn lại tím chứa long huyết tham dược lực. Dễ thiên thấy lăng xa vẫn luôn tái nhợt sắc mặt chậm rãi hảo lên, không khỏi đại hỉ, nhưng chờ hắn nhớ tới một khác sự kiện sau, trên mặt vui mừng lại không khỏi mà phai nhạt đi xuống. Mặc cô nương, tứ lệ hắn. Hắn tay còn có thể cứu chữa sao? Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện, lang sa tay phải ống tay háo trung hạ nửa bộ phận khô quát đi xuống, hẳn là bị chém nước. Như thế nào làm cho? Mạc Thanh Nguyệt nhữ mày hỏi. Lang sa đao pháp thực không tồi, hơn nữa là quen dùng tay phải, hiện tại tay phải lại thiếu một bộ phận, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một cái so chết cùng khó chịu sự tình. Dễ thiên lúc này mới đưa bọn họ phía trước sở gặp được sự tình đơn giản mà cấp Mạc Thanh Nguyệt nói một lần. Nguyên lai. Like. Cao xa nhận thức hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ một cái quản sự, vì điều tra mạc thanh nguyệt công đạo bọn họ sự tình, bọn họ liền đi tìm cái kia quản sự. Hiệp hội lính đánh thuê chung mỗi một cái tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ, đã nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đều sẽ ký lục ở tổng bộ tin tức kho chung, mà cái kia quản sự vừa lúc là quản này đó tin tức trong đó một người. Vì thế cao xa bọn họ liền đi tìm hắn hỗ trợ, mà cái kia quản sự cũng giúp bọn hắn được đến bọn họ muốn tin tức. Cao xa bọn họ vì cảm tạ hắn, liền cho một ít mạc thanh nguyệt để lại cho bọn họ đổ vật Trong đó liền bao gồm mấy khối cực phẩm tinh thạch cùng một ít đan dược. Nguyên bản việc này là làm thực ấn ấp, trừ bỏ bọn họ mấy cái đương sự, là không có những người khác biết đến. Chỉ là không biết sao lại thế này, cái kia hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng không biết như thế nào sẽ biết trong tay bọn họ có những cái đó bảo bối sự tình. Vì thế liền có này lúc sau đổi giết. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, đã bị vương hổ bọn họ biết chuyện này. Dễ thiên đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Cái kia quản sự cùng chúng ta nhận thức nhiều năm, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chuyện này đối ngoại nhân nói về. Mặc thanh nguyệt sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh lãnh, phải biết rằng điểm này còn không đơn giản, trực tiếp hỏi cái kia phó hội trưởng bản nhân không phải được rồi. Nàng vừa mới dứt lời. Cái kia phó hội trưởng liền đã bị quân thiên giả cấp trực tiếp vung tay lên, đem từ hắn nguyên lai vị trí cấp hút lại đây, ném tới dễ thiên bên chân. Nói đi, ngươi là như thế nào biết cao xa bọn họ trên người lại vài thứ kia. Mặc thanh nguyệt lạnh lùng nói. Phó hội trưởng cả người như cũ không thể động đậy, hắn nhìn trước mắt này đối tu vi sâu không lường được tuyệt sắc nam nữ, cả người rét run. Nếu là thay đổi mặt khác thời điểm, nói không chừng hắn còn sẽ bị trước mắt người cấp kinh diễm đến. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn trong lòng, trừ bỏ khiếp sợ cùng sợ hãi, liền không còn có khác cảm giác. Ta nói, ta nói, đừng giết ta, đừng giết ta phó hội trưởng Jun Jun Môi xin Tha. Dễ thiên thấy hắn này túng dạng, trong lòng kinh thường, phía trước còn một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng mệnh lệnh vương hổ, lúc này liền túng. Còn không mau giảng, mặc thanh nguyệt đối loại người này nhất không có kiên nhẫn. Là, là. Phó hội trưởng run run rầy rầy nói là triệu quản sự trong nhà một quảng ra chạy tới cùng ta nói triệu quản sự phía trước thấy mấy cái lính đánh thuê lúc sau những cái đó lính đánh thuê liền cho hắn một ít đồ vật lúc ấy ta không đem hắn nói để ở trong lòng chỉ là sau lại nghe nói vài thứ kia có cực phẩm tinh thạch thời điểm ta liền liền có chút động tâm đúng không Mạc Thanh Nguyệt Lan Phong nói sau đó đâu ngươi đem cái kia triệu quản sự làm sao vậy ta phó hội trưởng ánh mắt trôn tránh. Có chút không dám nói. Thấy hắn bộ dáng này, Mạc Thanh Nguyệt cũng biết hắn làm cái gì, nàng nói thẳng, "Ngươi đem cái kia Triệu quản sự bắt lên, đoạt đi rồi trong tay hắn tinh thạch, sau đó lại bức bách hắn nói ra cho hắn tinh thạch người là ai, đúng không?" Phó hội trưởng thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên đoán được hắn làm sự, sắc mặt biến đổi, "Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh, "Loại chuyện này, nói vậy ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm đi. Ngươi cái hỗn đản!" Bại hoại. Cao xa thương vừa vặn tốt một ít, nghe phó hội trưởng nói này đó, lập tức vọt lại đây, ở trên người hắn hung hăng mà tấu mấy quyền, triệu quản sự đâu. Ngươi đem hắn làm sao vậy? Phó hội trưởng bị tấu đến mặt mũi bầm rập, thật vất vả mới phun ra một câu tới, hắn thà chết cũng không chịu công đạo ra các ngươi thân phận, cho nên, cho nên ta liền, liền đem hắn giết đúng không? Cao xa lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi cái này xuất sinh thế triệu quản sự báo thủ bạo nộ cao xa gấp đến đỏ mắt trực tiếp lấy ra kiếm liền hướng phó hội trưởng trên người hợp với đâm mười mấy kiếm máu tươi bắn hắn đầy người đều là dễ thiên liền ngăn cản hắn thời gian đều không có chờ cao xa tỉnh táo lại lúc sau nhìn phó hội trưởng thi thể đống nhiên quỷ gối trên mặt đất nước mắt cũng từ hốc mắt giữa dòng ra tới hắn đối với không trùng bi thống nói nghĩa phụ hài nhi thế ngài báo thủ dễ thiên nghe hắn như vậy xưng hô Sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn cũng là không biết cao xa cùng triệu quản sự chi gian này một tầng quan hệ. Đại ca, ngươi cùng triệu quản sự nguyên lai là nghĩa phụ tử quan hệ. Khó trách vừa mới hắn như vậy kích động, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao xa kích động như vậy điên cuồng bộ dáng. Cao xa đôi mắt thường đỏ, trên mặt nước mắt chưa khô, ngẩng đầu nhìn về phía dễ thiên, ánh thanh âm nói, thực xin lỗi, nhị đệ, chuyện này, trước đó không có cùng các ngươi nói. Dễ thiên khó hiểu, đại ca, việc này ngươi vì sao không cùng chúng ta trước tiên nói đi, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ai? Cao xa khổ thở dài một hơi, cười khổ nói, các ngươi có điều không biết, hiệp hội lính đánh thuê bên trong có quy định, là không được bọn họ người cùng lính đánh thuê có quá nhiều liên lụy, nếu không liền phải đã chịu trừng phạt, tổng bộ đối với điểm này, đặc biệt khắc nghiệt. Cho nên tử ta làm lính đánh thuê lúc sau. Liền chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra quá ta cùng Nghĩa Phụ chi gian quan hệ, sợ cấp Nghĩa Phụ đưa tới mầm tai họa. Nguyên lai là như thế này dễ thiên đi đến cao xa bên người, đại ca, nén bi thương thuật biến. Ta biết cao xa chậm dài nói, cũng may ta đã giết kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng coi như là đối Nghĩa Phụ có một công đạo. Chỉ là cao xa có chút hổ thẹn mà nhìn thoáng qua mạc thanh nguyệt, mạc cô nương hẳn là còn có việc muốn hỏi hắn đi. Kết quả bị ta nhất thời xúc động cấp. Không sao, dù sao ta cũng đoán được đáp ứng rồi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Dễ thiên hỏi, mạc cô nương là muốn hỏi hắn là như thế nào biết chúng ta bốn người rơi xuống đi. Nhất định không phải là ta nghĩa phụ nói cho hắn. Cao xa vội vàng nói, ta nghĩa phụ hắn sẽ không làm loại chuyện này. Dễ thiên cười cười, đại ca, chúng ta đều biết, ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta đi thời điểm đụng tới quá vương hổ sao. Nói vậy cái kia phó hội trưởng khẳng định là không từ người nghĩa phụ nạp lan biết chúng ta rơi xuống, mới nhất thời tức giận giết hắn, rồi sau đó tìm được rồi vương hổ. Hắn nói như thế nào cũng là hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, muốn tìm được chúng ta tin tức, cũng không tính cái gì về khó. Dễ thiên nói không sai mạc thanh nguyệt gật đầu nói, ta tưởng sự tình cũng nên chính là như vậy. Cao xa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy đến nay còn hôn mê bất tỉnh lang xa cùng hắc sơn. Lại lo lắng hỏi, mặc cô nương, ta tam đệ tứ đệ thế nào? Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Đại ca yên tâm, tam đệ thương đã tốt không sai biệt lắm, hẳn là quá một lát liền có thể tỉnh lại, đến nỗi tứ đệ, mặc cô nương nói có thể cứu hắn, chỉ là dễ thiên có chút muốn nói lại thôi. Cao xa tự nhiên minh bạch dễ thiên tưởng nói chính là cái gì, nhìn lăng xa cánh tay phải không kia một chỗ, thần sắc ưu sầu lại tự trách, tứ đệ này tay cũng là vì cứu chính mình mới không có. Mạc Thanh Nguyệt nhìn bọn họ một cái hai cái trên mặt kia sầu không được biểu tình, đồng nhiên buồn bã nói, ta giống như chưa nói quá hắn tay không cứu đi. Cao xa ôn hòa thiên nghe xong, sửng sốt trong chốc lát, sau đó đôi mắt đều sáng lên, chăm miệng một lời nói, mạc cô nương, ngươi là ý tứ là nói tứ đệ tay còn có thể cứu chữa. Cao xa hương phấn mà thiếu chút nữa liền muốn xông lên đi nắm lấy Mạc Thanh Nguyệt bả vai hỏi lại một lần. Bất quá còn tính hắn lý trí còn ở, chú ý tới vẫn luôn ở Mạc Thanh Nguyệt bên người đứng quân thiên dạ. Hắn nếu là thật tiến lên hơn nữa làm như vậy, chỉ sợ ngay sau đó hắn liền sẽ biến thành một viên sao băng bay đến chân trời đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, yên tâm đi, nếu các ngươi là vì giúp ta mới ra sự, ta đây liền sẽ không tha hắn như vậy mặc kệ, hắn tay ta đều có biện pháp làm nó một lần nữa trưởng ra tới. Dễ thiên thấy Mạc Thanh Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt lué lué. Sau đó thử tính hỏi một câu, Mạc cô nương, ta nghe nói có một loại đang dược, có thể sinh cơ sống cốt, hay là ngươi có cái loại này đang dược? Không có. Mạc Thanh Nguyệt thực dứt khoát như vậy tới một câu. Cao xa ôn hòa thiên hai người vừa nghe, ánh mắt nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống, đầu cũng gục xuống đi xuống. Mạc Thanh Nguyệt lại nói, chính là ta chưa nói ta không thể luyện chế. Mạc cô nương ý tứ là tứ đệ cánh tay còn có thể lại dài trở lại. Dễ thiên cùng Cao Sa lại đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt. Ta không phải đã sớm nói hắn tay có thể cứu chữa sao? Mạc Thanh Nguyệt nói. Cao Sa ôn hỏa thiên nghe xong nàng lời nói, quả thực có chút giở khóc giở cười, bọn họ tâm tình vừa mới quả thực chính là trong chốc lát bay lên thiên đường, trong chốc lát lại rơi xuống địa ngục. Mạc cô nương, ngươi nói chuyện có thể không lớn như vậy thở dốc sao? Cao Sa trong lòng âm thầm mà như vậy nghĩ. Kỳ thật nếu là bọn họ đối Mạc Thanh Nguyệt hơi chút nhiều một chút hiểu biết, liền sẽ biết, Mạc Thanh Nguyệt sẽ như vậy tùy ý mà cùng bọn họ nói lời nói, kỳ thật đạo ý nghĩa nàng đưa bọn họ cho rằng người một nhà. Nếu nói cách khác, chiếu Mạc Thanh Nguyệt kia tính tình, như thế nào sẽ theo chân bọn họ phí nhiều như vậy lời nói đâu. Mạc Thanh Nguyệt thấy cao xa bọn họ kia có chút ưu hán lại không dám biểu hiện ra ngoài biểu tình, trong lòng có chút buồn cười, cũng liền không đùa bọn họ. Yên tâm hảo. Chờ lát nữa nhất định trả lại ngươi nhóm một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tứ đệ. A dạ, ngươi giúp ta hộ pháp, ta liền tại đây luyện chế đan dược hảo. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu đối Quân Thiên Dạ nói, "Ân." Quân Thiên Dạ gật gật đầu, "Nguyệt Nhi yên tâm luyện đi." Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp lấy ra thần nông đỉnh, còn có một đống dược liệu, tuy rằng luyện chế sinh cốt đan sở yêu cầu dược liệu tuy rằng hiếm thấy, nhưng đối nàng tới nói, vẫn là việc rất nhỏ. Luyện chế đan dược quá trình đối với Mạc Thanh Nguyệt tới nói, đã sớm là nhẹ xe giá thủ, cao xa dễ thiên nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia nước chảy mây trôi động tác, đều không khỏi trường lớn mắt. Bọn họ cũng không phải chưa thấy qua khác luyện đan sư luyện đan, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua có cái nào luyện đan sư có thể giống Mạc Thanh Nguyệt như vậy làm được như thế lưu sướng thành thạo, thậm chí đều có thể dùng ưu nhã tự nhiên tới hình dung nàng động tác. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Một cái nhìn qua không đến 20 tuổi cô nương, luyện đan thủ pháp cùng thành thạo trình độ thế, nhưng có thể so sánh những cái đó luyện hơn phân nửa đời đan dược luyện đan sư còn muốn cao minh. Đại ca, này Mạc cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận, luyện đan lại là như vậy lợi hại. Liên Tính Dễ Thiên bọn họ đối luyện đan tới nói chỉ là một cái thường dân, cũng hoàn toàn có thể nhìn ra Mạc Thanh Nguyệt lợi hại. Cao xa lúc đầu, không biết Cũng chưa bao giờ nghe qua nhà ai hoặc là cái nào tông môn có như vậy một người. Bất quá ta tưởng mạc cô nương thân phận so với những cái đó đại tông môn người chỉ cao không thấp. Không sai, ta cảm thấy này mạc cô nương cùng quân công tử thân phận tất nhiên thập phần tôn quý. Dễ thiên tán đồng gật gật đầu. Đồng nhiên, bọn họ cảm giác được một đạo lạnh băng tầm mắt rừng ở trên người mình. Quay đầu vừa thấy, thấy quân thiên dạ đang xem bọn họ, hơn nữa ánh mắt thập phần không hữu hảo. Bọn họ nói chuyện thanh âm tuy rằng rất nhỏ, hơn nữa cách có một khoảng cách, nhưng đối quân thiên giả tới nói, cũng hoàn toàn có thể nghe rõ bọn họ mỗi một chữ. Hắn không thích nghe đến bất cứ ai ở một bên trộm nghị luận Mạc Thanh Nguyệt. Cao xa ôn hòa thiên chỉ cảm thấy sau lưng trợn trật lạnh, hắn ý tự sống lưng chậm rãi lan tràn đến toàn thân, hai người chạy nhanh ngậm miệng, an an tính tính mà đứng ở một bên, tự giác mà làm người gỗ. Lúc này, Mạc Thanh Nguyệt đan dược cũng luyện không sai biệt lắm. Chờ hoàn thành cuối cùng một bước ngưng đan lúc sau, nàng liền thu hồi tinh thần lực cùng tím phượng chân hỏa. Một quả mượt mà đạm lục sắc đan dược từ dược đỉnh trung bay ra tới, mạc thanh nguyệt tay nhẹ nhàng vừa nhấc đan dược liền rơi xuống tay nàng trong lòng. Một khắc chỉ lại vung lên, liền đem thần nông đỉnh thu hồi không gian trung. Một cổ nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ mang theo một chút cỏ cây thanh hương hương vị từ mạc thanh nguyệt trong tay đan dược trung tán phát ra tới. Là người người được đều không tự giác mà cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như đặt mình trong ở một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống địa phương. Dễ thiên không khỏi hỏi, mặc cô nương, đây là có thể làm tứ đệ mạnh tay tân trường ra tới đan dược sao? Như thế nào ta nghe này đan hương, cùng giống nhau đan dược sở phát ra cái loại này dược hương không quá giống nhau đâu. Này đan tên là sinh cốt đan, nó duy nhất tác dụng chính là làm gãy chi tái sinh. So sánh với những cái đó chị thương đang dược, nó cũng không có quá nhiều dự tính, mà là giàu có sinh cơ, cho nên đan hương bất đồng. Mặc thanh nguyệt đơn giản mà cho bọn hắn giải thích một câu sau, liền đem đan dược giao cho Cao Sa, người chạy nhanh uy lăng xa ăn vào đi, hắn tay thực mong là có thể lại trường đã trở lại. Cao Sa thật cẩn thận mà tiếp nhận đan dược, làm dễ thiên tướng lăng xa nâng dậy tới, sau đó mới đưa đan dược uy tới rồi lăng xa trong miệng lại dùng linh lực trợ giúp hắn mau chóng tiêu hóa dự lực. Không trong chốc lát, Lang Sa bị chém đứt tay phải cánh tay miệng vết thương vết sẹo đống nhiên bị phun ra tới máu tươi cấp giải khai, miệng vết thương bắt đầu không ngừng chảy ra đen nhánh huyết tới. Nhìn dáng vẻ, kia hẳn là trầm tích ở cánh tay hắn chung máu bẩm, Lại đây trong chốc lát lúc sau, miệng vết thương giữa dòng da huyết bắt đầu trở nên bình thường lên, sau đó chậm rãi dừng lại. Nô hôn mê chung Lang Sa nhựt nhựt mày, kêu lên một tiếng, theo sau ở cao dương kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt lang xa cánh tay phải miệng vết thương bắt đầu chậm rãi trưởng ra tân thị tới tuy rằng những cái đó tân thị sinh trưởng tốc độ không tính mau nhưng cũng hoàn toàn có thể sử dụng mắt thường nhìn ra tới nhị đệ ngươi xem thật sự ở trường tứ đệ cánh tay thật sự ở chậm rãi trưởng ra tới cao xa kích động nắm dễ thiên tay nói đại ca ta thấy được thấy được dễ thiên dở khóc dở cười nói Kêu đại ca ngươi có thể buông ta ra tay không? Ngươi lại như vậy nét đi xuống, tay của ta đều phải phế đi. Cao xa lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời kích động, dùng sức quá mánh, dễ thiên tay đều bị hắn nét đốt ngón tay đều trở nên trắng. Xin lỗi a, nhị đệ, ta này không phải nhất thời kích động sao? Cao xa ngượng ngùng mà cười nói. Dễ thiên còn muốn nói cái gì thời điểm, một bên đông nhiên chuyển đến một cái nghi hoặc không thôi thanh âm, đại ca, nhị ca. Các ngươi làm sao vậy? Tam đệ, ngươi tỉnh A dễ thiên chạy nhanh nói, ngươi mau tới đây xem, tứ đệ tay hảo. Hảo. hắc Sơn một bên trầm rãi đi qua, một bên nghi hoặc hỏi, cái gì hảo? Tay A. Cao xa chỉ vào lăng xa vừa mới trường tốt tay phải, ngươi xem, tứ đệ tay trường đã trở lại. Hát Sơn nhìn đến lăng xa tay phải, trừng lớn mắt, còn khoa trương đi xoa xoa hai mắt của mình, ta không nhìn lầm đi thật sự trường đã trở lại đúng vậy là mạc cô nương luyện ra đan dược làm tứ đệ tay trường ra tới dễ thiên giải thích nói ân lúc này lăng sa mí mắt giật giật trong miệng phát ra một cái rầu rĩ thanh âm cao xa ba người nghe xong chạy nhanh chiều hắn nhìn qua đi lăng sa từ từ chuyển tỉnh vừa mở mắt liền nhìn đến ba người đều động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm chính mình có chút mở mịt nói ngươi Các ngươi đều nhìn chằm chầm ta làm cái gì? Tứ đệ, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, nơi nào cảm giác không giống nhau? cao xa vội vàng hỏi. Lang xa theo bản năng dùng tay phải chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, sau đó hoạt động một chút cánh tay và vai, không có gì không thoải mái, nhưng thật ra cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, giống như còn tràn ngập lực lượng. Chờ hắn nói xong lời nói, đang ở hoạt động tay phải bỗng nhiên một đốn. Sau đó có chút không thể tin tưởng mà, máy móc mà quay đầu, nhìn chính mình hoàn hảo vô khuyết tay phải. Ta, tay của ta, lang xa lại giật giật tay phải, sau đó còn lấy cầm chính mình bên hông đau trôi đau, cảm giác được kia lại quen thuộc bất quá xúc cảm, hắn mới lầm bẩm nói, tay của ta, hảo. Cao xa nói, tứ đệ, lần này ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn mạ cô nương, nếu không phải nàng, đừng nói ngươi tay, chính là ngươi mệnh, cũng chưa mạc cô nương, lăng sa lẩm bẩm một câu, ngay sau đó liền minh bạch, xem ra lúc này đây lại là nàng cứu chính mình. hắn chậm rãi đứng lên, đi đến mạc thanh nguyệt trước mặt, rất khó đến mà đối với mạc thanh nguyệt hành một cái đại lễ, cảm ơn ngươi. tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng lăng sa ngự khí thập phần trịnh trọng, hiểu biết người của hắn liền biết, này tỏ vẻ hắn là từ đấy lòng thật sự cảm tạ mạc thanh Nguyệt. không cần, ngươi sẽ tao này một tiếp, nhiều ít cũng là vì ta duyên cớ. Cho nên đây là ta nên làm. Mạc Thanh Nguyệt nói. Lăng xa lại kiên trì nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi đã cứu ta hai lần, từ nay về sau, ta lăng xa này mệnh chính là của ngươi. Mạc Thanh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, quân thiên giả lại trước nàng một bước mở miệng, Nguyệt Nhi không cần ngươi mệnh. Ách! Cao xa bọn họ nghe được quân thiên giả câu này có chút không thể hiểu được nói, có chút ngốc. Chỉ có Mạc Thanh Nguyệt minh bạch quân thiên giả những lời này ý tứ. Hán kỳ thật chính là không thích bất luận cái gì khác phái cùng chính mình nhắc lên một chút quan hệ. Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên Dạ kia nghiêm túc vô cùng biểu tình, bất đắc dĩ mà cười cười. Người này à, như thế nào hiện tại trở nên ấu trí đi lên. Ngươi dùng tím chứa long huyết tham, ta phía trước đã trợ ngươi tiêu hóa dư thừa dự lực, ngươi hiện tại hẳn là cảm thấy trong cơ thể nhiều một cổ lực lượng. Ngươi thử đi làm nó ở ngươi tất cả đều là du tẩu một lần, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi. Mạc Thanh Nguyệt thực thức thời mà rời đi hiểu rõ đề tài. Đúng rồi, Cao Sa, phía trước các ngươi đều tra được chút cái gì? Có biết còn có hay không thế lực khác ở Hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố cái loại này nhiệm vụ? Cao Sa nói, tra được, tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ trừ bỏ thiên đạo tông, còn có tiêu Gia môn, huyền ú cốc này hai cái thế lực người, nhiệm vụ địa điểm ta cũng đều nhớ kỹ. Cao Sa nói, liền từ trong lòng móc ra một chương giấy tới, giao cho Mạc Thanh Nguyệt. Mặc cô nương, này đó chính là nhiệm vụ thượng chỉ định địa điểm. Hơn nữa ta còn nghe ta nghĩa phụ nói, từ nhiệm vụ tuyên bố đến bây giờ, ra chúng ta, hiệp hội lính đánh thuê sở hữu tuyên bố nhiệm vụ này phân bộ đều không có xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Mặc thanh nguyệt nhìn cao xa đưa qua trên giấy viết địa danh, thế nhưng lại mấy chục cái nhiều, mày không khỏi níu lại. Nàng đem giấy đưa cho quân thiên dạ, quân thiên dạ xem qua lúc sau, cũng hơi hơi nhăn nhăn mày. Mạc thanh nguyệt truyền âm cấp quân thiên giả, A dạ, ngươi nói minh tu đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn thả ra nhiều như vậy cơ thể mẹ, chẳng lẽ là thật sự tưởng hủy hoại toàn bộ thần vực sao? Nay đối hắn có chỗ tốt gì? Không biết, bất quá hiện tại việc cấp bách là chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt những cái đó cơ thể mẹ. Quân thiên giả nói, cao xa thấy bọn họ hai người biểu tình đều trở nên có chút nghiêm trọng, có hồi lâu không nói gì, hỏi, mặc cô nương, quân công tử. Các người làm sao vậy? Mặc thanh nguyệt nhìn nhìn cao xa bọn họ vài người, mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Theo bọn họ ngày ấy chứng kiến, những cái đó quái vật số lượng đã không nhỏ, nghĩ đến địa phương khác tình huống cũng là không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại nơi này có như vậy nhiều cơ thể mẹ, có ở bất đồng địa phương, nàng cung A dạ hai người phân thân thiếu phương pháp, liền tính làm tử linh cùng tím diễm ra tới phân biệt tiến đến tiêu diệt cơ thể mẹ, cũng 14 người mà thôi. Nàng lo lắng chính là những cái đó dị thú sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bùng nổ, một khi dị thú đại mặt nạ lan tràn tới, thần vực liền nguy hiểm. Mặc thanh nguyệt suy nghĩ thật lâu lúc sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đối cao xa nói, cao xa, ta tưởng thỉnh các ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta chỉ là muốn các ngươi giúp ta đi một chỗ thông chi một người, sự thành lúc sau, ta nhất định thâm tạng. Cao xa mấy huynh đệ thấy Mạc Thanh Nguyệt biểu tình dị thường nghiêm túc, cũng không khỏi chỉnh trọng nói, Mạc cô nương, có chuyện gì ngươi phân phó là được, chúng ta huynh đệ mấy cái nhất định thế ngươi hoàn thành. Ta nói rồi, ta mệnh chính là của ngươi, có việc ngươi chỉ lo công đạo. Lang xa rất khó đến mà nói một câu tính lớn lên lời nói tới. Đa tạ các ngươi Mạc Thanh Nguyệt cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi hẳn là nghe nói qua thần vực cấm địa đi. Cấm địa. Dễ Thiên Thất Thanh nói, Mạc Cô Nương chỉ chính là thần vực Trung ương chỗ, tương truyền chính là thượng cổ đại tộc hiên viên nhất tộc cùng U Minh nhất tộc nơi địa phương kia chỗ cấm địa sao. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, Ấn, không sai, đúng là nơi đó. Cao Sa như mày nói, khoảng thời gian trước nghe nói cấm địa nơi đó phát sinh một hồi dị động, càng có người chuyển là kia hai cái thượng cổ đại tộc tái hiện thế gian, không ít đại tông môn người đều phái người tiến đến tìm hiểu. Nhưng nghề hà nơi đó có rất cường đại kết giới, không ai đi vào đi. Dễ thiên cười cười, nói dân nói, nghe nói kia cấm địa trung bảo vật đông đảo, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, chúng ta nhưng thật ra nghĩ tới nếu là có thể vào xem, được thêm kiến thức cũng hảo a. Đáng tiếc liền những cái đó thế lực lớn người còn không thể nào vào được, liền càng đừng nói chúng ta này đó nho nhỏ lính đánh thuê. Cao xa có chút hồ nghi mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, hỏi. Mạc cô nương muốn chúng ta đi địa phương nên sẽ không chính là cái kia cấm địa đi. Mạc Thanh Nguyệt thực nghiêm túc nói, đúng vậy, ta muốn các ngươi tới đó mặt đi, tìm được hiên viên nhất tộc gia chủ, sau đó thay ta giao cho hắn một cái đồ vật. Cái gì? Hiên viên nhất tộc. Cao xa bọn họ nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, đều là mở to hai mắt nhìn, ngay cả luôn luôn mặt vô biểu tình lăng xa giờ phút này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Nguyệt minh bạch bọn họ trong lòng không thể tin tưởng cùng khiếp sợ, nhưng là trước mắt cũng không công phu theo chân bọn họ chậm rãi giải, giải thích. Không sai, các ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn các ngươi nói hiên viên nhất tộc đi Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi yên tâm, ta đều có biện pháp cho các ngươi đi vào kết giới chung đi. Nói, Mạc Thanh Nguyệt liền lấy ra một khối lệnh bài, cắt vỡ chính mình ngón tay, tích vài giọt huyết đến lệnh bài thượng, huyết rơi xuống đi xuống, liền lập tức bị lệnh bài hấp thu. Rồi sau đó nàng lại lấy ra một khối nắm tay đại màu trắng tinh thạch, hướng trong rót vào tinh thần lực, đem nàng muốn nói đều dùng tinh thần lực viết tới rồi bên trong, chỉ cần hiên viên vân chỉ thấy, tự nhiên sẽ biết sự tình ngoạn nguồn. Mặc thanh nguyệt đem này hai dạng đồ vật giao cho cao xa, lại cho hắn một chương lộ tuyến đồ, dặn dò nói, các ngươi đi theo này lộ tuyến đồ đi, chờ gặp được kết giới sau, dùng này lệnh bài là có thể tạm thời mở ra kết giới. Đến lúc đó nếu là có người ngăn cản các ngươi, các ngươi liền nói cho bọn họ là ta cho các ngươi đi tìm bọn họ gia chủ, bọn họ tự nhiên sẽ không thương tổn các ngươi, còn sẽ mang các ngươi đi gặp hiên viên gia chủ. Cao xa tiếp nhận đồ vật, mặc cô nương, này, các ngươi muốn biết, chờ tới rồi hiên viên ra lúc sau, sẽ tự minh bạch. Đại ca, nếu mặc cô nương đều nói như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát đi, để tránh chậm trễ mặc cô nương bọn họ sự tình. Dễ thiên mở miệng nói. Hảo Cao Sa nói, Mạc cô nương, chúng ta đây liền đi, các ngươi bảo trạo. Chuyện tới hiện giờ, Cao Sa chính là ở buồn, cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch Mạc Thanh Nguyệt phải làm sự tình hơn phân nửa chính là cùng những cái đó quái vật có quan hệ. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Cao Sa đám người dần dần biến mất thân ảnh, thở dài, A dạ, ngươi nói bọn họ có thể mau chóng đem đồ vật giao cho cha trong tay sao. Chuyện này vốn dĩ nên nàng trở về thông chi. Chỉ là hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể mượn dùng cao xa bọn họ lực lượng. Nguyệt Nhi yên tâm đi, lấy bọn họ tốc độ, hẳn là cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Quân thiên dạ an ủi nói. Chỉ mong đi Mạc Thanh Nguyệt nói, A dạ, chúng ta cùng tử linh cùng tím diễm bọn họ bình phân bốn lộ, phân biệt hướng bốn cái phương hướng đi, mau chóng diệt trừ những cái đó dị thú cơ thể mẹ đi. Quân thiên dạ lại nói, không được. Ngươi cùng tử linh chưa bao giờ cùng dị thú cơ thể mẹ tiếp xúc quá, tìm không thấy chúng nó, vẫn là làm tử linh cùng tím diễm cùng nhau, chúng ta cùng ngươi cùng nhau, phân công nhau hành động đi. Mạc thanh nguyệt ngẫm lại cũng là, liền đồng ý, vậy được rồi. Đêm, đêm khuya, không trung đen kịt, không có nguyệt cũng không có nửa viên tinh. u minh nhất tộc chủ gia nội, ám hồn vội vàng mà đi vào thư phòng, lập tức mà đi hướng một bên kệ sách, mở ra kệ sách sau ám môn Đi vào. Minh Tu chỉnh ngồi ở trên giường đả tọa, nghe được ngoài cửa đồ vật, đôi mắt soát một chút mở tới. Hắn đôi mắt mở trong nháy mắt kia, đồng tử thế nhưng là thuần màu đen, phản phất là đến từ địa ngục tầng dưới chốt ác ma đôi mắt giống nhau, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường. Minh Tu mở miệng nhàn nhạt nói, tiến bảo. Nghe được hắn thanh âm, ám hồn vừa muốn gõ cửa tay ngừng ở rời khỏi phòng trước cửa, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vương Thượng. Bọn họ đã phát hiện những cái đó cơ thể mẹ tồn tại, hơn nữa cũng đã biết những cái đó vị trí. Phải không? Minh tu môi mỏng hơi câu, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, quả nhiên không làm buồn vương thất vọng a Ám hồn có chút khó hiểu hỏi, chỉ là vương thượng, chúng ta cố ý lưu lại lớn như vậy một sơ hở cho bọn hắn, chẳng lẽ? Ngươi là tưởng nói, chẳng lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp, do đó hoài nghi chúng ta mục đích đi. đúng vậy Vương thượng, nếu là bị quân thiên giả đã nhận ra không thích hợp, chúng ta đây kế hoạch chẳng phải liền ngâm nước nóng. Sẽ không Minh Tu đạm cười nói, mặc dù quân thiên giả đã nhận ra không thích hợp địa phương, hắn cũng nhất định sẽ đi trước diệt trừ những cái đó cơ thể mẹ. Ám muốn nói, lại là vì sao? Minh Tu đông nhiên trầm chọc mà cười cười, ngựa khí lạnh băng nói, bởi vì hắn là thiên đạo chi tử, hắn trong xương cốt liền có đối cái này thế gian ý thức trách nhiệm. Cho nên là sẽ không chơ mắt mà nhìn thần vực ngoại giới bị hủy rớt. Ám hồn nghe được Minh Tu kêu lạnh nhạt như băng ngữ khí, nhịn không được đánh cái dùm mình. Vương thượng anh Minh, kế hoạch tiến hành như thế nào? Minh Tu hỏi tiếp nói. Ám hồn đáp, hồi vương thượng, hết thảy đều ấn ngài yêu cầu thuận lợi mà tiến hành. Nói vậy lại quá không lâu, sẽ có kết quả chuyển quay lại tới. Đã biết, người trước đi xuống đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Ám hồn nói xong. Liền lui đi ra ngoài. Một lát sau, Minh Tu đống nhiên lẩm bẩm. Quân thiên dạng, ta đưa cho ngươi này phân đại lễ. Nói vậy đến lúc đó, nhất định sẽ làm ngươi biểu tình rất đẹp. Thật là chờ mong đâu. Ha ha ha Minh Tu phá lên cười. Quân thiên dạng, ngươi không phải cao quý thiên đạo chi tử sao? Ngươi không phải gánh vác bảo hộ thế gian này trước trách sao? Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó, ngươi sẽ như thế nào làm? Giờ phút này, chính xa ở vạn dặm ở ngoài. Cùng Mạc Thanh Nguyệt ở một chỗ núi rừng trung tìm kiếm dị thú cơ thể mẹ ẩn thân chỗ quân thiên dạ trái tim bỗng nhiên hung hăng vừa kéo, làm hắn thân hình một cái lào đảo, thiếu chút nữa té ngã. Mạc Thanh Nguyệt tay mắt lenh lẹ đỡ hắn, lo lắng nói, A dạ, người làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Quân thiên dạ che lại ngực, tao mày, vừa mới trái tim sầu đau trong nháy mắt kia hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hiện tại liền cái gì cảm giác đều không có. Không có việc gì, Nguyệt Nhi, không cần lo lắng cho ta. Quân thiên dạ hướng về phía Mạc Thanh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Mạc Thanh Nguyệt có chút đại không tin mà nhìn quân thiên dạ. Vừa mới trong nháy mắt kia, nàng rõ ràng thấy được trên mặt hắn lộ ra một cái rất thống khổ biểu tình tới. Quân thiên dạ nói, thật sự không có việc gì, yên tâm đi. Hắn lại nói, sát trời mau tối sầm. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm được cơ thể mẹ, hảo mau chóng trừ bỏ, không phải chờ tới rồi buổi tối, nhưng cái đó dị thú ra tới, chúng ta còn phải tốn nhiều một phen công phu. Mạc Thanh Nguyệt trộm dùng tinh thần lực tra xét một phen, phát hiện quân thiên dạ thân thể đích xác không có nửa điểm không thích hợp địa phương, lúc này mới yên lòng. Vậy được rồi. A dạ, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta lần này hành động quá thuận lợi một ít? Mạc Thanh Nguyệt nói. Không biết là nàng đa tâm vẫn là thật sự có cổ quái, nàng tổng cảm thấy bọn họ tìm kiếm cơ thể mẹ sự tình tiến hành quá mức thuận lợi. Để cho nàng cảm giác kỳ quái chính là những cái đó đem dị thú cơ thể mẹ giao cho các thế lực lớn lũ minh nhất tộc người, vì sao cuối cùng yêu cầu bọn họ dùng tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ hình thức đi dẫn người qua đi đâu. Liên tính là muốn dùng những người đó làm dị thú lớn mạnh chất dinh, dưỡng, cũng có rất nhiều biện pháp khác, liền tỷ như nói tùy tiện tản một cái lời đồn. Nói kia địa phương có gì bảo xuất thế, còn có thể hấp dẫn càng nhiều người đi đâu. Liên tính những cái đó u minh nhất tộc người không thể tưởng được, có thể Minh tu thông minh tài trí, cũng không có khả năng không thể tưởng được dùng loại này thống nhất biện pháp thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi sao? Quân Thiên giả ánh mắt lóe lóe, chuyện này, hắn ở Thiên Đạo Tông nghe được Tống Vô Cực công đạo sự thật thời điểm cũng đã có điều hoài nghi. Nhưng cho dù là hắn có điều hoài nghi Liên tính hắn biết này có khả năng là Minh Tu một cái khác cấm mưu hắn vẫn là không thể không làm hiện tại làm sự tình. Minh Tu nói không sai, quân thiên dạ trong xương cốt, đích xác có bảo hộ thế gian này ý thức trách nhiệm, đây là hắn thân là thiên đạo chi tử sinh ra đã có săn trách nhiệm. Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp, a dạ, ngươi nói, này có thể hay không lại là Minh Tu cố ý như vậy, hắn có phải hay không cố ý dùng chuyện này tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý, hảo điệu hổ ly sơn. Quân thiên dạ trong mắt sẹt qua một đạo lạnh leo, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, ta đều nhất định sẽ không làm hắn thực hiện được. Hào Nguyệt Nhi quân thiên dạ túi đầu nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt trầm dai nu hòa xuống dưới, chúng ta vẫn là mau chóng trừ bỏ này đó cơ thể mẹ đi, đến nỗi minh tu có phải hay không có cái khác mục đích, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định sẽ không lại làm ngươi chịu một chút thương, ta thể. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, ta nhưng thật ra không sợ Minh Tu đối ta thế nào, hiện tại ta đã không còn là đã từng ta, ta có thể càng tốt bảo vệ tốt chính mình. Ta chỉ là sợ Minh Tu càng làm càng quá đáng, nếu là thật sự như vậy, thế giới này đều sẽ bị hắn rảo đến long trời lở đất. Quân thiên Dạ đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được cái gì, vẻ mặt nghiêm lại, Nguyệt Nhi, cơ thể mẹ ở cái này phương hướng. Hắn nói, liền nhanh chóng hướng phía trước phương lược qua đi. Mạc Thanh Nguyệt cũng vội vàng theo đi lên. Hát Sơn nhìn trầm chầm, chầm đỉnh đầu kia Đại Thái Dương, một bên thở hồn hển, xoa kia đầy đầu đổ mồ hôi, một bên nói, đại ca, ta như thế nào cảm thấy từ khi đến gần Sơn Cốc này, liền tổng cảm giác có chút không thở nổi đầu. Đi ở phía trước cao xa ngừng lại, tam đệ, người nói không sai, này Sơn Cốc đích sắc có chút cổ quái. Hát Sơn nói một chút không sai, nơi này, như là lại cái gì uy áp dường như. Mới vừa tiến vào thời điểm còn hảo, đi đến hiện tại, bọn họ đều có chút không thở nổi. Dễ thiên liền càng không dễ chịu, Hán Tu Vi là bốn người trung thấp nhất, giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, liền đi đường bước chân đều có chút lắc lư. Nhị đệ, ngươi còn hảo đi cao xa thấy dễ thiên như vậy, nói, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, căn cứ mạc cô nương cấp lộ tuyến đồ, chúng ta lại đi phía trước đi một chút, là có thể đi ra ngoài. Dễ thiên nỗ lực nói. Đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn có thể lại kiên trì. Chúng ta đây nỗ lực hơn, chỉ cần rời đi này Sơn Cốc, hẳn lạc thì tốt rồi. Cao Sa nói, liền cùng Lăng Sa tiếp tục đi đến phía trước dẫn đường. Bốn người lại đi rồi ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới Sơn Cốc xuất khẩu chỗ. Lăng Sa đang muốn đi phía trước đạp một bước thời điểm, phía trước lại giống như có một đạo vô hình tưởng, chặn hắn đường đi. Đồng thời một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng dao động chuyển tới. Lăng xa lập tức ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng chiều lui về phía sau qua đi. Tứ đệ, người không sao chứ? Cao xa đỡ lấy lăng xa lui về phía sau thân thể, hỏi. Không có việc gì lăng xa lắc đầu, phía trước có kết giới. Kết giới. Cao xa sắc mặt vui vẻ, nói như vậy chúng ta tới rồi mạc cô nương nói địa phương. Cao xa chạy nhanh lấy ra mạc thanh nguyệt cho hắn lệnh bài, lệnh bài lập tức từ trong tay hắn bay đến giữa không trùng. Sau đó kết giới liền chậm rãi hiện ra, đồng thời bọn họ trước mặt kết giới cũng xuất hiện một cái một người cao nhập khẩu. Mau. Chúng ta mau vào đi. Cao xa lập tức tiếp đón những người khác đi vào. Dễ thiên cùng hắc sơn tiên tiến nhất đi, Cao xa ngay sau đó theo đi lên, lang xa cuối cùng. Đứng lại. Là ai dám tự tiện xông vào hiên viên nhất tộc. Cao xa bọn họ vừa mới đi vào kết giới nội trước mặt liền lập tức xuất hiện ba cái an mặc giống nhau thị vệ quần áo người ba cái thị vệ đều giơ đao lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cao xa bọn họ lang xa theo bản năng cầm bên hông trôi đao cao xa thấy vội vàng chắn trước mặt hắn đối kia ba người nói vài vị thứ lỗi chúng ta không phải tự tiện xông vào mà là chịu người chi thác tiến đến cấp hiên viên viên gia chủ đưa một kiện đổ vật chịu người chi thác trung gian kia thị vệ nhìn chằm chằm cao xa bốn người hoài nghi nói Chịu ai chi thác, ngươi trở lại là như thế nào tiến vào. Cao xa đáp, chúng ta là chịu mạc cô nương cùng quân công tử gửi gắm, tiến đến cấp hiên viên gia chủ tặng đồ, cũng là mạc cô nương cho chúng ta mở ra kết giới lệnh bài. Vài vị thỉnh xem, cao xa đem mạc thanh nguyệt cho hắn lệnh bài lấy ra tới đưa cho cái kia hỏi chuyện thị vệ. Quân công tử, bên phải cái kia thị vệ nghe xong, nhỏ giọng đối trung gian người kia nói, đội trưởng, ta nhớ rõ. Cô ra giống như chính là họ quân. Bọn họ tuy rằng không biết mặc thanh nguyệt tên, nhưng là lại là biết hiên viên gia đại tiểu thư phu quân đúng là họ quân. Ta nhớ rõ cũng là. Trung gian kia thị vậy nói, hắn tiếp nhận Cao Sa đưa qua lệnh bài, vừa thấy, kinh ngạc nói, này thật là chúng ta hiên viên nhất tộc lệnh bài. Hắn có ngẩn đầu nhìn về phía Cao Sa đám người, hỏi, các ngươi trong miệng mặc cô nương cùng quân công tử là cái dạng gì hai người? Cao Sa nói, Là một đôi tuổi trẻ nam nữ, hẳn là người yêu hoặc là phu thê. hơn nữa hai người dung mạo đều thập phần xuất sắc. Nghe xong hắn hình dung, kia thị vệ trong lòng nguyên bản suy đoán càng thêm khẳng định vài phần, thầm nghĩ, nói vậy này vài người là tiểu thư phái trở về truyền tin người đi. Ngươi vừa mới nói, là bọn họ muốn các ngươi tới cấp nhà của chúng ta chủ đưa một kiện đồ vật phải không? Không sai. Cao xa nói. Kia thị vệ nói, vậy các ngươi mấy người đi theo ta đi. Các người hai cái tiếp tục ở chỗ này nhìn, ta trước dẫn bọn hắn mấy cái đi gặp gia chủ. Là, đội trưởng. Mặt khác hai cái thị vệ ưng tiếng nói. Cao xa bốn người đi theo cái kia thị vệ một đường hướng hiên viên chủ ra nơi vị trí mà đi, một đường phía trên, thấy kia con đường hai bên loại không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó gặp dược liệu linh thực. Tới rồi hiên viên chủ ra cổng lớn. Thấy kia trượng cao đại môn thế nhưng đều là dùng tại ngoại giới một tức đều có thể bán ra giá trên trời thủy trầm một sở tạo, càng là thiếu chút nữa không sợ ngây người. Đi vào lúc sau, nhìn thấy kia hành lang hai bên đỉnh đài núi giả, làm tạo chi vật không có chỗ nào mà không phải là trí bảo, trong lòng đã từ khiếp sợ nói chết lạng. Cao xa trong lòng nhịn không được nói thầm, này mạc cô nương cùng quân công tử chẳng lẽ là hiên viên nhất tộc người. Nhưng bọn họ đến tuột cùng ra sao thân phận. Thế nhưng chỉ dựa vào một câu, là có thể làm cho bọn họ nhìn thấy hiên viên ra gia, gia chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cao xa vẫn là đoán không ra mạc thanh nguyệt bọn họ thân phận, có lẽ là hắn không dám đi hướng nào đó phương diện tưởng thôi. Kia thị vệ đem cao xa bọn họ đưa tới một cái đại sảnh cửa, sau đó liền ngừng lại, sau đó liền nghe được hắn tưởng cửa thủ vệ tìm hỏi, gia chủ ở trong đại sảnh sao? Ờ, giờ phút này đang ở cùng đại trưởng lão thương lượng sự tình. Thủ vệ nói, ngươi có chuyện gì? Thị vệ nói, này mấy người mang theo lệnh bài từ ngoại giới tiến vào, nói là chịu người chi thác muốn đem một kiện đồ vật giao cho gia chủ. Rồi sau đó hắn lại cuối người ở thủ vệ bên thai thấp giọng nói, hình như là tiểu thư phái trở về người. Thủ vệ nghe được hắn nói có thể là Mạc Thanh Nguyệt phái trở về người, sắc mặt đổi đổi, sau đó nói, các ngươi hiện tại ngoại trở, ta đi vào thông báo. Nói xong, hắn liền đi vào. Qua không trong chốc lát, kia thủ vệ lại ra tới, đối cao xa bọn họ nói, các ngươi mấy cái, đi theo ta. Cao xa bọn họ không nghĩ tới chính mình thật đúng là có thể đi vào, chạy nhanh theo đi lên, nghĩ đến lập tức bọn họ liền phải nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ nhất tộc gia chủ, trong lòng liền nhịn không được có chút sợ hãi, lại có chút kích động. Đi rồi trong chốc lát, cao xa bọn họ liền bị đưa tới một cái nghị sự đại sảnh trước cửa, chỉ nghe kia thủ vệ bẩm báo nói, gia chủ. Người đưa tới, trong phòng truyền đến một cái thuần hậu giọng nam, làm cho bọn họ vào đi. Là, thủ vệ theo tiếng, sau đó đối cao xa nói, gia chủ cho các ngươi đi vào. Cao xa đám người vội vàng đi vào. Đi vào, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử ngồi ở phía trước nhất chủ vị thượng, đều không khỏi sửng sốt. Không sai, bọn họ nhìn đến thật sự chính là một người tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo thập phần xuất sắc nam tử. Thấy thế nào hắn cũng liền hai mươi mấy thậm chí không đến ba mươi bộ dáng. Cao xa vốn tưởng rằng này thượng cổ nhất tộc gia chủ có thể là một cái không biết sống nhiều ít năm láo giả, hoặc là một cái uy nghiêm có thêm trung niên nam tử, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một cái tuyệt sắc nam tử. Tuy rằng hắn biết người tu hành, tu vi càng cao, là có thể sử dung mạo có vẻ càng thêm tuổi trẻ, khá vậy không nghĩ tới huyên viên vân triệt nhìn qua sẽ như vậy tuổi trẻ. Bất quá hắn lại một chút không dám hoài nghi hiên viên Vân Triệt thân phận chân thật tính, gần nhất là bởi vì phía trước những cái đó dẫn bọn hắn tới thị vệ đã chứng thực, thứ hai chính là hắn đã ở hiên viên Vân Triệt trên người cảm giác được một cổ cực cường đại áp lực. Mặc dù hiên viên Vân Triệt cũng không có cố ý phong thích tuy áp, nhưng là cái loại này không tự giác toát ra tới cảm giác gáp bách cũng đã cũng đủ bọn họ như vậy tu vi người chịu được. Hiên viên Vân Triệt nhìn thấy bọn họ, hỏi một câu. Là Tiểu Nguyệt cho các ngươi tới cấp bổn gia chủ truyền tin. Tiểu Nguyệt. Cao xa có chút hồ đồ mà nhìn hiên viên Vân Triệt, ngay sau đó hiểu được, hiên viên gia chủ nói chính là Mạc Cô Nương đi. Hiên viên Vân Triệt thấy bọn họ nghi hoặc bộ dáng không giống làm bộ, trong lòng hiểu được, hẳn là Mạc Thanh Nguyệt vẫn chưa nói cho bọn họ chính mình tên đầy đủ. Không sai, chính là ngươi nói vị kia Mạc Cô Nương, nàng muốn các ngươi đem thứ gì giao cho ta. Cao xa chạy nhanh đem Mạc Thanh Nguyệt giao cho chính mình tinh thạch lấy ra tới, cung cung kính kính tiến lên đưa cho hiên viên Vân Triệt. Hiên viên Vân Triệt tiếp nhận tinh thạch, nhìn thoáng qua, liền hướng bên trong rót vào một tia linh lực, chờ xem xong Mạc Thanh Nguyệt lưu lại tin tức lúc sau, hắn không khỏi sắc mặt khe biến. Không cố kỵ đến cao xa bọn họ còn ở, hiên viên Vân Triệt thực mau liền khôi phục nguyên lai biểu tình, tiểu nguyệt nói các ngươi giúp bọn họ rất nhiều vội, đa tạ các ngươi. Không dám nhận không dám nhận cao xa có chút sợ hay nói, là mạc cô nương giúp chúng ta rất nhiều mới là Bọn họ cũng không dám thừa nhận giống hiên viên Vân Triệt như vậy thân phận tôn quý cường giả cảm tạ. Hiên viên Vân Triệt thấy bọn họ mấy người tuy rằng tu vi không cao, nhưng một cổ chính khí, lại thêm chi mạc thanh nguyệt đối bọn họ cũng coi như tương đối tín nhiệm, đối bọn họ thái độ cũng hảo vài phần. Ta trước làm người mang vải vị đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ thêm mấy ngày. Ta lại phải người đưa các ngươi rời đi. Vậy làm thiền. Cao Sa chắc tay, sau đó vẫn là nhịn không được hỏi một câu, tại hạ trong lòng có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Hiên viên Vân Triệt dữ dội khôn khéo, lập tức nhìn ra Cao Sa tâm tư, cười nói, ngươi là muốn hỏi tiểu nguyệt thân phận đi. Nếu không có phương tiện liền tính, tại hạ chỉ là tò mò Cao Sa vội vàng nói, chỉ là giống mặt cô nương người như vậy thật sự là tại hạ bình sinh nghĩ thấy. Hiên viên Vân Triệt nói, Nếu Tiểu Nguyệt đều cho các ngươi đến nơi đây tới, cũng không có gì không thể nói, Tiểu Nguyệt chính là ta bổn ra chủ nữ nhi. Nữ nhi. Cao xa bốn người nghe xong lời này, đều kinh mà trường lớn mắt, mặc cô nương thế nhưng là hiên viên nhất tộc đại tiểu thư. Trọng Dương Tử cùng mặt khác vài vị trưởng lao vội vàng đi vào hiên viên vân triệt thư phòng, hỏi, tộc trưởng, ngài cứ như vậy vội gọi ta tiến đến làm cái gì? Hiên viên Vân Triệt đơn giản đem Mạc Thanh Nguyện truyền quay lại tới tin tức cho bọn hắn nói một lần. Trọng Dương Tử nghe xong, nhữ mày nói, dị thú, đây là thứ gì, như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Hiên viên Vân Triệt nói, ta vừa mới tra xét một chút sách cổ, này dị thú nghe nói là đến từ trong truyền thuyết cực ám chi huyên một loại thập phần tà ác sinh vật. Cực ám chi huyên. Trọng Dương Tử cùng với mặt khác trưởng lão nghe xong, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Này không phải trong truyền thuyết trong thiên địa hắc ám nhất nhất khủng bố địa phương sao. Chẳng lẽ nơi này thật sự tồn tại? Hiên viên Vân Triệt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu Tiểu Nguyệt đều đã truyền tin đã trở lại, hẳn là sẽ không sai. Hơn nữa theo Tiểu Nguyệt theo như lời, này dị thú cơ thể mẹ năng lực sinh sản rất mạnh, một khi đại quy mô sinh sôi nảy nở lên, toàn bộ thần vực đều sẽ bị hủy rớt. Hiện tại Tiểu Nguyệt cùng thiên giả đã tiến đến diệt trừ những cái đó dị thú cơ thể mẹ. Nàng truyền tin trở về làm chúng ta phải người đi ra ngoài tiêu diệt những cái đó dư lại dị thú. Trọng Dương Tử nói, chúng ta đây nhanh đi, chậm sợ sẽ xảy ra chuyện. Đại trưởng Lão Đừng Vội Hiên Viên Vân Triệt nói, Tiểu Nguyệt nói tiêu diệt dị thú nhất hữu hiệu biện pháp chính là dùng hỏa, cho nên chính là muốn đi, cũng muốn làm những cái đó có được thần hỏa người đi. Tuy rằng bình thường thần hỏa cùng Mạc Thanh Nguyệt còn có quân thiên dạ so không được. Nhưng là tiêu diệt những cái đó còn chưa trưởng thành quá lợi hại dị thú vẫn là dư giả. Chỉ là thần hỏa lại không nhiều lắm thấy, hơn nữa thuần phục thần hỏa càng là yêu cầu thần vương trở lên tu vi. Nhưng hôm nay thần vực ngoại giới, tu vi ở thần vương phía trên người tuy rằng cũng có như vậy một ít, nhưng có được thần hỏa người lại rất thiếu. Hiên viên Vân Triệt tiếp theo phân phó nói, Đại trưởng Lão, ngươi đi triệu tập chúng ta trong tộc có được thần hỏa hoặc là hỏa hệ thần thú người. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài tiêu diệt dị thú Đúng rồi Hiên viên Vân Triệt nhớ tới cao xa bọn họ đoàn người Tiểu Nguyệt phái trở về Chuyển tin mấy người đối dị thú Giấu kín địa điểm tương đối hiểu biết Đại trưởng lao đi phía trước không ngại hỏi Một câu bọn họ Thuộc hạ Minh Bạch Trọng dương tử ứng thanh Liền đi xuống an bài Tiêu giao môn thế lực trong phạm vi Một cái tiểu quốc ngoại hẻm núi đế Mặc thanh nguyệt cùng quân thiên dạ đau khổ Tìm kiếm bài thiên Cuối cùng là tìm được rồi cuối cùng một cái dị thú cơ thể mẹ, sau đó lưu loát thiêu cái sạch sẽ. Mạc Thanh Nguyệt Thư khẩu khí, nói, chúng ta bên này cuối cùng giải quyết xong rồi, không biết tử linh cùng tím diễm bọn họ bên kia thu phục không có. Quân thiên giả nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm, Nguyệt Nhi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Đối với loại này đã âm u lại ở mức địa phương, nếu không có người muốn, hắn làm một chút đều không muốn nhiều đãi. Hảo! Chúng ta đi thôi Mạc Thanh Nguyệt nói, liền hướng tới hẻm núi đỉnh chót phi thân mà đi. Lại lần nữa nhìn đến trời xanh mây trắng, đường hô hấp mới mẻ không khí, Mạc Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Vẫn là này bên ngoài dương quang cùng không khí hảo, ở kia phía dưới ngây người lâu như vậy, ta cảm giác ta đều phải múc nghèo. Nàng mới vừa nói xong lời nói, thức hải chung liền cảm ứng được tử linh, nàng vui vẻ nói, A dạ, tử linh bọn họ tới tìm chúng ta. Ta cảm ứng được nàng ở hướng chúng ta vị trí đến gần rồi. Ân, ta biết. Quân thiên dạ gật gật đầu, nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng, hắn liền biết nàng khẳng định quên mất hắn cũng có thể cảm ứng được tím diễm. Chúng ta đây mau đi tìm bọn họ đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, liền chiều một phương hướng mà đi. Đưa Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy tử linh cùng tím diễm thời điểm, còn thấy được mấy cái ngoài ý liệu người. Sư phụ, các ngươi như thế nào cùng tử linh bọn họ ở bên nhau? Trọng Dương Tử nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, cũng thật cao hứng, tộc trưởng nhận được ngươi đưa về tới tin, làm ta dẫn người ra tới tiêu diệt dư lại dị thú, trên đường vừa lúc đụng phải bọn họ. Như vậy A Mạc Thanh Nguyệt lại chuyển hướng về phía đi theo Trọng Dương Tử phía sau cao xa cùng Hắc sơn, vậy các ngươi như thế nào cũng đi theo tới. Nàng phía trước không phải cùng bọn họ nói đưa xong đồ vật lúc sau liền không cần lại trộn lẫn vào được sao. Cao xa gãi gãi cái hốt, ngượng ngùng mà cười cười. Chúng ta tưởng nhiều giúp Mạc cô nương làm chút sự, hảo báo đáp ngươi ân tình, liền chủ động cấp đại trưởng lão bọn họ đương dẫn đường. Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ nói, các ngươi chẳng lẽ còn không biết chuyện này tính nguy hiểm sao? Ta cứu các ngươi, không phải cho các ngươi lại đi lấy mệnh mạo hiểm. Trọng Dương Tử nói, Nguyệt nha đầu, ngươi cũng đừng trách bọn họ, lần này vẫn là ít nhiều bọn họ huynh đệ mấy cái dẫn đường, bằng không chúng ta thật đúng là không thể nhanh như vậy tiêu diệt dị thú. Mặc thanh nguyệt cũng không hảo nói cái gì nữa, đối trọng dương tử nói, sư phụ, như thế nào liền lần này ra tới liền các ngươi vài người đâu. Nàng không phải ở tin bên trong dặn dò lại đây cha muốn tận khả năng nhiều phái điểm người ra tới sao. Là cái dạng này, ra tới lúc sau, chúng ta liền bình chia làm hai đường, mặt khác một đội người, đi theo lăng xa ôn hòa thiên bọn họ mang đi mặt khác mấy chỗ dị thú lùi tới địa phương. Trọng dương tử giải thích nói, như vậy a có trách nàng đều nhìn đến lăng xa ôn hòa thiên hai người. Trọng Dương Tử tiếp tục nói, chúng ta đang muốn tiến đến phía trước hẻm núi, kết quả ở nửa đường thượng gặp Tử Linh, nàng nói ngươi ở chỗ này, chúng ta liền đi theo cùng nhau tới. Sư phụ, phía trước hẻm núi, các ngươi không cần đi, nơi đó dị thú bị ta cùng A dạ thuận tay diệt. Mạc Thanh Nguyệt nói, giống nhau dị thú đều ở ban đêm lui tới, ban ngày thời điểm không biết trốn chạy đi đâu. Cho nên Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đành phải trước tạm thời đem cơ thể mẹ tiêu diệt, không rảnh chờ những cái đó dị thú chậm rãi ra tới, giữ lại liền nghĩ làm hiên viên vân triệt phái người ra tới thu phục. Chỉ là cái kia hẻm núi quanh năm không thấy ánh mặt trời, dị thú liền vẫn luôn đều ở, Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đi thời điểm, liền thuận tay diệt. Một khi đã như vậy, nói vậy mặt khác một đội người cũng nên làm không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền đi theo bọn họ hội hợp, sau đó trở về đi. Trọng Dương Tử nói, Mạc Thanh Nguyệt lại lắc đầu, sư phụ, các người đi về trước đi, ta cùng A Dạ liền tạm thời không quay về. Vì sao? Trọng Dương Tử nói, di thú sự tình hiện tại không phải đã giải quyết sao? Mạc Thanh Nguyệt nói, sư phụ, ta tổng cảm thấy, chuyện này có vấn đề, hết thể đều quá mức thuận lợi, ta hoài nghi u minh nhất tộc lúc này đây là ý của tuy ông không phải ở rượu. Cho nên ta tính toán cùng A Dạ tiếp tục truy tra đi xuống. Hơn nữa ưu minh nhất tộc người vô duyên vô cớ biến mất, này trong đó tất nhiên có vấn đề. Trọng Dương Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt nói rất có đạo lý, liền ưu minh nhất tộc người làm việc phong cách cùng đột nhiên biến mất này hai điểm, chuyện này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Vậy được rồi, kia vi sư liền trước mang tộc nhân đi trở về Trọng Dương Tử nói, bất quá Nguyệt nha đầu, ngươi nhất định phải tiểu tâm a Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói, sư phụ yên tâm, ta minh bạch. Lại nói có á giả ở, ta sẽ không có việc gì. Trọng Dương Tử cũng minh bạch hiện tại quân thiên giả thực lực, lúc này mới yên tâm, mang theo những người khác tiến đến cùng một khác đội người hội hợp. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả ở thần vực chung tiếp tục tìm kiếm khắc manh mối thời điểm, lại không biết, giờ phút này thần ẩn đại lục cũng đã ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nguyên bản hòa bình an bình thần ẩn đại lục, lúc này lại là tiếng kêu than dậy trời đất, máu chạy thành sông. Mấy ngày liền không cũng trở nên âm trầm tối tăm lên, trong thiên địa tựa hồ đều bị tử vong hơi thở bào phủ. Giống. Từng tiếng kỳ quái lại khó nghe gào giống thành ở thân ẩn đại lục là hết đợt này đến đợt khác vang lên, nhưng lại nghe không đến một người thanh âm. Mặc kệ là thành thị vẫn là thôn chấn, đều không thấy được một bóng người, có chỉ là tứ tung ngang dọc thi thể, những cái đó chết đi người, mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ biểu tình. Nhìn dáng vẻ bọn họ chết phía trước tất nhiên là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình. Thân ẩn trên đại lục tuy rằng nhìn không tới người sống, nhưng lại có vô số diện mạo xấu xí quái vật ở khắp nơi du tẩu. Còn có không ít quái vật bò ở những cái đó chết đi người thi thể thượng, cắn xé bọn họ thi thể, sau đó từng ngụm từng ngụm mà nuốt vào. Nếu là Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, những cái đó thường thường phát ra khó nghe gạo giống thanh. Cắn xé thi thể quái vật thế nhưng là bọn họ gặp qua dị thú. Lúc này thân ẩn đại lục, cơ hồ đều bị những cái đó dị thú cấp chiếm lĩnh, sở hữu thành thị, đều đã biến thành từng tòa tử thành. Ở thân ẩn đại lục nhất bên cạnh, tới gần cực bắc băng nguyên địa phương, đóng quân một đám người, những người này là thần ẩn đại lục hiện giờ ở dị thú đánh bất ngờ toàn bộ thần ẩn đại lục sau may mắn còn tồn tại người. Mà nơi này, đại bộ phận đều là tam đại gia tộc người, cũng chính là phương Đông. Nạp Lan, Lam gia này ba cái gia tộc người. Tư Hoa Phủ, Nam Cung, sinh ra ba cái gia tộc âm như rách nát lúc sau, thần ẩn đại lục liền chỉ còn lại có đây là gia tộc nào, bởi vì tím gia ở kia lúc sau, không thể hiểu được mà biến mất. Tam đại gia tộc người cũng không biết tím gia người đi nơi nào, chỉ biết tím gia giống như là đã từng đột nhiên xuất hiện ở thần ẩn đại lục giống nhau, lại đột nhiên biến mất. Đóng quân mà nhất trung tâm một cái lều trại nội, Tam đại gia tộc thành viên trung tâm cơ hồ đều ở chỗ này. Bất quá những người này chung, lại ngoài ý muốn xuất hiện ba cái không thuộc về tam đại gia tộc người, này ba người đó là Yến Như Phong Yến Như Ca, còn có Nguyệt Mặc Hiên. Chỉ là hiện tại, mọi người trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng, ngay cả luôn luôn Thiên chân không dành thế sự Yến Như Ca, trên mặt cũng đã không có ngày xưa tươi cười cùng vui sướng. Đông Phương gia tộc gia chủ phương Đông Khải nhìn nhìn ở đây mọi người, Thần sắc nghiêm túc mà mở miệng nói, hiện giờ bên ngoài quái vật hung hăng ngang ngược, hiện giờ thần ẩn đại lục cận tồn người cũng chính là bên ngoài nơi này đóng quân, nếu là không còn có biện pháp đối phó những cái đó quái vật, chỉ sợ. Hắn nói tới đây, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thật sự có chút không nghĩ nói ra. Ở đây người cũng đều minh bạch phương đông khải ý tứ, nếu là không còn có biện pháp đối phó bên ngoài những cái đó quái vật kia bọn họ nơi này may mắn còn tồn tại người cũng sớm hay muộn sẽ biến thành quái vật đồ ăn. Nghĩ đến những cái đó quái vật, mọi người trong lòng đều không khỏi mà cảm thấy nghĩ mà sợ, những cái đó quái vật, thật sự là thật là đáng sợ. Không có người biết chúng nó là thứ gì, lại là từ đâu tới đây, duy nhất biết đến chính là ở không lâu phía trước, trên đại lục liền đột nhiên trào ra vô số quái vật, sau đó liền đem thần ẩn đại lục huyết tẩy một hồi. Kia cảnh tượng, hiện tại nhớ tới Đều cảm thấy sợ hãi không thôi, Kết quả thực chính là một hồi ác mộng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thân ẩn đại lục cơ hồ liền biến thành nhân gian luyện ngục. Bọn họ này đó may mắn còn tồn tại người, cũng là liều chết mới thoát ra những cái đó quái vật đại lượng tụ tập địa phương, tại đây tới gần cực Bắc Băng Nguyên, khẻo lánh ít dấu chân người địa phương tạm thời đồn trú xung dưới. Cũng không biết ra sao nguyên nhân, những cái đó quái dị trăng rất ít tới gần nơi này. Cho nên bọn họ mới có thể được đến một kia thở dốc cơ hội. Chính là bên ngoài quái vật số lượng chỉ tăng không giảm, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều quái vật ở bọn họ nơi rừng chân cách đó không xa tụ tập đi lên, nhìn dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị tiến công nơi này. Nhưng hiện tại, bọn họ lại không có nửa điểm đối phó những cái đó quái vật biện pháp, đây mới là để cho bọn họ đau đầu sự tình. Nạp Lan ra chủ trầm giọng nói. Nhưng bình thường vũ khí lại căn bản không đối phó được những cái đó quái vật, không gây thương tổn, đánh không chết, này nhưng như thế nào cho phải a? Cũng không phải không có cách nào phương đông thần giật mở miệng nói, những cái đó quái vật nhược điểm tựa hồ ở chúng nó trên bụng, nơi đó là chúng nó toàn thân yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần chúng ta có thể công kích đến chúng nó bụng, là có thể giết chết chúng nó. Chỉ là phương đông thần giật trên mặt hiện lên một kia vẻ khó xử. Kia quái vật cánh tay thượng che kín cứng rắn vô cùng vẻ, móng vuốt còn thập phần lợi hại, mấu chốt nhất chính là chúng nó động tác thập phần nhanh chóng, rất nhiều người chính là ở hảo chưa kịp phản kháng thời điểm, đã bị giết chết. Cho nên bọn họ căn bản rất khó có cơ hội công kích chúng nó bụng A. Đông phương gia chủ bọn họ tự nhiên cũng minh bạch này trong đó khó khăn chỗ, cũng đều nhịn không được thở dài, chẳng lẽ liền thật sự không thể có biện pháp đối phó những cái đó quái vật sao? Lam gia chủ mở miệng nói, nếu là thật sự không có cách nào nói, hiện tại chúng ta cũng không có địa phương nhưng đi, chúng ta đây cũng chỉ có thể cùng những cái đó quái vật đồng quy vô tận. Nói đồng quy vô tận thời điểm, Lam gia chủ thanh âm rõ ràng trở nên trầm trọng bi thương rất nhiều, ánh mắt cũng mang lên quyết đoán quyết tuyệt chi sắc. Nhưng hắn trong lòng cũng là không đành lòng, đảo không phải hắn sợ chết, tả hưu hắn đều sống lâu như vậy, chết thì chết. Hắn không đành lòng chính là tam đại trong gia tộc những cái đó bọn nhỏ, bọn họ còn đều thực tuổi trẻ a Lúc này, Đông Phương gia ngũ trưởng Lão đông nhiên mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không có đường lui, còn có một chỗ, có thể là an toàn. Đông Phương gia chủ nhiễu nhíu mày, khó hiểu hỏi, ngũ trưởng Lão, ngươi nói chính là địa phương nào, ta nghĩ như thế nào không xuất hiện hiện giờ còn có cái gì địa phương là an toàn. Phương Đông thần giật nghe được ngũ trưởng Lão nói. Tâm hơi hơi vừa động, ánh mắt lóe lóe. Ngũ trưởng lao triều Nguyệt Mạc Hiên cùng Yến như phong Yến như ca phương hướng nhìn nhìn, rồi sau đó nói, là. Nguyệt Mạc Hiên chú ý tới ngũ trưởng lao ánh mắt, không đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói, ngũ trưởng lão tưởng nói chính là vô ưu thành đi. Nghe Nguyệt Mạc Hiên như vậy vừa nói, tam đại trong gia tộc những người đó đôi mắt đều sáng lên. Đúng vậy, vô ưu thành ở thần ẩn đại lục là một cái độc đáo tồn tại. Hơn nữa nơi đó nhân tu vì cao thâm, nói không chừng những cái đó quái vật thật đúng là còn xâm phạm tới đó đi. Nếu bọn họ có thể đi vào vô ưu thành, cũng là có thể an toàn A. Hơn nữa theo bọn họ biết, Nguyệt Mạc Hiên bọn họ ba người cùng vô ưu thành quân thượng cùng vương phi quan hệ phi thiện, bọn họ khẳng định lại có thể tới vô ưu thành đi biện pháp. Nhưng mà, Nguyệt mặc Hiên kế tiếp nói, không thể nghi ngờ là ở mọi người trên đầu đầu phá một chấu nước lạnh. Bất quá khả năng muốn cho chư vị thất vọng rồi, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp đến vô ưu thành đi. Nói cách khác, hiện tại chúng ta ba người lại như thế nào sẽ còn đứng ở chỗ này? Nếu nói phía trước, Nguyệt Mạc Hiên bọn họ thật đúng là có biện pháp đến vô ưu thành đi, bởi vì Mạc Thanh Nguyệt đi thời điểm, đã cho bọn họ nói qua tiến vào vô ưu thành biện pháp, còn có đi vào lệnh bài. Mà khi những cái đó dị thú xuất hiện lúc sau, Nguyệt Mạc Hiên cùng Yến Như Phong bọn họ liền phát hiện. Bọn họ đã vô pháp tìm được vô ưu thành vị trí, tựa hồ, bị cái gì lực lượng cấp cách trở. Mạc Hiên nói không sai, chúng ta hiện tại đích xác đã cùng vô ưu thành mất đi liên hệ Yến Như Phong nói, nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn đại gia ở chỗ này bó tay không biện pháp mà không nói. Phương Đông tố tâm nhìn phía Nguyệt Mạc Hiên, thần sắc lo lắng, Nguyệt Đại ca, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Nàng không sợ chết. Chính là nàng không hy vọng Nguyệt Mạc Hiên cùng chính mình giống nhau chết ở chỗ này, nàng tình nguyện Nguyệt Mạc Hiên nói hắn chỉ có biện pháp làm chính mình trở lại vô ưu thành đi. Nguyệt Mạc Hiên nhẹ nhàng nắm lấy phương đông tố tầm tay, ôn nhu nói, đừng lo lắng, Tâm Nhi, tổng hội có biện pháp, thanh nguyệt trước kia thường thường nói, xe đến trước núi át có đường, ta tưởng chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Yến như ca nghe được Nguyệt Mạc Hiên nhắc tới mạc thanh nguyệt, khổ khuôn mặt nhỏ nói. Nếu là thanh nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng khẳng định sẽ có biện pháp. Nghe nàng như vậy vừa nói, tam đại gia tộc người cũng không khỏi nghĩ tới mạc thanh nguyệt. Đúng vậy, nếu là cái kia chuyển kỳ giống nhau nữ tử ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là liền có biện pháp. Đúng lúc này, chứng ngoại bỗng nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng kèn. Đông phương gia chủ nghe thế thanh âm, sắc mặt đại biến, không tốt, là phía trước chuyển đến cầu cứu thanh. Khẳng định là những cái đó quái vật bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến công. Chúng ta mau qua đi, bằng không chậm sợ sẽ không còn kịp rồi. Lam gia chủ lớn tiếng nói, sau đó lần đầu tiên sông ra ngoài. Lam Hinh. Từ từ. Gia chủ, từ từ chúng ta. Mọi người kêu, nhưng Lam gia chủ đã ly xa, những người khác cũng chỉ hảo theo đi lên. Chờ bọn họ tới rồi phía trước nhất thời điểm, phát hiện quả nhiên. Là những cái đó quái vật bắt đầu chiều bọn họ phát động tiến công, mà canh giữ ở tiền tuyến người giờ phút này đã sắp thấp ngăn không được. Nhìn đến kia phía trước rầm rạp quái vật, tất cả mọi người nhịn không được ra đầu tê dại, có người trong lòng đã bị tử vong sợ hãi cấp chiếm đầy. Nhiều như vậy quái vật, bọn họ, là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được a. Lấy này đồng thời, vô ưu bên trong thành, cố lăng cẳng cũng phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, chính là bọn họ tựa hồ ra không được. Vì thế hắn cảm giác chạy tới cùng cố tể tu nói chuyện này. Ra không được. Cố tể tu như mày, lăng càng, đây là có ý tứ gì? Cố lăng vượt địa đạo, chính là chúng ta người hiện tại vô pháp rời đi vô ưu thành. Phía trước ta còn không có phát hiện, nhưng ngày hôm qua ta phải người đi ra ngoài làm việc thời điểm. Hôm nay người nọ đi trở về nói cho ta nói vô pháp mở ra kết giới, ra không được. Ngay vậy, cố tể tu mày nhăn càng khẩn. Trực giác nói cho hắn, thần ẩn đại lục hiện tại khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lăng Càng, việc này ngươi cảm giác nghĩ cách thông chi thiên giả cùng thanh nguyệt bọn họ, ta hoài nghi thần ẩn đại lục có biến. Hảo, ta lập tức đi. Cố Lăng Càng nói, liền chạy nhanh trở về thông chi quân thiên dạ. Quân thiên dạ trước khi rời đi, có để lại cho Cố Lăng Càng thông chi hắn đồ vật, cho nên điểm này, Cố Lăng Càng vẫn là thực dễ dàng làm được. Thần ẩn đại lục. Bởi vì quái vật đột nhiên đại quy mô tiến công, tam đại gia tộc những người đó cơ hồ đã toàn bộ đều tới rồi trước nhất tuyến, cùng quái vật chém giết. Nguyệt Mạc Hiên chú ý tới những cái đó quái vật mặt sau, có mấy chỉ lớn lên lớn hơn nữa quái vật, tựa hồ ở chỉ huy mặt khác quái vật tiến công, trên mặt lộ ra một mặt trầm tư chi sắc Như Phong, ngươi hiểm hộ ta một chút, ta đi đối phó kia mặt sau kia chỉ đại. Yến Như Phong nghe xong Nguyệt Mạc Hiên nói, hướng phía trước mặt vừa thấy. Thực mau liền mình bạch Nguyệt Mạc Hiên ý đồ, gật gật đầu, hảo, ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Mạc Hiên ở hiến như phong hiểm hộ dưới, nhanh chóng chiều quái vật phía sau chỉ huy kia con quái vật phi thân mà đi. Những cái đó quái vật thấy Nguyệt Mạc Hiên muốn sau này đi, thế nhưng đều cùng phát điên dường như chiều hắn dung qua đi, nhìn dáng vẻ muốn ngăn cả Nguyệt Mạc Hiên hành động. Hiến như phong lập tức tiến đến chặn những cái đó quái vật, đồng thời chiều Nguyệt Mạc Hiên hét lớn, Mạc Hiên, ngươi đi mau. Nguyệt Mặc Hiên quay đầu lại nhìn Yến Như Phong liếc mắt một cái, rồi sau đó càng thêm mau mà chiều quái vật phía sau vọt qua đi. Những cái đó quái vật thấy không ngăn lại Nguyệt Mặc Hiên, tựa hồ đều phẫn nộ rồi lên, hướng về phía ngăn lại chúng nó Yến Như Phong điên cuồng hét lên một tiếng, sôi nổi chiều hắn mà đi. Thực mau, Yến Như Phong liền bị đám quái vật kia trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh lên, công kích lên càng thêm tàn nhẫn. Cà ca... Yến Như ca thời Yến Như Phong bị vây quanh lên, gấp đến độ không được, có bỗng nhiên thoáng nhìn có một con quái vật ở Yến Như Phong sau lưng, chiều hắn dơ lên lợi chảo. Ca! Cẩn thận! Yến Như ca cũng không biết từ đâu ra lực lượng, nhất kiếm chém chết che ở nàng trước mặt quái vật, bay nhanh mà chiều Yến Như Phong vọt qua đi. Yến Như Phong chỉ thấy được Yến Như ca thân hình bỗng nhiên chiều phía chính mình mà đến, còn không có tới kịp làm nàng trở về, liền nghe được một tiếng thống khổ kêu rên thanh. Yến như ca không biết khi nào đã đi tới hắn phía sau, thế hắn chặn lại quái vật lợi chảo. Ca. Ca nhi Yến như phong khiếp sợ mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Yến như ca chiều trên mặt đất ngã quỵ đi xuống. Hắn vội vàng xông lên đi đỡ lấy Yến như ca, sau đó ôm lấy Yến như ca thời điểm, đẩy tay là huyết, mới phát hiện nàng sau lưng thế nhưng đã huyết nhục mơ hồ, kia quái vật lợi chảo cơ hồ đem nàng toàn bộ phía sau lưng cấp xé rách. Sa ở thần vực mạc thanh nguyệt. Ở hiến như ca bị thương trong nháy mắt kia, thức hải một trận dao động, nàng sát mặt đại biến, ca nhi đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Quân thiên giả nói, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào biết đến. Nhưng hắn nói còn không có nói xong, lại đống nhiên dừng lại. Quân thiên giả đống nhiên nói, chuyện gì? Mặc thanh nguyệt thấy hắn đột nhiên nói chuyện, lại không phải đối chính mình nói, không khỏi nói, a dạ, ngươi ở với ai nói chuyện. Quân thiên giả trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói. Nguyệt Nhi, vừa mới lăng càng cho ta biết nói thần ẩn đại lục khả năng đã xảy ra chuyện. Mạc Thanh Nguyệt nói, vừa mới ta cũng cảm thụ ca nhi đã xảy ra chuyện, xem ra thần ẩn đại lục thật sự ra cái gì đại sự. Phía trước nàng trước khi đi thời điểm, ở lưu tại thần ẩn đại lục những người khác trên người để lại một ít tinh thần lực cân ký, một khi bọn họ gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nàng là có thể lập tức cảm ứng được. A dạ, chúng ta vẫn là mau chóng hoàn hồn ẩn đại lục một chuyến. Ca Nhi tình huống hiện tại thật không tốt, chậm nàng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Ân Quân Thiên Dạ gật gật đầu, chúng ta hiện tại liền trở về. Nói, Quân Thiên Dạ trực tiếp ở trên hư không trùng tùy tay một chảo, sẽ rách không gian cái khe, mang theo Mạc Thanh Nguyệt liền đi vào. Hiện giờ Quân Thiên Dạ thực lực khôi phục, sẽ rách tính cả thần ẩn cùng thần vực chi gian không gian cái khe là rất dễ dàng sự tình. Bất quá là trong nháy mắt. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên giả thân ảnh liền xuất hiện ở thần ẩn trên đại lục không? Đương Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến thần ẩn đại lục hiện tại bộ dáng thời điểm, tức khác chấn động. Tử khí trăng ngập, thi hoành khắp nơi, tùy ý đều là du tẩu dị thú. Này, vẫn là nàng đã từng chứng kiến qua cái kia thần ẩn đại lục sao? Trong chấp nhoáng, Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên minh bạch minh tu chân chính mục đích. Hán chân chính mục tiêu không phải thần vực, mà là thần ẩn đại lục. Ngầm đầu cùng quân thiên dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn phía dưới thẳng trạng, ánh mắt sông hàn, Mạc Thanh Nguyệt biết hắn cũng minh bạch. A dạ, chúng ta đi trước tìm ca nhi, như phong khẳng định cùng nàng ở bên nhau, đến lúc đó chúng ta hỏi một chút hắn cụ thể tình huống. Mạc Thanh Nguyệt vừa nói, một bên phóng xuất ra tinh thần lực tìm kiếm yến như ca vị trí. Từ đại địa chi tâm nơi đó trở về lúc sau, nàng tu vi liền khôi phục nguyên lai trình độ. Đã quân thiên dạ liếc mắt một cái là thần tôn cảnh giới, lấy nàng hiện giờ tinh thần lực, muốn tìm được Yến Như ca vị trí cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đương mạc thanh nguyệt phát hiện Yến Như ca vị trí tới gần cực bắc băng nguyên thời điểm, có chút khó hiểu, nhưng vẫn là mang theo quân thiên dạ chiều nơi đó đuổi qua đi. Ca nhi, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ Yến Như phong ôm Yến Như ca, tay nhịn không được mà run dậy. Nhìn Yến Như ca không hề huyết sắc mặt miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài lưu vết yến như phong đáy lòng là chưa bao giờ từng có sợ hãi cùng thống khổ ca yến như ca đôi mắt suy yếu mà mở một ít nhìn yến như phong gian nan mà xả ra một cái cười tới ngươi không có việc gì liên hảo ca vẫn luôn là ngươi ngươi ở bảo hộ ta lúc này đây đến thiên đến thiên ta tới bảo hộ ngươi yến như ca đứt quãng mà nói xong những lời này sau Đầu liền rũ đi xuống. Ca nhi. Yến như phong cực kỳ bi ai giống lớn một tiếng, cả người đều tản mát ra một loại tuyệt vọng hơi thở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi mà trừng mắt chung quanh những cái đó chuẩn bị tiến lên đây dị thú, sát khi nháy mắt bạo phát ra tới. Nguyệt Mặc Hiên nghe được Yến như phong cực kỳ bi ai thanh âm, quay đầu nhìn lại, đương nhìn đến Yến như ca bộ dáng thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng hắn hiện tại lại không có biện pháp trở về. Bởi vì trước mặt hắn, là một con càng thêm hung ác càng thêm lợi hại dị thú. Yến Như phong đem Yến Như ca buông xuống, nhắc tới kiếm, cùng phát điên dường như chiều trước mặt dị thú công qua đi. Hắn lúc này hoàn toàn không phản kích, chỉ là một mặt tiến công, biểu tình lánh khốc bạo ngược, cùng thay đổi một người dường như, nhưng vì bảo hộ Yến Như ca thân thể, hắn lại không dám rời đi qua xa. Mà những cái đó dị thú lại cùng không sợ chết giống nhau. Tự nhiên không ngừng mà triều yến như phong bên này phát lại đây, yến như phong ở liên tục công kích dưới, linh lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, cũng bị không ít thương. đương lại có một con dị thú từ hắn phía trước thời điểm tiến công, hắn tuy rằng cảm giác được, cũng đã không có sức lực đi đánh trả. yến như phong cúi đầu nhìn trên mặt đất yến như ca, đũng nhiên cười, lẩm bẩm nói: ca nhi, ta tới bồi ngươi. nói xong, hắn liền trực tiếp bỏ xuống trong tay kiếm, đi qua đi ôm yến như ca. Nhắm lại mắt, nhưng qua một hồi lâu, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, Yến Như Phong không khỏi nghi hoặc mà mở bừng mắt. Vừa mở mắt, lại nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc đứng ở chính mình trước mặt, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Thanh Nguyệt, các ngươi như thế nào tới? Yến Như Phong ngơ ngác hỏi. Mặc Thanh Nguyệt lại bất đắc dĩ vừa tức giận, trừng mắt nhìn Yến Như Phong liếc mắt một cái nói, chúng ta không tới, ngươi liền chuẩn bị ôm ca nhi tự sát có phải hay không? Nghe được Mạc Thanh Nguyệt nhắc tới Yến như ca, Yến như phong con ngươi lại tối sầm đi xuống, Thanh Nguyệt, ca nhi nàng. Đều là ta sai, là ta không bảo vệ tốt nàng, ta đáng chết. Mạc Thanh Nguyệt càng khí, Yến như phong, ngươi là không trưởng đầu vóc sao. Ngươi cho ta hảo hảo xem rõ ràng, ca nhi nàng rốt cuộc chết không chết. Ngươi còn như vậy ôm nàng không cho nàng chữa thương, nàng mới thật bị ngươi cấp hại chết. Mạc Thanh Nguyệt tức giận nói, cái gì? Nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, yến như phong ngẩn ra một chút, Thanh Nguyệt, ngươi là nói. Ca nhi không chết. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ca nhi nàng thật sự không chết. Mạc Thanh Nguyệt quả thực hết trô nói rồi, chính ngươi sẽ không xem sao. Ca nhi rõ ràng liền còn có hơi thở được không, nàng chỉ là trọng thương mất máu quá nhiều, lâm vào chết giả trạng thái. Bất quá ngươi nếu là lại không mang theo nàng trở về trị liệu, nàng liền thật sự có việc. Yến Như Phong cùng nháy mắt sống lại đây giống nhau, với lên Yến Như ca liền vọt tới Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, "Thanh Nguyệt, chúng ta đây mau trở về, ngươi mau cấp ca nhi nhìn xem." Mặc Thanh Nguyệt, làm ơn, ngươi có phải hay không thật sự quên chính mình hiện tại ở nơi nào?" Làm đại bi đại hỉ đem đầu hốc cấp chỉnh hỏng rồi sao?" Bất quá xem Yến Như Phong kia đầy cõi lòng chờ mong nhìn hai mắt của mình, Mạc Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, "Ngươi trước tiên ở nơi này đứng, chờ một lát." A dạ, chúng ta trước đêm này đó dị thú đuổi ra đi thôi. Mặc thanh nguyệt nhìn kết giới ở ngoài những cái đó dị thú, tâm tình có chút trầm trọng, nhiều như vậy dị thú, liền tính nàng cùng A dạ lại có thể tiêu diệt, nhưng cũng không phải một chốc là có thể làm được sự tình. Vì nay chi kế, chỉ có trước tạm thời đem chúng nó đuổi đi, trước bảo vệ nơi này người lại nói. Yến Như Phong lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện những cái đó dị thú như là bị cái gì ngăn ở. Vô pháp tới gần hắn, nghĩ đến hẳn là Mạc Thanh Nguyệt thiết hạ kết giới đi. Mạc Thanh Nguyệt phải biết rằng hắn mới phản ứng lại đây, khẳng định sẽ bị khí cười, bằng không hắn cho rằng nàng vừa mới có thể có như vậy nhiều thời giờ cùng hắn vô nghĩa. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ đi ra kết giới lúc sau, trực tiếp đem tử linh cùng tím diễm triệu hắn ra tới, sau đó phân phó nói, tử linh tím diễm, các ngươi đi đem những cái đó dị thú bức lui đến 10 dặm ở ngoài. Ta cùng á giả muốn ở chỗ này bố trí kết giới. Là, chủ nhân, nữ chủ tử. Thử Linh cùng tím diễm đồng thời lên tiếng. Tuy tiện bọn họ liền hóa thành một con hỏa phượng cùng một cái hỏa long phân biệt chiều hai cái phương hướng bay đi. Bọn họ bay qua địa phương, tức khác xuất hiện một cái hỏa tuyến, đem đại bộ phận dị thú cách ở một khắc đầu. Những cái đó dị thú tựa hồ đối với hỏa thập phần sợ hãi, cũng không dám tiến lên đi, chỉ có thể chậm rãi sau này thối lui. Mạc Thanh Nguyệt thấy Nguyệt Mạc Hiên còn ở cùng một con lớn một chút dị thú chiến đấu, qua đi trực tiếp một phen hỏa đem hắn thiêu không còn một mảnh. Mạc Hiên, ngươi không sao chứ? Nguyệt Mạc Hiên thấy Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, có chút kinh ngạc, ta không có việc gì, Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào đã trở lại? Mạc Thanh Nguyệt nói, việc này quay đầu lại lại nói, chúng ta đi về trước đi. Hảo! Nguyệt Mạc Hiên gật gật đầu. Đồng thời hắn vẫn luôn huyền tâm cũng thả xuống dưới. Hắn biết, nếu Mạc Thanh Nguyệt đã trở lại, vậy nhất định sẽ có biện pháp. Bọn họ trở về thời điểm, quân thiên Dạ cũng đã lưu loát đem bị lưu lại những cái đó dị thú cấp giải quyết xong rồi. Nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt trở về, quân thiên giả thực tự nhiên đi đến bên người nàng. Tam đại gia tộc gia chủ nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên Dạ cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội vàng đi qua. Đông phương gia chủ nói, Mạc cô nương, may mắn các ngươi trở về kịp thời, bằng không nói. Chúng ta nơi này người, đã có thể đều phải chết ở những cái đó quái vật trong tay. Mạc Thanh Nguyệt nói, ba vị gia chủ, có chuyện gì chúng ta lúc sau lại nói, hiện tại chúng ta trước tiên ở nơi này thiết hạ kết giới, phòng ngừa những cái đó dị thú tái phạm. A dạ, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu đối quân thiên dạ nói. Quân thiên dạ gật gật đầu, hai người phi thân đến giữa không trùng, hợp lực bày ra một cái phòng ngự kết giới. Thanh Nguyệt. Ngươi mau đến xem xem ca nhi đi. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới xuống dưới, Yến Như phong liền chiều nàng hô. Mạc Thanh Nguyệt đi qua, cẩn thận xem xét một chút Yến Như ca thương thế sau, mới nói, yên tâm đi, ca nhi không có việc gì. Nói, nàng liền dùng tự nhiên chi lực cấp Yến Như ca liệu thương, hảo, ca nhi quá một hồi người hẳn là là có thể tỉnh. Nhìn đến Yến Như ca sắc mặt quả nhiên chậm rãi hảo lên, hơi thở cũng chậm rãi tăng cường. Yến Như Phong mới xem như yên lòng. Thanh Nguyệt, người như thế nào đột nhiên xuất hiện a? Phương Đông tố tâm nhìn Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Mạc Thanh Nguyệt giải thích nói, ta đi phía trước ở ca nhi bọn họ trên người lưu có một tia tinh thần lực, khả năng cảm giác đến bọn họ tình huống, vốn là để ngừa vặn nhất, như vậy bọn họ gặp sinh mệnh nguy hiểm ta cũng có thể kịp thời đổi tới. Phía trước ta đột nhiên cảm ứng được ca nhi hơi thở muốn biến mất, biết nàng khẳng định đã xảy ra chuyện, cũng ở lúc ấy. A dạ nhận được vô ưu thành người tin tức, nói thần ẩn đại lục đã xảy ra chuyện, chúng ta liền vội vàng gấp trở về. Nguyên lai like là như thế này A phương đông tố tâm bừng tỉnh nói, may mắn thanh nguyệt các ngươi đã trở lại, bằng không ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ai đông phương gia chủ thở dài, cũng không biết này đó quái vật là thứ gì, đột nhiên liền xuất hiện, làm cho toàn bộ thần ẩn đại lục đều. Đúng vậy nạp lan gia chủ thở dài nói, mặc cô nương. Hiện tại toàn bộ thần ẩn đại lục dư lại người, cũng cũng chỉ dư lại chúng ta này đó. Mặc thanh nguyệt nhìn nhìn ở đây những người đó, cơ hồ tất cả mọi người là mình đầy thương tích, mỗi một cái trên mặt, đều mang theo một kia thống khổ cùng tuyệt vọng biểu tình. Những người này, trải qua kia một hồi hạo kiếp, trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân bằng hữu, một đám chết ở chính mình trước mặt, chính mình lại bất lực. Minh tu, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hủy hoại nhiều như vậy người gia đình. Hại chết như vậy nhiều vô tội người, đến tuột cùng muốn đạt tới cái dạng gì mục đích? Mạc Thanh Nguyệt không tin, Minh Tu làm như vậy mục đích gần là vì nàng, nhất định còn có khác cái gì mục đích. Nhưng mặc kệ Minh Tu muốn làm cái gì, nàng đều sẽ không làm hắn thực hiện được. Ba vị gia chủ, nơi này là một ít trị thương đan dược, các ngươi lấy xuống phân cho những người khác đi. Mạc Thanh Nguyệt từ không gian chung lấy ra rất nhiều đan dược giao cho Phương Đông Khải bọn họ. Đến nỗi chuyện khác, Chúng ta vẫn là trở về lúc sau chậm rãi thương lượng đi. Mạc Thanh Nguyệt nói mới vừa nói xong, liền nghe được nạp lan nôn khanh tiếng kinh hô, thần giật, người làm sao vậy? Phương Đông thần giật vẫn luôn đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, hắn nguyên bản cũng nghĩ tới đi theo nàng nói điểm lời nói, nhưng là cuối cùng còn không có qua đi. Hắn đang muốn xoay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngã gục liền. Nạp lan ngôn khanh bị phương đông thần giật đột nhiên té xỉu hoảng sợ, một phen mạch, phát hiện hắn thế nhưng chúng độc, vẫn là chúng độc rất sâu, đành phải chiều mạc thanh nguyệt hô, mạc cô nương, người mau đến xem xem thần giật, hắn chúng độc. Mạc thanh nguyệt đi qua đi vừa thấy, thấy phương đông thần giật sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, mày đẹp hơi nhíu, lại thế hắn đem mạch, mới phát hiện hắn là chúng dị thú trên người độc. Hắn có phải hay không bị dị thú chảo thương quá? Mạc thanh nguyệt hỏi. Nạp Lan luôn Khanh lắc đầu, ta không biết ta, hắn chưa nói quá. Hai ngày này cũng không gặp hắn có cái gì khác thường. Đúng rồi Nạp Lan luôn Khanh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói, mấy ngày trước thời điểm, hắn tìm ta muốn quá một ít giải độc dùng đăng lược, ta hỏi hắn dùng để làm cái gì, hắn lúc ấy cái gì cũng chưa nói. Mặc cô nương, ý của ngươi là thần giật hắn chúng những cái đó quái thú độc. Nạp Lan luôn Khanh kinh ngạc nói, Bởi vì những cái đó bị quái vật chảo bị thương người không có một cái tồn tại đã trở lại, cho nên bọn họ cũng không biết kia quái vật móng nuốt là có độc. Ấn Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, những cái đó dị thú móng nuốt có độc, bị chảo thương người đều sẽ trúng độc. Hơn nữa xem hắn bộ dáng này, hẳn là bị chảo bị thương có một đoạn thời gian, hiện tại độc tố đã công tâm. Mạc Thanh Nguyệt vén lên phương đông thần giật tay phải ống tay háo, chỉ thấy hắn hữu cánh tay thượng quả nhiên có ba đạo vết chảo mà xuống miệng vết thương đã biến thành màu đen, bắt đầu sinh ngủ. Quân thiên dạ nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt động tác, rất muốn tiến lên đi đem nàng kéo trở về, nhưng là hắn cuối cùng cũng chỉ là trong mắt hiện lên một ít không ho, không có làm như vậy. Hắn tuy rằng không muốn Mạc Thanh Nguyệt cùng mặt khác khát phái, đặc biệt là phương Đông Thần Giật có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là vẫn là biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Đông phương gia chủ nhìn đến phương Đông Thần Giật cánh tay thượng kia biến thành màu đen miệng vết thương, lo lắng nói. Mặc cô nương, giật nhi hắn không có việc gì đi. Thanh Nguyệt, ngươi có thể cứu ta đại ca đi. Phương Đông tố tâm cũng hỏi. Ta có thể cứu hắn, yên tâm đi. Mặc Thanh Nguyệt nói, các ngươi trước đem hắn mang về, ta yêu cầu một cái an tĩnh địa phương thế hắn chữa thương. Hảo, chúng ta đây mau trở về, chúng ta trong doanh địa có đơn độc liều trại. đông phương gia chủ nói, Phương Đông thần giật thực mau đã bị đưa về doanh địa, Mặc Thanh Nguyệt làm người chuẩn bị nước ấm. Sau đó mới đôi quân thiên dạ nói, a dạ, ngươi cùng ta cùng nhau, giúp ta đánh trợ thủ. Hảo. Quân thiên dạ gật đầu. Kỳ thật Mạc Thanh Nguyệt một người cũng hoàn toàn có thể, làm quân thiên dạ đi vào, chỉ là không nghĩ hắn một người ở bên ngoài tưởng quá nhiều. Không thể không nói, Mạc Thanh Nguyệt thật sự thực hiểu biết quân thiên dạ tâm tư, cũng thực hiểu được chiếu cố hắn cảm xúc. Kỳ thật phương đông thần giật độc cũng không nan giải, chỉ là hắn bị thương thời gian có điểm lâu rồi. Làm cho độc tố đã lan tràn đến hắn toàn thân thậm chí bắt đầu xâm lấn trái tim Cũng mệnh hắn ở sau khi bị thương liền phát hiện dị thú móng bước có độc Tìm nạp lan ngôn khanh muốn hiểu biết độc đang dược Tuy rằng không có có thể giải được dị thú độc Nhưng vẫn là khởi tới rồi nhất định trì hoán độc tố phát tác tác dụng. Nói cách khác, hắn căng không đến hiện tại Mặc thanh nguyệt làm quân thiên dạ đem phương đông thần giật lộng tới thao tăm trung Lại hướng bên trong bỏ thêm một ít thánh linh thủy Lấy ra kim đâm ở hắn mấy chỗ đại huyệt thượng. A dạ, người giúp ta dùng linh lực bảo vệ hắn tâm mạch. Mạc Thanh Nguyệt nói xong, chính mình liền đem tự nhiên chi lực rót vào đến phương đông thần giật trong cơ thể, đem sở hữu độc tố lại tụ tập tới rồi một chỗ. Sau đó nàng mới đưa châm từng cây nổ xuống tới. Phúc! Phương đông thần giật đống nhiên phun ra một ngụm máu đen tới. Quân thiên dạ lập tức thực ghét bỏ mà thu hồi chính mình linh lực, đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người. Mạc Thanh Nguyệt thấy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng như thế nào cảm thấy hiện giờ át dạ so trước kia muốn nhiều một phần ấu trí đâu. Phương Đông thần giật từ từ chuyển tỉnh, đương hắn nhìn đến trước mắt Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, trong mắt lập tức xẹt qua một kia vui mừng chi sắc. Nhưng đương hắn nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt bên người đứng quân thiên giả thời điểm, lại lập tức giấu đi trong mắt vui mừng. Thanh Nguyệt, lần này đa tạ ngươi, đã cứu ta một mạng. Phương Đông thần giật chậm rãi nói trên mặt mang theo cùng ngày thường giống nhau nho nhã mỉm cười. Mạc Thanh Nguyệt có chút sinh khí mà nhìn phương đông thần giật, chất vấn nói, ngươi bị dị thú chảo thương sau, nếu đã phát hiện chính mình trúng độc, vì sao cũng không biết nói cho những người khác, chính mình ngạnh chống làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả nghiêm trọng tính sao? Hôm nay nếu không có là ta trở về vãn một chút, ngươi liền thật sự mất mạng. Mạc Thanh Nguyệt là thật sự có chút sinh khí. Nàng nếu đem phương đông thần giật trở thành chính mình bằng hữu liền không hy vọng nhìn hắn chết. Kết quả hắn lại như vậy không thèm để ý chính mình tánh mạng, biết rõ chính mình trúng độc, còn không nói. Phương đông thần giật thấy mạc thanh nguyệt giận giữ biểu tình, khỏe miệng lại là khẽ nhếch trong lòng dâng lên một khổ vui mừng cùng kích động, bởi vì này đại biểu nàng ở quan tâm hắn A. Chẳng sợ hắn minh bạch, nay chỉ là rất đơn giản, ở vào đối bằng hữu quan tâm, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Ta biết phương đông thần giật cười cười nói, chỉ là ta cũng rõ ràng kia độc bọn họ cũng giải không được, cùng với nói ra làm đại gia càng thêm khủng hoảng, còn không bằng không nói. Mặc thanh nguyệt minh bạch phương đông thần giật ban khoăn, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là dặn dò một câu, về sau đừng như vậy, có chuyện nói ra, đại gia cùng nhau giải quyết càng tốt. Phương đông thần giật tươi cười lớn hơn nữa, liền ấy mắt cũng nhiệm ý cười, hảo, ta lần sau sẽ không như vậy, Ngươi còn tưởng có lần sau, Mạc Thanh Nguyệt ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, bất quá nàng như thế nào cảm giác phương đông thần giật lời nói cảm giác có chút quái quái đâu. Nhưng đến nỗi nơi nào quái, Mạc Thanh Nguyệt lại không có lại thâm tưởng đi xuống, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì lều trại ngoại thanh âm đánh gây nàng tự hỏi, Thanh Nguyệt, ta đại ca hảo sao? Đây là phương đông tố tâm thanh âm. Hảo, tố tâm, ngươi hiện tại có thể vào được. Mạc Thanh Nguyệt ứng tiếng nói, Phương Đông tố tâm nghe vậy, liền từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy Phương Đông thần giật đã tỉnh lại lại đây, vui vẻ nói, đại ca, ngươi tỉnh à, thật tốt quá, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi dùng một lần hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời trước cái nào? Phương Đông thần giật treo gẹo nói, yên tâm đi, ta toàn hảo, không có nơi nào không thoải mái, này vẫn là ít nhiều Thanh Nguyệt. Thấy hắn đích sắc không có nơi nào không thoải mái bộ dáng, phương đông tố tâm mới yên tâm, rồi sau đó lại có chút trách cứ mà nhìn phương đông thần giật, đại ca, ngươi nói ngươi cũng là, rõ ràng đều chúng độc, như thế nào còn không nói cho chúng ta biết đại gia đâu. Ngươi có biết hay không, vừa mới ngươi đột nhiên liền ngã xuống đi, nhưng lo lắng chết chúng ta. Thấy phương đông tố tâm còn muốn tiếp tục thuyết giáo đi xuống, phương đông thần giật chạy nhanh nhận sai, là là là, lần này là ta không đúng. Làm đại gia lo lắng, về sau nhất định không như vậy, được không? Nay còn kém không nhiều lắm Phương Đông Tố thần nghĩ, bất quá đại ca. Phương Đông thần giật đánh gây nàng thư, nói, Hảo tâm nhi, ta tỉnh lại lâu như vậy, đều còn chưa có đi cùng cha bọn họ bảo bình ăn đâu, chúng ta vẫn là mau qua đi đi. Nói xong, liền đứng lên đi qua, lôi kéo Phương Đông Tố tâm liền rời đi. A dạ, chúng ta cũng đi ra ngoài đi có chút tình huống chúng ta còn cần hướng Đông Phương gia chủ bọn họ nhiều giải một chút. Mặc Thanh Nguyệt đối Quân Thiên Dạ nói. Quân Thiên Dạ gật đầu. Ân, đi thôi. Nghe nói Phương Đông Thần Dật, Hảo Phương Đông Khải vừa mới lại đây. Hỏi Phương Đông Thần Dật nói mấy câu, liền nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt ra tới, vội vàng đi qua. Mặc Cô Nương, phía trước là ngươi cứu Tâm Nhi mệnh, hiện tại vẫn là ngươi cứu giật Nhi. Ngươi đối ta Đông Phương gia đại ân đại đức, ta Phương Đông Khải suốt đời khó quên a nói, phương đông khải thế, nhưng liền phải triều Mạc Thanh Nguyệt quỳ xuống đi, lại bị Mạc Thanh Nguyệt ngăn cản. Đông Phương gia chủ quá khách khí, tố tâm cùng thần giật đều là bằng hữu của ta, đây là ta nên làm. Bất quá đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thanh Nguyệt có thể nào chịu ngươi lớn như vậy lễ, vẫn là mau đứng lên đi. Mạc Thanh Nguyệt nói tiếp, ta cùng a dạ vừa lúc có một số việc muốn hỏi ngươi, vẫn là đi vào trước nói đi. Đông Phương gia chủ lúc này mới đứng lên, Mang theo Mạc Thanh Nguyệt bọn họ hướng chủ trướng Phương hướng đi. Chủ trướng Linh Tinh. Mặt khác hai vị gia chủ cũng ở, còn có một ít tam đại gia tộc trưởng lão. Mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, đều đứng dậy triều Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ chào hỏi. Đông phương gia chủ lúc này mới hỏi, Hảo đi, Mạc cô nương, quân thành chủ, các người muốn hỏi cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nói, chúng ta muốn hỏi một chút các người, bên ngoài những cái đó dị thú là khi nào xuất hiện, lại lại như thế nào xuất hiện? Khi nào xuất hiện A Đông Phương gia chủ trầm tư trong chốc lát, tựa hồ là nửa tháng trước. Nạp Lan Huynh, không sai đi, là ở nửa tháng trước. Đông Phương gia chủ lại chiều Nạp Lan gia chủ hỏi. Nạp Lan gia chủ gật đầu, không sai, chính là ở nửa tháng phía trước, vẫn là gia tộc bọn ta người trước hết phát hiện. Đến nỗi mà cô nương ngươi muốn hỏi chúng nó là như thế nào xuất hiện, nay chúng ta liền thật sự không rõ ràng lắm, bởi vì những cái đó quái thú là đột nhiên liền xuất hiện. Khi chúng ta phát hiện thời điểm, cũng đã có một đoàn đột nhiên xuất hiện. Mạc Thanh Nguyệt nghe vậy, không cấm nức mày, chẳng lẽ phía trước liền không có cái gì dị thường sự tình hoặc là dị thường người xuất hiện sao? Không có. Đông Vương gia chủ thực khẳng định mà nói, chúng ta ba cái gia tộc đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, những cái đó quái vật thật giống như là trống rông xuất hiện. Kia dị thu xuất hiện địa phương, có hay không cái gì chỗ đặc biệt? Mạc Thanh Nguyệt lại hỏi. Chỗ đặc biệt đông phương gia chủ nghĩ nghĩ, giống như không có. Ta cũng không nghĩ ra có cái gì bất đồng chỗ. Làm gia chủ lắc lắc đầu. Nạp lan gia chủ cũng đồng dạng lắc đầu, nghĩ không ra, đều là một ít thực bình thường địa phương. Đang lúc Mạc Thanh Nguyệt còn muốn nói nữa gì đó thời điểm, phương đông thần giật lại đột nhiên từ bên ngoài đi đến, ta nhưng thật ra phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Nói, phương đông thần giật liền lập tức đi tới một cái bàn trước, triển khai một chương thần ẩn đại lục bản đồ ở mặt trên làm mấy cái ký hiệu. Thanh Nguyệt ngươi xem, này mấy cái địa phương, đều là ban đầu xuất hiện quái vật vị trí. Phương Đông Thần giật dừng một chút, rồi sau đó nói, mà này đó địa phương, tuy rằng khoảng cách có gần có xa, không có quy luật đang nói, nhưng này đó địa phương đã từng đều là hoàng phủ, nam cùng, xích ra này ba cái gia tộc thế lực phạm vi. Nghe Phương Đông Thần giật như vậy vừa nói, những người khác cũng đều phản ứng lại đây, đúng vậy, này đó địa phương đã từng đều là kêu ba cái gia tộc lãnh địa mà ở ba cái gia tộc hủy diệt lúc sau đã bị bọn họ một lần nữa phân chia. Quân Thiên Dạ nhìn những cái đó bị Phương Đông Thần giật làm ký hiệu địa phương, ánh mắt thật sâu, hắn chỉ vào ký hiệu tương đối dày đặc kia chỗ, đột nhiên hỏi nói: nơi này từng là Hoàng Phủ gia tộc thế lực đi? Hắn nhìn như đang tìm hỏi, nữ khí bên trong lại không có bao lớn nghi vấn cảm giác, tựa hồ đã chắc chắn cái gì. Phương Đông Thần giật gật gật đầu, không sai hơn nữa này một chỗ, vẫn là hoàng phủ gia chủ gia nơi địa phương. Quân Thiên dạ nghe xong cũng không có bao lớn phản ứng, xem ra hắn tưởng không có sai. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, "Là hoàng phủ Thiếu Hoa? A dạ, là hoàng phủ Thiếu Hoa đúng hay không?" Quân Thiên dạ gật đầu, hẳn là hắn không sai, có lẽ chúng ta hẳn là kêu hắn Minh Tu. "Cái gì?" Mạc Thanh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, "A dạ, ý của ngươi là?" Hoàng phủ thiếu hoa chính là Minh Tu. Ân, không chỉ có như thế, Tần Thịnh cũng là hắn. Quân thiên dạ hiện tại đã biết rõ, Minh Tu vẫn luôn ở bọn họ bên người, chỉ là dùng bất đồng thân phận. Khó trách hắn phía trước luôn là cảm thấy Tần Thịnh cùng Hoàng phủ thiếu hoa hơi thở như vậy tương tự, làm hắn như vậy phản cảm. Nguyên lai bọn họ thật đúng là chính là cùng cá nhân. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới, chính mình trước kia suy đoán cùng hoài nghi thế nhưng tất cả đều là thật sự bọn họ hai cái nhưng thật ra đều minh bạch nhưng những người khác liền không rõ đông vương gia chủ nhịn không được hỏi mặc cô nương các ngươi là nói này hết thảy đều là hoàng phủ thiếu hoa làm sao vì sao các ngươi lại nói hắn kêu minh tu mặc thanh nguyệt nói đông vương gia chủ này hết thảy hẳn là đều là đã từng hoàng phủ gia thiếu chủ hoàng phủ thiếu hoa làm chỉ là hắn kỳ thật cũng không phải hoàng phủ gia thật sự thiếu chủ hắn hẳn là đã từng kêu ba cái gia tộc sau lưng người Đến nội thân phận của hắn, các ngươi vẫn là không cần biết đến quá nhiều hảo. Nghe Mạc Thanh Nguyệt như vậy nói, Phương Đông Khải bọn họ cũng biết những việc này, không phải bọn họ có thể hỏi đến, cũng liền đều thực thức thời không có đi hỏi. Bọn họ đều đã phát hiện, hiện giờ Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Tiên dạng, cùng Dĩ Vang đã có rất lớn bất đồng, không chỉ có tu vi cao đến bọn họ vô pháp tra xét nông nỗi, ngay cả khí thế cũng có rất lớn thay đổi. Bọn họ hai cái liền tính là đứng ở kia một chỗ, cái gì đều không làm, đều làm người có một loại nhịn không được phải nghe theo cùng thần phục cảm giác. thần vực, ưu minh nhất tộc nội. ám hồn đi đến mật thất cửa, cung kính mà hướng bên trong nói, vương thượng. một lát sau, minh tu lạnh như băng thanh âm từ bên trong truyền ra tới, tiến bảo. ám hồn lúc này mới đẩy cửa đi vào, tiến vào sau, hắn quỳ một gối ở mình cạo mặt trước, cung kính nói, vương thượng, thần ẩn đại lục bên kia kế hoạch đã hoàn thành, Bồn vương đã biết. Đi xuống đi. Minh tu nhàn nhạt nói, thanh âm như cũ lạnh như băng, cảm xúc không có nửa điểm phập phồng. Là. thuộc hạ cáo lui. Ám hồn lên tiếng, liền đứng lên, lui đi ra ngoài. Thẳng đến hắn rời đi mật thất trở lại thư phòng sau, ám hồn vẫn luôn căng chặt thân thể mới tính thả lỏng xuống dưới. Lúc này, hắn gái chán thế nhưng đã che kín mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng đều ướt, Chỉ là ở mình Tạo mặt trước ngây người trong chốc lát. Hắn thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không ám hồ nào giác hắn tổng cảm thấy, hiện giờ Minh Tu, tựa hồ cùng phía trước có chút không lớn giống nhau. Trước kia Minh Tu tuy rằng cũng lạnh như băng, thậm chí có chút hỉ nộ vô thường, nhưng lại sẽ không cho hắn hiện tại cái loại cảm giác này. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn thấy hắn, liền cảm thấy trong lòng e ngại. Hiện tại Minh Tu cho hắn cảm giác là âm châm hắc ám, giống như là địa ngục chỗ sâu trong bỏ ra tới ác ma. Ám hồn cũng không biết, đương hắn rời đi không lâu lúc sau, Minh Tu liền đống nhiên thống khổ mà bế lên đầu, khuôn mặt tuấn tú cũng bởi vì thống khổ trở nên giữ tận vặn béo lên. Ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Minh Tu đống nhiên thống khổ mà lạnh lùng nói. Nói xong, Minh Tu biểu tình lại đống nhiên thay đổi, biểu tình trở nên tà mị âm trầm, hắn tà cười nói, làm cái gì? Ta tự nhiên là làm ngươi việc muốn làm nhất ta. Như thế nào ngươi đều hảo hảo cảm tạ ta sao? Minh tu biểu tình lại lần nữa trở nên thống khổ lên, cảm tạ ngươi. Tường mở ngươi tốt nhất hiện tại liền từ bổn vương trong thân thể cốt đi. Nếu không đừng trách buồn vương không khách khí. Xem Minh tu như vậy, hắn trong thân thể tựa hồ còn có một người khác dường như. Quả nhiên, ngay sau đó Minh tu biểu tình liền lại biến thành tà mị bộ dáng, cốt đi. Ha ha, ngươi có phải hay không quên mất, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, ngươi làm ta như thế nào cúp đi. Ngươi. Minh tu biểu tình lại trở nên thống khổ lên, nhưng hắn còn không có nói xong lời nói, biểu tình liền lại thay đổi. Hắn chào phúng mà gợi lên khoẻ miệng, cười ta mị mà lạnh lẽo. phàm là đều là có đại giới. Nếu ngươi lựa chọn dùng lực lượng của ta tới tu bổ linh hồn, kia tự nhiên liền phải làm tốt hiện tại biến thành như vậy chuẩn bị. Nói xong, cái này Minh tu liền tùy tay vung lên. Trước mặt hắn kia mặt trên tường liền xuất hiện một cái đen như mực cửa động, minh tu trực tiếp đi vào, thân hình thực mau liền biến mất, kia cửa động cũng đồng thời biến mất. Quân thiên giả đang ở cùng Mạc Thanh Nguyệt nói lời này, đồng nhiên sắc mặt đại biến, trái tim một trận đau đớn, trong lòng sinh ra một loại thật không tốt cảm giác. a dạ, người làm sao vậy? Mạc Thanh Nguyệt thấy hắn đồng nhiên không nói, sắc mặt còn trở nên như vậy khó coi, lập tức lo lắng hỏi. Không có việc gì. Quân Thiên Dạ lắc đầu, sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục lại đây. Chính là trong lòng đống nhiên có một loại không tốt cảm giác, như là muốn phát sinh cái gì đại sự giống nhau. Đại sự. Mạc Thanh Nguyệt nhíu mày, biểu tình trở nên có chút nương trọng. A Dạ, chẳng lẽ thần ẩn đại lục còn muốn tao ngộ cái gì hạo kiếp sao? Mạc Thanh Nguyệt rất rõ ràng, Quân Thiên Dạ thân là Thiên Đạo Chi Tử, nếu thế gian thật sự muốn phát sinh cái gì đại tai nạn, hắn là sẽ có nhất định cảm ứng. Không biết. Quân thiên dạ lắc đầu. Hắn rất ít có loại này mê mang thời điểm, nhưng lúc này đây, hắn thật sự cảm thấy có chút mê mang. Hào đi, tính, chứ không cần tưởng khác mạc thanh nguyệt nói, chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình đi. A dạ, người có hay không cảm thấy, thần ẩn đại lục thiếu cái gì? Ta tổng cảm thấy, kia bên ngoài tựa hồ thiếu cái gì giống nhau, nhưng một chốc lại nghĩ không ra. Thiếu cái gì? Quân thiên dạ hơi hơi như như mày. Hắn chiều kết giới ngoại nhìn lại, bên ngoài không chung là mù, dị thú đại lượng ở kết giới ở ngoài tụ tập, ý đồ tiến vào Tựa hồ, thật là thiếu cái gì giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt cũng cùng hắn giống nhau, nhìn kết giới ở ngoài, ngưng thần trầm tư. Một lát sau, Mạc Thanh Nguyệt như là minh bạch cái gì, đột nhiên một phép chân, kêu lên, a dạ, ta biết bên ngoài thiếu cái gì. Là tử khí cùng oán khí. Nếu một chỗ thật sự phát sinh hiện tại loại này thảm kịch. Như vậy nhiều vô tội người hoàn chết chết thảm, như vậy trong thiên địa liền nhất định sẽ xuất hiện đại lượng tử khí cùng hoàn khí. Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục nói, chính là á giả ngươi ngẫm lại, chúng ta tới thời điểm, trừ bỏ nhìn đến khắp nơi là thi thể cùng dị thú, lại một chút tử khí đều không có cảm giác được, này có phải hay không quá không bình thường. Quân thiên dạ trầm giọng nói, không sai, liền tính không có phát sinh loại chuyện này, nơi này cũng không nên một chút tử khí đều không tồn tại mặc kệ là ở nơi nào có sinh mệnh tồn tại, liền chắc chắn có sinh mệnh chết đi, mà những cái đó chết đi sinh mệnh cũng tất sẽ lưu lại một tia tử khí. Mà kỳ quái chính là từ bọn họ trở lại thần ẩn đại lục sau, liền không có lại cảm giác được một tia tử khí tồn tại. rõ ràng nơi này đã chết như vậy nhiều người, lại không có tử khí, này quá không bình thường. trừ phi có người nào hoặc là thứ gì ở hấp thu tử khí, có người ở hấp thu tử khí. Quân thiên Dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt cơ hồ đồng thời nói. A dạ, ngươi nói sẽ là người nào ở hấp thu tử khí, lại muốn dùng này đó tử khí làm cái gì đâu? Mạc Thanh Nguyệt nói. Quân thiên Dạ lệnh lùng nói, còn có thể có ai, trừ bỏ hắn còn sẽ là ai? Mạc Thanh Nguyệt nhíu mày, ngươi là nói minh tu. Chẳng lẽ hắn đem thần ẩn đại lục làm thành hiện tại cái dạng này, chính là vì thu thập tử khí. Nhưng hắn muốn thu thập như vậy nhiều tử khí lại cái gì dùng? Quân thiên giả nói, thực ám chi nguyên vốn chính là thiên địa chi gian tử khí cùng tà ác chi niệm tụ tập địa phương, Minh Tu có thể ở nơi đó tồn tại xuân dưới, còn ở nơi đó xưng vương, tất nhiên là có biện pháp lợi dụng tử khí. Mạc Thanh Nguyệt biết quân thiên giả nói không sai, nhịn không được thở dài. Nguyệt Nhi quân thiên giả thấy Mạc Thanh Nguyệt lại bởi vì Minh Tu thở dài, có chút không hiểu, người tựa hồ đối Minh Tu thực không giống nhau, vì cái gì? Lần này quân thiên dạ là thật sự không có ghen, hắn là thiệt tình cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt đối Minh Tu thái độ cùng đối người khác thực không giống nhau. Nàng tựa hồ vẫn luôn không muốn tin tưởng Minh Tu sẽ làm ra loại chuyện này tới. Quân thiên dạ quá hiểu biết Mạc Thanh Nguyệt, thật là bởi vì hiểu biết, hắn mới không rõ, nàng vì sao đối Minh Tu có cái loại này nhận chi. Bởi vì ở hắn xem ra, thân là cử cám chi bên chi chủ Minh Tu, thật sự như thế nào đều không thể xem như một cái người tốt. Hắn rõ ràng chính là một cái từ tà ác chi lực dựng dục ra tới người. A dạ, ngươi có phải hay không cảm thấy, Minh Tu hắn thân là Cực Ám Chi Huyền Vương, nhất định cũng là một cái tội ác tại trời người. Mạc Thanh Nguyệt hỏi. "Ừm." Quân Thiên dạ gật gật đầu, "Hắn thật là như vậy tưởng." Mạc Thanh Nguyệt còn nói thêm, "Kỳ thật ở ta không biết Minh Tu là Cực Ám Chi Huyền chủ nhân thời điểm, ta cũng là như vậy cho rằng. Chính là a dạ Kỳ thật ở kia chàng đại chiến phía trước, Minh Tu hắn chưa từng có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, hắn tuy rằng bá đạo lại lãnh khốc, nhưng kỳ thật cũng là có thiện lương một mặt. Ta nhớ rõ có một lần, ta đi một cái cánh đồng tuyết hái thuốc thời điểm, lúc ấy hắn liền đi theo ta bên người, như thế nào đều ném không xong, trở về thời điểm, gặp được một con sắp sinh sản tuyết lang bị mặt khác ma thú vây công. Ở ta tính toán ra tay giúp kia chỉ tuyết lang khi, Minh Tu cũng đã ra tay trước. Nhưng kia chỉ tuyết lang bị cứu thời điểm đã bị trọng thương, nhưng nó liều chết sinh hạ hải tử, theo sau liền kiệt lực mà chết. Lúc ấy, Minh Tu ôm vừa mới xuất thế tuyết lang, nhìn tiểu tuyết lang bộ dáng, ta nhớ do hắn ngay lúc đó ánh mắt, đặc biệt nhu hòa, lại là như vậy thuần túy. Ta khi đó liền cảm thấy, có lẽ hắn chỉ là một cái bề ngoài lạnh nhạt vô tình, nhưng nội tâm cũng là có thiện lương một mặt người. Quân thiên dạ thở dài nói. Khả năng hắn chỉ là ở người trước mặt mới là như vậy đi. Minh Tu đối Mạc Thanh Nguyệt tâm, kỳ thật hắn so Mạc Thanh Nguyệt còn muốn minh bạch. Kỳ thật năm đó, Minh Tu bị hắn phong ấn, cũng không phải bị bắt, mà là hắn tự nguyện. Lúc ấy, bởi vì Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, thế hắn chặn Minh Tu kia nhất kiếm, đã làm hắn tâm thần đại loạn. Nếu Minh Tu sấn lúc ấy lại chiều hắn công kích, hắn là nhất định không có đánh trả chi lực. Nhưng Minh Tu không có làm như vậy. Hắn chẳng những không có tiếp tục công kích hắn, còn vẫn luôn tại chỗ bất động, thẳng đến cuối cùng bị hắn phong ấn, Minh Tu đều chưa từng phản kháng quá. Có thể nói, năm đó, Minh Tu kỳ thật là tự nguyện bị phong ấn, đến nỗi nguyên nhân, hắn liền không được biết rồi. Có lẽ là bởi vì ngộ sát Nguyệt Nhi, trong lòng ấy nấy, cũng có lẽ, còn có khác nguyên nhân đi. Không, không phải như vậy. Mạc Thanh Nguyệt thực khẳng định lắc lắc đầu, hắn không phải chỉ ở trước mặt ta mới như vậy. A dạ, ngươi biết không, kỳ thật ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, Minh Tu cùng ngươi rất giống. Quân Thiên Dạ khó hiểu, rất giống? Có ý tứ gì? Mạc Thanh Nguyệt nói, chính là cảm giác thượng rất giống, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền có cái loại cảm giác này, bằng không ta khả năng sẽ không cứu hắn, ta cũng không nói lên được các ngươi nơi nào giống, chính là có cái loại này rất kỳ quái cảm giác. Bất quá ở hắn nhìn thấy ngươi lúc sau, liền bắt đầu thay đổi Trở nên càng thêm âm tình bất định, càng thêm bạo ngược, ta tổng cảm thấy, hắn đối với ngươi có mang một loại rất sâu hận ý cùng không cam lòng, bất quá ta khẳng định, kia không phải bởi vì ta. Ta biết, ta cũng phát hiện. Nhưng đến tột cùng là vì sao đâu. Nhưng quân thiên dạ không nghĩ ra, Minh Tu đến tột cùng hận hắn cái gì, nếu không phải bởi vì Mạc Thanh Nguyệt, kia hắn còn có cái gì hảo hận hắn. Bọn họ một cái là thiên đạo chi tử, một cái là cực ám chi huyên vương. Rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn không có giao thoa người, nếu không phải bởi vì Mạc Thanh Nguyệt, chỉ cần cực ám chi huyên không có gì động, bọn họ chính là nước giếng không phạm nước sông. Mạc Thanh Nguyệt nói, cụ thể nguyên nhân đại khái cũng chỉ có minh tu chính mình mới biết được đi. Nàng lời nói vừa mới nói xong, giọng nói còn chưa lạc, liền bỗng nhiên cảm giác dưới chân một trận đất rung núi chuyển, đại địa tựa hồ phải bị cái gì cấp xé rách khai giống nhau. Đây là có chuyện gì a? xảy ra chuyện gì nhi Thiên lạc, này mà vì cái gì hoảng đến như vậy lợi hại Các loại hoảng sợ cùng nghi hoặc thanh âm không ngừng chuyển đến Mặc thanh nguyệt cùng quân thiên giả ổn định thân hình Đang muốn qua đi đi ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì thời điểm Vừa mới đi ra liều trại Tam đại gia tộc gia chủ liền sôi nổi chiều bọn họ nơi này đuổi lại đây Không hảo, mặc cô nương, quân thành chủ, gia đại sự Là đông phương gia chủ thanh âm, nghe hắn thanh âm kia thế nhưng mang theo ít có hoảng loạn cùng hoảng sợ. Mặc thanh nguyệt tú mỹ nhữ lại, thần sắc hơi ngưng, vội vàng hỏi, Đông Phương gia chủ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Đông Vương gia chủ cùng mặt khác hai vị gia chủ chạy tới, chỉ vào phía trước, thở hồng hộc nói, Mặc cô nương, các người mau qua đi nhìn xem đi, ra đại sự, đã chết, đều đã chết. Cái gì đều đã chết? Mặc thanh nguyệt mày nhăn càng khẩn, một bên hỏi, Một bên hướng phương đông gia chủ chỉ phương hướng phi thân mà đi. Chờ mạc thanh nguyệt tới rồi phía trước lúc sau, mới hiểu được đông phương gia chủ theo như lời đều đã chết là có ý thứ gì. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, mạc thanh nguyệt cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kết giới ở ngoài, một cổ màu đen sương mù từ nơi xa dần dần chiều bên này lan tràn lại đây, mà kia hắc khí nơi đi qua, những cái đó cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt toàn bộ khô héo đi xuống. Thậm chí liền con sông dòng suối nhỏ đều nháy mắt khô cạn đi, giống như là bị thứ gì lập tức rút cạn giống nhau. Hiện giờ kết giới ở ngoài dị thú hình hành, sớm đã đã không có nhân loại cùng ma thú tồn tại, bất quá xem bộ dáng này, liền tính là có người cùng ma thú, cũng sẽ là giống nhau kết cục đi. Phu cận người nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đều nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên, kia màu đen sương mù rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào như vậy khủng bố? Nó sẽ không chạy đến kết giới chung đến đây đi. Như vậy chúng ta không phải đều chết chắc rồi. Có người hoảng sợ nói. Đúng vậy, nếu là kêu màu đen sương mù vào được, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Mặc thanh nguyệt đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tử khí đột nhiên xuất hiện. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên lộ ra như vậy hoảng sợ biểu tình tới. Kia màu đen sương mù, đúng là đại lượng tử khí tụ tập mà thành, người khác không rõ ràng lắm. Nàng lại là lại rõ ràng bất quá. Chỉ là như vậy đại lượng tử khí, liền tính là nàng, cũng là chưa bao giờ gặp qua, thậm chí đều cảm thấy có chút sởn tóc gáy, không rét mà run. Quân thiên giả thấy, biểu tình cũng là chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng, như vậy đại diện tích tử khí nếu là lan tràn đi xuống, toàn bộ thần ẩn đại lục đều sẽ biến thành một mảnh tử địa đương nhiên, đại địa lại là một trận đông đưa. Chỉ thấy kết rơi phía trước trên mặt đất vỡ ra một đạo thật lớn khe hở tới, càng nhiều màu đen sương mù không ngừng từ kia cái khe chạy ra tới. Mặc thanh nguyệt trái tim một trận run dày thức đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, mày càng là gắt gao mà nhận lại, thân thể lung lay sắp đổ. Quân thiên dạ nhìn thấy nàng khát thường, vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt lo lắng mà nhìn nàng, nguyện nhi, ngươi làm sao vậy? Ra! Đã xảy ra chuyện mặc thanh nguyệt che lại ngực. Gian năn nói, A dạ, đại điệu chi tâm. Sẽ ra chuyện. Quân thiên dạ vội vàng cấp Mạc Thanh Nguyệt đưa vào linh lực, qua một hồi lâu, Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt mới hảo một ít, bất quá vẫn là có chút tái nhợt. A dạ, đại điệu chi tâm đã xảy ra chuyện Mạc Thanh Nguyệt bắt lấy quân thiên dạ tay nói, vừa mới ta cảm ứng được, đại điệu chi tâm sinh cơ ở biến mất. Mạc Thanh Nguyệt vốn chính là từ đại điệu chi tâm dưỡng dục mà đến linh thể, có thể nói nàng cùng đại điệu chi tâm chính là nhất thể. Đại địa chi tâm bất luận cái gì biến hóa, nàng đều có thể lập tức cảm ứng được. Mà liên ở vừa mới, nàng trái tim sầu đau trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được đại địa chi tâm sinh cơ hình như là bị cái gì cấp cắn nuốt một bộ phận. Khẳng định cùng kia bên ngoài tử khí có quan hệ, nó không chỉ có ở cắn nuốt đại địa thượng sinh mệnh thể sinh cơ, còn ở ô nhiễm đại địa chi tâm, cắn nuốt đại địa chi tâm căn nguyên sinh cơ. Mạc Thanh Nguyệt khẳng định nói Giống giống Kết giới ngoại dị thú đông nhiên đều bừng lên, tụ tập ở khe nước kia chúng quanh. Sở hữu dị thú trong miệng đều phát ra một loại tương đồng gào giống thanh, theo sau, chúng nó thế nhưng tất cả đều chiều cái kia cái khe vị trí quy xuống. Chúng nó quỳ trên mặt đất, sau đó phủ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra một trận kỳ dị tiếng kêu, nghe đi lên cùng dĩ vãng tiếng kêu hoàn toàn không giống nhau. Như vậy, giống như là một cái thành kính hành hưng giả. Ở nên đón chúng nó sợ tín ngưỡng thần mình đã đến giống nhau, liền kia tiếng hồ, cũng mang theo cung kính sợ hại y vị. Quân thiên dạ định nhìn chằm chầm kia nói không ngừng toát ra tử khí cái khe, thần sắc nghiêm túc, đống nhiên nói, hắn tới. Ly gần người, nghe được quân thiên dạ như vậy nói, đều là không hiểu ra sao, hắn tới, ai tới à. Rõ ràng bên ngoài trừ bỏ kia một đoàn cử chỉ quái dị quái vật, còn có kia đoàn khủng bố màu đen sương ngủ, liền không còn có những người khác ca. Những người khác không hiểu quân thiên giả nói, mạc thanh nguyệt lại là minh bạch, nàng biết, quân thiên giả nói hắn, là minh tu. Quả nhiên, quân thiên giả vừa dứt lời không lâu, khe nước kia trung liền bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, một cái mạc thanh nguyệt cùng quân thiên giả đều cảm thấy quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ thanh âm. Quân thiên giả, chúng ta, lại gặp mặt. Là minh tu thanh âm, hắn thanh âm trước sau như một chấm thấp, mang theo một tia tà mị cảm giác. Nhưng rồi lại cùng bọn họ phía trước nghe được không lớn giống nhau, thanh âm thanh tựa hồi nhiều một kia lạnh leo hương vị. Chỉ thấy một bóng người từ khe nước kia chung bay ra tới, đứng ở giữa không trung người tới, đúng là Minh Tu. Minh Tu thân một bộ màu đen quần áo, và áo cổ áo chỗ đều theo co kim sắc phức tạp hoa văn, huyền đứng ở giữa không trung góc áo nhẹ dương. hắn dung nhan tuấn Mỹ vô song, biểu tình lạnh lùng, xa xa xem qua đi. Nếu là xem nhẹ kia một thân lạnh lẽo tà mị chi khí, giống như là một tôn chiến thần. Chỉ là trên thực tế hắn, lại là một cái tu la, từ địa ngục chỗ sâu nhất đi tới, muốn hủy thiên diệt địa tu la. Minh tu trên cao nhìn xuống mà nhìn đứng trên mặt đất quân thiên dạng, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, quân thiên dạng, không thể tưởng được đi, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Sau đó hắn lại tựa hồ ý có điều chỉ mà nói tiếp, lúc này đây ta còn phải cảm tạ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có cơ hội ra tới đâu. Quân thiên Dạ lạnh lùng nói, điệu hổ ly sơn, này nhất chiêu, ngươi nhưng thật ra dùng thực hảo. Hắn tuy rằng là đứng trên mặt đất thượng nhìn lên Minh Tu, nhưng lại một chút không có có vẻ hắn kém một bậc, ngược lại là cùng Minh Tu khí thế tương đương. Chỉ là một cái là lạnh lẽo tà mị, một cái là chính khí lâm nhiên. Minh Tu lại là không cho là đúng mà cười cười, xem ra ngươi đã sớm biết à, bất quá thì tính sao. Quân thiên linh ngươi cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn mà nhảy vào đi sao. Nói, Minh Tu đông nhiên thần sắc lạnh lùng, cười lạnh nói, con thiên linh đây là ngươi muốn bảo hộ thế gian sao. Nếu ngươi muốn bảo hộ nó, kia. Nói đến này, Minh Tu đông nhiên ngự khí một đốn, sau đó ngự khí lạnh leo nói, ta liền càng muốn hủy diệt nó. Nói xong, Minh Tu liền tùy tay vung lên, những cái đó màu đen tử khí liền đều chiều kết giới rung qua đi. Đương tử khí tiếp xúc nói kết giới thời điểm, phát ra một trận mắng mắng thanh âm, kết giới thế nhưng ở bị tử khí ăn mòn. Thực mau, liền có một kia tử khí tử bị ăn mòn tiểu khe hở chung chui vào kết giới chung, chiều đám người dày đặc địa phương mà đi. thấy vậy, tất cả mọi người hoảng sợ mà sau này thối lui, bọn họ chính là kiến thức quá này hấp khí lợi hại. a dạ, ngươi lại đối phó Minh Tu, nơi này có ta. Mạc Thanh Nguyệt trầm giọng nói. ân Nguyệt Nhi ngươi cẩn thận. Quân thiên dạ dặn dò Mạc Thanh Nguyệt một câu, liền triều minh tu phi thân mà đi. Mạc Thanh Nguyệt trong tay vận khởi một đoàn đạm lục sắc linh lực, sau đó hai tay mở ra, màu xanh lục linh khí liền hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Những cái đó giật tiến vào tử khí, ở tiếp xúc đến Mạc Thanh Nguyệt này đạm lục sắc linh khí lúc sau, thế nhưng đều bị căn ướt. Đó là Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên chi lực, là tử khí khắc tinh. Mạc Thanh Nguyệt dùng tự nhiên chi lực. Ở kết giới vách trong thượng lại dựng nên một tầng phòng ngự tử khí xâm lân kết giới, xem như tạm thời ngăn trở tử khí lan tràn tiến kết giới nội. Kết giới ở ngoài, quân thiên giả cùng Minh Tu đã đánh túi bụi. Hai người Tu vi cao cường, tốc độ cực nhanh, người ngoài căn bản thấy không rõ bọn họ bất luận cái gì động tác. Chỉ có thể nhìn đến một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang khi thì va chạm ở bên nhau, khi thì tách ra. Liên kia kết giới, đều bị chấn đến phát run giống như tùy thời sẽ tan vỡ giống nhau. Không trung đống nhiên thay đổi bất ngờ, một đoàn thật lớn mây đen nổi tại không trung, mây đen chung là lôi điện quay cuồng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bổ tới đại địa đi lên. Mà quân thiên dạng cùng Minh Tu hai người chiến đấu cũng là càng diễn càng liệt, mỗi một lần công kích, phòng ngự, đều có thể làm cho cả đại địa vì này run lên. Kết giới càng là tùy thời muốn hỏng mất bộ dáng, xem đến kết giới chung người mỗi người kinh hồn tăng đảm. Quân thiên d Bất quá hơn tháng không thấy, ngươi tu vi nếu là để cao không ít sao. Minh tu châm chọc mà cười, sau đó nói, bất quá ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc còn có thể căng bao lâu. Nói xong, hắn trực tiếp một trưởng chém ra, chiều quân thiên dạ ngược đánh tới. Quân thiên dạ không tránh không tránh, cũng là dơ ra bàn tay, trực tiếp đón đi lên. Hai trưởng tương tiếp, hai cổ cực kỳ lực lượng cường đại va chạm ở bên nhau, hướng bốn phía phóng xạ mà đi thế nhưng đem trên bầu trời mây đen đều đánh tan một ít. Mà kêu phía dưới vốn là đã chịu đựng không nổi kết giới, ở bị này đạo lực lượng dư vi lan đến lúc sau, lập tức xuất hiện từng đạo cái khe. Theo giác giác thanh âm không ngừng vang lên, những cái đó cái khe càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Mặc thanh nguyệt sắc mặt khó coi, dùng tự nhiên chi lực bảo vệ kết giới nội vây, đã tiêu hao nàng hơn phân nửa lực lượng. Nhưng nếu là kết giới hiện tại lại vỡ vụ nói, nơi này người liền đều giữ không nổi, nàng quá rõ ràng quân thiên giả cùng minh tu hai người thực lực, bọn họ chiến đấu vi lực, há là này đó tu vi liền thần linh cấp bậc đều không có đạt tới người có thể thừa nhận, mà kết giới những người đó nghe được kết giới vỡ vụn thanh âm, đều kinh hoàng đi lên, làm sao bây giờ, kết giới muốn nát, chúng ta làm sao bây giờ a, mọi người đều hoảng loạn lên, muốn chạy trốn, lại không biết chiều nơi nào chạy, mặc thanh nguyệt cắn răng một cái. Trong cơ thể linh lực trào ra, rót vào tới rồi kết giới chung, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở kết giới tiếp tục hỏng mất đi xuống. Yến như phong cùng Nguyệt Mạc Hiên thấy Mạc Thanh Nguyệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, biết nàng hiện tại đã là ở cường căng, vội vàng đi qua, đem chính mình linh lực chuyển vận đến nàng trong cơ thể. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt bọn họ, miễn cưỡng mà cười cười, đa tạ. Phương Đông thần giật nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt kia gian nan chống đỡ bộ dáng. Đáy mắt xen qua một tia đau lòng cùng ngảo não, quả nhiên là hắn quá vô dụng, loại này thời điểm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng một người trống, mà không thể giúp nàng. Nhìn thấy mọi người hoảng loạn hoảng sợ, tứ tan chạy trốn bộ dáng, Phương Đông thần giật trong lòng không ngọn nguồn giận dữ, hắn đông nhiên rống lớn một tiếng, "Đều cho ta đứng lại." "Hoảng cái gì? Chạy cái gì? Các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu?" Hắn thanh âm là dùng linh lực truyền tống đi ra ngoài. Cho nên tất cả mọi người nghe được hắn thanh âm, nguyên bản hoảng loạn tiếng động lớn tạp đám người bỗng nhiên tinh xuống dưới, đều quay đầu nhìn về phía phương Đông Thần Giật. Nói thật, còn không có người gặp qua phương Đông Thần Giật khi nào phát quá lớn như vậy tính tình, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Đông Thần Giật thấy bọn họ đều ngừng lại, lại nói, không muốn chết đều trở lại tại chỗ đi, bảo trì cảnh giới. Nói xong, hắn liền đi hướng mạc thanh nguyệt. Cũng học Nguyệt Mạc Hiên Yến như phong bọn họ như vậy, đem chính mình linh lực chuyển vận cấp Mạc Thanh Nguyệt. Ba cái gia tộc gia chủ cùng trưởng lao thế, cũng đều sôi nổi qua đi, đem chính mình linh lực chuyển vận cấp Mạc Thanh Nguyệt. Tuy rằng bọn họ không biết này có hay không dùng, nhưng ít ra có thể làm Mạc Thanh Nguyệt nhiều căng trong chốc lát. Quân thiên giả cùng Minh Tu hai người đồng thời chiều sau bay ngược đi ra ngoài, thân thể bay ra đi hảo xa mới dừng lại. Minh Tu kinh ngạc nhìn về phía quân thiên dạng, ngươi khôi phục thần khu. Quân Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, "Là lại như thế nào? Ngươi cư nhiên khôi phục thần khu?" Minh Tu lại lặp lại một lần, biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, sau đó cuồng tiếu lên, "Ha ha, ngươi cư nhiên khôi phục thần khu." Minh Tu cười một hồi lâu sau mới dừng lại tới, hắn mãn nhãn hận ý cùng không cam lòng mà trừng mắt Quân Thiên Dạ, "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì ngươi rõ ràng tự buông tha thần khu." Hiện tại lại còn có thể khôi phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là có thể được đến bọn họ thiên vị? Bọn họ dựa vào cái gì liền đối với ngươi nhiều như vậy ưu đãi? Rõ ràng ta cũng là. Minh tu nói cũng không có nói xong, nói tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, hắn lại trừng mắt quân thiên linh dạng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nói, hắn liền trực tiếp lấy ra một phen màu đen trường kiếm. Chiều quân thiên dạ đâm tới. Mặc thanh nguyệt giờ phút này cũng rốt cuộc chống đỡ không được, nàng sát mặt biến đổi, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi tới. Những cái đó vì nàng chuyển vận linh lực người cũng đều đã chịu một ít phản vệ, chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Kết giới cũng trong nháy mắt này, toàn bộ vỡ vụn. Quân thiên dạ đang muốn tiếp chiêu thời điểm, đột nhiên nghe được phía dưới thanh âm, đồng tử chợt thu nhỏ lại, nguyệt nhi. Hắn hét to một tiếng, liền trực tiếp mặc kệ minh tu chiều mạc thanh nguyệt vọt qua đi minh tu ở quân thiên giả chiều mạc thanh nguyệt bay đi thời điểm cũng nhìn không được chiều mạc thanh nguyệt nơi phương hướng nhìn qua đi hắn nhìn đến mạc thanh nguyệt tuyệt mỹ trên mặt là một mảnh tái nhợt không nhiễm một hạt bụi váy trắng thượng nhiễm điểm điểm màu đỏ vết máu đặc biệt là trước ngực quần áo bị máu tươi tẩm ướt từ xa nhìn lại giống như là khai ra một đóa màu đỏ tươi hoa nhìn mạc thanh nguyệt lung lay sắp đổ tùy thời liền phải ngã xuống minh tu đống nhiên sử sốt Sau đó đầu liền kịch liệt đau đớn lên, trước mắt một màn này, cũng đã từng ký ức trùng hợp lên. Hán tự hồ lại thấy được năm đó cảnh tượng, Mạc Thanh Nguyệt đông nhiên xuất hiện ở hắn cùng quân thiên Dạ trước mặt, chặn lại trong tay hắn thứ hướng quân thiên giả ngực kia nhất kiếm. Hán tự hồ lại thấy được Mạc Thanh Nguyệt ngực khai ra một đóa huyết hoa, sau đó như là một con như diều đất dây, từ không trung chậm rãi bay xuống. Hắn tự hồ lại thấy được Mạc Thanh Nguyệt khi đó nhìn về phía chính mình ánh mắt, thất vọng khó có thể tin, còn có hận. Minh Tu ngừng lại, buông lỏng tay ra trung kiếm, đôi tay ôm đầu, biểu tình thống khổ, trong miệng còn lẩm bẩm nói, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Không phải ta. Không phải ta. Ta không có muốn thương tổn ngươi, Nguyệt Nhi. Thực xin lỗi. A, Minh Tu đông nhiên thống khổ mà gào giống một tiếng, sau đó chiều trên mặt đất cái kia cái khe bay nhanh mà vọt qua đi. Thực mô liền biến mất ở cái khe chung. Mà hắn sau khi rời khỏi, những cái đó hắc khí cũng như là đã chịu cái gì chịu hắn giống nhau, sôi nổi về tới cái khe chung đi. Quân thiên dạ ôm Mạc Thanh Nguyệt, thấy Minh Tu không thể hiểu được mà rời đi, có chút nghi hoặc. Bất qua trước mắt hắn nhất để ý chính là Mạc Thanh Nguyệt, cho nên cũng liền không có lại đi nghĩ nhiều quá nhiều. Nguyệt nhi, ngươi ra sao, có khỏe không? Quân thiên dạ lo lắng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói. Mặc Thanh Nguyệt suy yếu mà cười cười, yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là hư háo có chút nghiêm trọng mà thôi. Tự nhiên chi lực thuyên chuyển kỳ thật là thực tiêu hao linh lực một sự kiện, huống chi nàng còn phải dùng tự nhiên chi lực bảo vệ như vậy đại một cái kết giới, cho nên nàng tuy rằng không giống Quân Thiên Dã như vậy ở chiến đấu, nhưng tiêu hao lực lượng lại một chút không thể so hàn thiếu, thậm chí càng nhiều. Nguyệt Nhi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Quân Thiên Dã nói xong, vung tay lên. Một lần nữa thiết cái kết giới, sau đó liền trực tiếp bế lên Mạc Thanh Nguyệt, biến mất ở tại chỗ. Đông phương gia chủ kiến bọn họ đống nhiên biến mất không thấy, không khỏi nghi hoặc nói, ai? Mạc cô nương cùng quân thành chủ đi nơi nào? Những người khác cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết Mạc Thanh Nguyệt bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Bất quá Nguyệt Mạc Hiên bọn họ đấy mắt lại là mang theo hiểu rõ thần sắc, bọn họ đã biết Mạc Thanh Nguyệt bọn họ đi nơi nào. Tất nhiên là đến băng chi tâm đi chữa thương đi. Mặc thanh nguyệt tình huống hiện tại, băng chi tâm thật là nhất thích hợp nàng khôi phục địa phương. Phương Đông Tú tâm thấy nguyệt mặc hiên biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, nói, Nguyệt đại ca, ngươi có phải hay không biết thanh nguyệt bọn họ đi nơi nào à? Ta xem ngươi một chút đều không lo lắng bộ dáng. Nguyệt mặc hiên hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ơn, ta biết, yên tâm đi, thanh nguyệt bọn họ hiện tại ở một cái thực an toàn địa phương. Nghe được hắn như vậy khẳng định trả lời, Phương Đông tố tâm cũng liền yên lòng, cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Hai người đều không có chú ý tới, bọn họ phía sau cách đó không xa, Phương Đông thần giật đang nghe đến bọn họ nói lúc sau, yên lặng mà xoay người rời đi. Nguyên bản hắn cũng là lo lắng mạc thanh Nguyệt, muốn hỏi hỏi Nguyệt Mạc Hiên có biết hay không tình huống của nàng. Bất quá hiện tại, hắn đã biết, cũng không cần lại đi hỏi. Băng chi tâm nội, mới vừa đi vào. Quân thiên dạ liền ôm Mạc Thanh Nguyệt lập tức mà đi vào phòng nội, thật cẩn thận mà đem nàng phóng tới trên giường, rồi sau đó ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Quân thiên dạ lời còn chưa dứt, băng linh nhi liền vội cấp mà bay tiến vào, một bên vì, còn một bên kêu lên, chủ nhân, ngươi làm sao vậy à? Có phải hay không lại bị thương? Nhưng là câu nói kế tiếp băng linh nhi còn không có nói ra, cũng đã nhìn đến quân thiên dạ chính lạnh mặt nhìn chính mình theo bản năng mà nhắm lại miệng, cái này lãnh đầu gỗ như thế nào cũng vào được a. băng linh nhi ở trong lòng âm thầm mà phun tảo, ngươi chiếu cố hảo nguyệt nhi. quân thiên dạ nói, rồi sau đó hắn liền đứng dậy phòng nghỉ cửa đi qua. băng linh nhi đối với quân thiên dạ bóng dáng làm cái mặt quỷ, hư một tiếng, nhỏ giọng nói thầm nói, trước kia liền như vậy lạnh như băng, hiện tại vẫn là như vậy, thật nhàm chán. Đã muốn chạy tới cửa quân thiên giả bước chân đỗng nhiên một đốn, băng linh nhi thấy, sợ tới mức chạy nhanh bay đến mạc thanh nguyệt bên người đi. Chỉ có chủ nhân bên người mới an toàn nhất. Quân thiên giả cũng chỉ là ngừng lại một chút, cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Băng linh nhi nói, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Mạc thanh nguyệt thấy vậy, cười cười, hơi có chút bất đắc gì nói, linh nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên trước kia á giả là như thế nào giáo hơn ngươi còn dám ở sau lưng nói hắn nói bậy. băng Linh Nhi bất mãn hử hử hai tiếng. Nàng đương nhiên nhớ rõ trước kia quân thiên dạ là như thế nào thu thập chính mình, mỗi lần đều là giam cầm nàng linh lực, sau đó đem nàng ném tới băng Chi Tâm bên kia đi. Làm hại nàng mỗi lần bay trở về đều phải hoa đã lâu. Phải biết rằng, băng Chi Tâm nói như thế nào cũng là một cái tiểu thế giới, diện tích tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tính không nhỏ muốn từ một đầu bay đến một khác đầu vẫn là thuần dựa thể lực không có non nửa tháng nàng căn bản cũng chưa về nghĩ băng linh nhi đống nhiên lại cảm thấy có chút không thích hợp gì vừa mới kia lãnh đầu gỗ ánh mắt cùng ngựa khí như thế nào cùng trước kia như vậy giống đâu chủ nhân ngươi đừng nói cho ta cái kia lãnh đầu gỗ hắn khôi phục ký ức đi mặt thanh nguyệt mày khẽ nâng cười nói bằng không ta như thế nào sẽ như vậy nói đi băng linh nhi nghe xong Khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp đi xuống, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, xong rồi xong rồi. lãnh đầu gỗ vừa mới khẳng định nghe được ta nói hắn nói bậy. Bất quá băng Linh Nhi bỗng nhiên lại nhìn về phía mạc Thanh Nguyệt, chủ nhân, ngươi cũng khôi phục ký ức. Băng không nói, chủ nhân như thế nào sẽ biết lãnh đầu gỗ trước kia giáo huấn chuyện của nàng đâu. Phía trước mạc Thanh Nguyệt vì cứu quân tiên dạ đào đi trái tim, cơ hồ tan thành mây khói. Băng Linh Nhi cũng bởi vậy đã chịu phản phệ, lâm vào ngủ say chung. Sau lại Mạc Thanh Nguyệt hảo, Băng Linh Nhi mới từ ngủ say chung tỉnh lại, bất quá bởi vì đại địa chi tâm không thể bị người ngoài biết duyên cớ, nàng cũng không nhớ rõ phía trước sự tình. Mà lúc sau Mạc Thanh Nguyệt lại vẫn luôn vội vàng điều tra dị thú sự tình, cho nên căn bản không có thời gian tiến vào cùng Băng Linh Nhi nói, cho nên nàng cũng liền không rõ ràng lắm Mạc Thanh Nguyệt khôi phục sự tình. Đúng vậy, ta khôi phục ký ức Mạc thanh nguyệt ôn nhu mà sờ sờ băng Linh Nhi đầu nhỏ, cảm thán nói, Linh Nhi, khổ ngươi, đợi ta mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian à, mặc dù hơn phân nửa thời điểm băng Linh Nhi đều là ở ngủ say chung, khá vậy không phải hoàn toàn không có ý thức. Như vậy dài lâu mà cô độc năm tháng, đối với đã từng cái kia vẫn luôn hoạt bát hiếu động băng Linh Nhi tới nói, là như thế nào một loại dày vò. Mạc thanh nguyệt quá minh bạch. Chủ nhân. Ngươi. Băng Linh Nhi nhìn Mạc Thanh Nguyệt mặt, nhìn đến nàng trong mắt kia quen thuộc thần sắc, màu xanh băng trong con ngươi nháy mắt chứa đầy nước mắt, nàng nhào vào Mạc Thanh Nguyệt trong lòng ngực, hoa hoa khóc giống lên. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đều nghĩ tới, ngươi nhớ tới Linh Nhi tới có phải hay không? Ngươi không bao giờ sẽ quên Linh Nhi có phải hay không? Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt càng thêm nu hòa, nàng nhẹ nhàng mà vỗ băng Linh Nhi bối, ôn nu nói, đúng vậy. Ta về sau không bao giờ sẽ quên Linh Nhi, sẽ không lại làm Linh Nhi chờ đã lâu như vậy. Ô ô băng Linh Nhi ngại ngào, thật tốt quá, chủ nhân, người rốt cuộc đã trở lại. Mấy vạn năm ngủ say, mấy vạn năm chờ đợi, mấy vạn năm cô tịch, nàng nhiều sợ hãi, sợ hai rốt cuộc đời không được nàng, sợ nàng vĩnh viễn sẽ không trở về, sợ mất đi thế gian này duy nhất chủ nhân, thân nhân. Đương nàng tỉnh lại, lại lần nữa nhìn đến mặt thanh nguyệt thời điểm. Lại phát hiện nàng đã hoàn toàn quên mất chính mình, Mạc Thanh Nguyệt xa lạ ánh mắt làm nàng sợ hãi, sợ nàng vĩnh viễn đều nhớ không dậy nổi nàng. Nàng muốn nói cho Mạc Thanh Nguyệt, rồi lại không thể nói cho nàng, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Hiện tại Hảo, chủ nhân rốt cuộc lại biến thành nguyên lai chủ nhân. Tuy rằng mất đi ký ức chủ nhân như cũ thực Hảo, nhưng là băng Linh Nhi vẫn là hy vọng nàng có thể nhớ lại các nàng đã từng ở bên nhau thời gian. Hảo, đừng khóc lạc lại khóc liền khó coi, mạc thanh nguyệt tan ủi. băng linh nhi vẫn là ghé vào mạc thanh nguyệt trên người, muộn thanh nói, khó coi liền khó coi, dù sao chủ nhân cũng sẽ không ghét bỏ ta, nhưng là nàng lời nói vừa mới nói xong, cánh đã bị một đôi hữu lực bàn tay to cấp nhắc lên. Ai? Sao lại thế này? băng linh nhi một bên vùng vẫy, một bên quay đầu lại, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến quân thiên dạ kia trương lạnh như băng hoàn mỹ khuôn mặt, lãnh đầu gỗ. Ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Buông ta ra. Băng Linh Nhi đang thương hề hề mà nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, cầu cứu nói: "Chủ nhân, mau cứu ta." Mạc Thanh Nguyệt vừa muốn mở miệng giúp Băng Linh Nhi nói chuyện, Quân Thiên Giả cũng đã trước một bước, tùy tay đem Băng Linh Nhi ném tới một bên đi. Quân Thiên Giả liếc mắt biến thành Đường Vạ Giả tổn Băng Linh Nhi, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Là ngươi chiếu cố Nguyệt Nhi, không phải làm ngươi quấy rầy Nguyệt Nhi nghỉ ngơi." Phanh một tiếng, Băng Linh Nhi đụng vào trên tường, đau hô một tiếng, sau đó liền theo tường chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Băng Linh Nhi trên mặt đất nằm liệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên bay lên, hướng về phía quân thiên Dạ hét lớn, lanh đầu gỗ. Ngươi hảo nhận tâm A. Hạ như vậy trong tay, không biết là sẽ ra mạng người sao. Tìm quân thiên giả nguyên bản kia lãnh đạm tính tình, là tất nhiên sẽ không trả lời những lời này, nhưng ai biết hắn lại đống nhiên liếc băng Linh Nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói. Ngươi là người sao? Ta băng Linh Nhi thế nhưng không lời gì để nói. Giống như tựa hồ đại khái. Nàng thật sự không phải người, chỉ là vẫn luôn từ linh khí hội tụ mà thành linh thú. Mạc Thanh Nguyệt có chút buồn cười, nàng không nghĩ tới, hiện giờ ác dại chẳng những trở nên nấu chí còn trở nên phúc hắc đi lên. Trước kia hắn chính là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Băng Linh Nhi nói bất quá quân thiên dạng, ngược lại hướng Mạc Thanh Nguyệt cầu cứu, chủ nhân. Ngươi xem, lanh đầu gỗ hắn lại khi dễ ta, kia đôi mắt nước mắt lương tròn, khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề bộ dáng, xem đến Mạc Thanh Nguyệt tâm lập tức liền mềm. A dạng, ngươi liền không cần đối Linh Nhi như vậy hung. Chính là chính là, băng Linh Nhi gật đầu như đảo tỏi dã, ưu ái mà nhìn Quân Thiên Dạng, lanh đầu gỗ, ngươi xem chủ nhân đều nói ngươi hung. Nói, băng Linh Nhi liền hướng tới Mạc Thanh Nguyệt trong lòng ngược nào tới. Quân Thiên Dạng một cái mắt lạnh đảo qua đi. Lệnh lùng nói, ngươi nào qua đi thử xem xem. Nghe vậy, băng linh nhi nháy mắt dừng động tác, vẻ mặt u hoán mà nhìn trầm trầm quân thiên dạ. Bất quá nhìn đến mạc thanh nguyệt còn có chút tái nhợt mặt thời điểm, lại ngoan ngoãn mà bay đến một bên đi. Chủ nhân, ngươi này lại là làm sao vậy nha? Như thế nào ngươi luôn mang theo thương tiến bảo a? Băng linh nhi lo lắng mà nhìn mạc thanh nguyệt hỏi. Không có việc gì, chỉ là hao hết linh lực mà thôi. Mạc Thanh Nguyệt ôn nhu nói, nghỉ ngơi một lát liền hảo, đừng lo lắng. Băng Linh Nhi đang muốn nói cái gì, lại ở Mạc Thanh Nguyệt trên người nghe thấy được một kia không giống bình thường hương vị, vì thế liền bay qua đi, ghé vào Mạc Thanh Nguyệt trên người ngửi ngửi. Rồi sau đó nàng liền cau mày nói, chủ nhân, trên người của ngươi như thế nào sẽ có cực ám chi bên cái loại này chán ghét hương vị. Nói xong, nàng sát mặt bỗng nhiên thay đổi, khẩn trưng nói, chủ nhân... Có phải hay không cái kia Minh Tu lại xuất hiện? Thương thế của ngươi có phải hay không chính là hắn làm hại? Mạc Thanh Nguyệt thấy băng Linh Nhi phản ứng lớn như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Linh Nhi, ngươi tựa hồ rất đúng ám chi bên cùng Minh Tu hơi thở rất quen thuộc. Chuyện này nàng trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện quá. Ta đương nhiên quen thuộc lạc. Băng Linh Nhi nói, bởi vì ta cùng cực ám chi bên lực lượng là trời sinh đối thủ một mất một còn A. Trời sinh đối thủ một mất một còn. Mặc thanh nguyệt có chút nghi hoặc, nàng chiều quân thiên dạ nhìn nhìn, thấy hắn trong mắt cũng mang theo nghi hoặc chi sắc, Linh Nhi, ngươi có ý tứ gì? Băng Linh Nhi thấy hai người đều mắt lộ ra nghi hoặc, không khỏi nói, chủ nhân các ngươi cũng không biết à. Bất quá cũng bình thường băng Linh Nhi lại nói tiếp, thiên địa sơ khai là lúc, trong thiên địa có một thanh một đục hai cổ khí, thanh khí sau lại dần dần chuyển hóa vì thiên địa căn nguyên linh khí. Rồi sau đó linh khí trung liền dựng dục ra hai cái linh thể. Băng Linh Nhi nhìn nhìn quân thiên dạ, tiếp tục nói, hai người kia chính là quân cản đại nhân cùng hy cùng đại nhân. Sau lại bọn họ liền đem kia cổ trọc khí chấn áp phong ấn tại trong thiên địa hát cám nhất địa phương, cực ám chi huyên nội. Mà ta là hy cùng đại nhân ở sáng tạo băng chi tâm lúc sau, ở băng chi tâm chung dốt vào một ít thiên địa căn nguyên linh khí. Ta đó là từ kia linh lực chung dựng dục ra tới, cho nên bản chất tới nói. Ta cùng cực ám chi bên trọc khí đối thủ một mất một còn. Thì ra là thế. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu. Ngươi là nói từ căn nguyên chi khí trung dựng dục mà sinh. Quân thiên Dạ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta mới vừa không phải nói sao. Băng Linh Nhi nhìn quân thiên Dạ, một bộ ngươi vừa mới không có nghe ta nói chuyện sao biểu tình. Quân thiên Dạ lại lầm bẩm, thanh khí có thể dựng dục ra linh thể, kia trọc khí có phải hay không cũng có thể. Mạc Thanh Nguyệt không có nghe rõ quân thiên dạ đang nói cái gì, hỏi, A dạ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì a? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy cuối cùng thời điểm minh tu có chút không lớn thích hợp. Quân thiên dạ nói. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới hỏi, đúng rồi, ta đều quên hỏi, minh tu cuối cùng như thế nào đột nhiên rời đi? Là ngươi lại bị thương hắn sao? Không phải. Quân thiên dạ lắc đầu. Lúc ấy ta cho rằng ngươi bị thường, liền không đi quản hắn, sau lại hắn không biết như thế nào, ngừng ở giữa không trùng, cũng không có nhân cơ hội công kích ta, lại sau đó lại đột nhiên rời đi. A dạ Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên Dạ như suy tư gì nói, ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay mình tu cùng phía trước không lớn giống nhau. Tựa hồ. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, rồi sau đó mới nói, tựa hồ trở nên càng thêm tối tâm thâm trầm. Ta cảm giác hắn cả người đều lộ ra một cổ hát ám hơi thở. Quân thiên giả nhớ tới phía trước Minh Tu biểu hiện, còn có hắn cuối cùng quái dị hành vi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là đương Minh Tu biết hắn khôi phục thần khu lúc sau, phản ứng có điểm quá mức kích động. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn vẫn luôn đang nói bọn họ thiên vị chính mình. Minh Tu trong miệng bọn họ là ai? Trợ giúp chính mình khôi phục thần khu còn không phải là phụ thân mẫu thân sao? Chẳng lẽ Minh Tu nhận thức phụ thân mẫu thân sao? Nếu nhận thức, hắn lại là như thế nào nhận thức? Còn có chính là vì cái gì ở được đến bọn họ trợ giúp chính mình khôi phục thần khu lúc sau? Sẽ như vậy kích động, tựa hồ còn có một tia không cam lòng cùng thống hận. Quân thiên Dạ lại nghĩ đến Minh Tu cuối cùng nói rõ ràng ta cũng là câu nói kia, hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì? Rõ ràng hắn cũng là cái gì? Chẳng lẽ hắn cùng chính mình, còn có cha mẹ thân? Có cái gì đặc biệt quan hệ sao? Quân thiên dạ càng muốn, trong lòng nỗi băn khoăn lại càng lớn, hắn cảm thấy chính mình cần thiết muốn làm rõ ràng mấy vấn đề này đáp án. Mà biết những việc này đáp án người, chỉ có bọn họ. Quân thiên dạ đối mạc thanh nguyệt nói, nguyệt nhi, ngươi trước tiên ở trong không gian nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chút. Như vậy vội vã đi ra ngoài làm cái gì? Mạc thanh nguyệt hỏi, có một số việc ta muốn đi biết rõ ràng quân thiên dạ ôn nhu nói. Ngươi liền tự á xem trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi, nghe lời. thấy vậy, Mạc Thanh Nguyệt cũng không hảo lại hỏi nhiều cái gì, chỉ là cuối cùng dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta minh bạch quân thiên giả cười cười, yên tâm, ta chỉ là muốn đi trông thấy phụ thân mẫu thân, hỏi chút sự tình, sẽ không có nguy hiểm. Như vậy đi, vậy ngươi đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt nói, chờ ta trở lại. Quân thiên Dạ túi người nhẹ nhàng ở mạc thanh nguyệt cánh môi thượng in lại một nụ hôn, sau đó liền lắc mình rời đi bằng chi tâm không gian. Hô thấy quân thiên Dạ rốt cuộc đi rồi, băng linh nhi lập tức rất lớn thư khẩu khí, lãnh đầu gỗ cuối cùng đi rồi, chủ nhân lại là ta một người làm. Mạc thanh nguyệt thấy nàng kia như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được treo gẻo nói, linh nhi, ngươi tiểu tâm á giả sát cái hồi mã thương, đến lúc đó ta đã có thể hộ không được ngươi. Trước kia cũng luôn là như vậy, Linh Nhi lão thích an vạ chính mình bên người, luôn thích ở nàng cùng Á Dạ hai người thời điểm chạy ra càng hắn đối nghịch. Nay đây nàng mới có thể luôn bị Á Dạ giam cầm linh lực, cấp ném tới không gian một khác đầu đi. Băng Linh Nhi nghe Mạc Thanh Nguyệt như vậy vừa nói, khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới, ú á nói, "Chủ nhân, ngươi liền không thể không cần cấp lãnh đầu gỗ tùy ý ra vào không gian quyền lợi sao?" Chính là bởi vì chỉ cần ở Mạc Thanh Nguyệt bên người thời điểm, Quân thiên dạ đều có thể đủ tùy thời ra vào không gian, băng linh nhi mới luôn là bị hắn cấp bắt lấy hiện hành. Mặc thanh nguyệt cười cười, a dạ quyền lợi cũng không phải là ta cấp, băng chi tâm muốn dĩ liền hy cùng mẫu thân sáng tạo, a dạ thân là thiên đạo chi tử, muốn bảo tới, vốn chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Băng linh nhi nghe vậy, liền càng thêm tâm tắc tắc. Quân thiên dạ rời đi không gian lúc sau, trực tiếp đi tới trên bầu trời, đối với không trùng cung kính nói, phụ thân. Mẫu thân, Hải Nhi muốn gặp các ngươi một mặt. Giọng nói rơi xuống, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng một lát sau lúc sau, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một đoàn phiếm kim quang thật lớn vân đoàn, mà vân đoàn trùng có thể mơ hồ nhìn đến một tòa sáng lên đại môn. Đại môn chậm rãi từ bên trong mở ra, quân thiên giả vội vàng đi vào. Hắn đi vào đại môn lúc sau, trên bầu trời cái kia vân đoàn ngay sau đó liền biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Quân Thiên Dạ đi tới một cái xương trắng tràn ngập địa phương, hoàn toàn thấy không rõ chung quanh bất luận cái gì sự vật. Tựa hồ hắn thật sự liền đặt mình trong ở một đoàn trong hư không. Thiên giả, ngươi đã đến rồi. Trong hư không đống nhiên vang lên một đạo thanh âm. Quân Thiên giả nghe được thanh âm, lập tức cung kính nói, đúng vậy, phụ thân. Hắn lại nói tiếp, phụ thân, Hải Nhi trước đây tiến đến cái giày ngài cùng mẫu thân, là có một chuyện muốn tìm hỏi các ngươi. Hải Nhi muốn biết. Minh tu thân phận. Một lát sau, quân thiên giả đống nhiên nghe được Hi cùng thở dài, ai? Chúng ta liền biết ngươi lần này tới, là vì Minh tu sự tình. Quân thiên giả nói, mẫu thân, hài nhi muốn biết, Minh tu cùng ta, cùng các ngươi là cái gì quan hệ, hắn vì sao đối ta ôm có như vậy đại hận ý? Nay trong đó, có phải hay không có cái gì ta không biết nội tình? Hắn hỏi xong lúc sau, bốn phía đống nhiên lại trở nên an tính lên. Quân Càn cùng Hi cùng đều thật lâu không có trả lời hắn. Lại qua thật lâu, mới nghe được Hi cùng thở dài thanh âm lần thứ hai vang lên. Minh Tu, hắn kỳ thật không họ mình, mà họ quân. Hắn tên đầy đủ, Tiêu Quân Minh Tu, Quân Minh Tu, Quân Thiên giả nghe thấy cái này tên sau, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, hồi lâu lúc sau, hắn mới khó có thể tin mà mở miệng nói. Mẫu thân, ngài ý tứ là, hắn cùng ta là. Mặt sau hai chữ, quân thiên dạ thật sự không có cách nào nói ra, hắn thật sự quá khó có thể tin. Quân càng nói, ngươi tưởng không sai, hắn, thật là ngươi đệ đệ, hơn nữa vẫn là ngươi song sinh đệ đệ. Này! Sao có thể? Quân thiên dạ trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng không tin, sắc mặt của hắn vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại vẻ mặt này. Khi cùng thở dài nói, Minh Tu thật là ngươi một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. Năm đó... Hắn chẳng qua chầm ngươi 15 phút Giáng sinh, chỉ là ngươi lúc sinh ra, trời giáng điềm lành, giáng màu lầy trời, chính là thiên định thiên đạo chi tử. Mà Minh Tú Hắn, hắn sau khi sinh, thiên địa biến sắc, cực chi bên trọc khí càng là ngao ngoe dục dịch, rất có phải phá tan phong ấn chi thế. Quân Càn nói tiếp, khi đó, chúng ta mới hiểu được, các ngươi huynh đệ hai người, lại là một chính một tà, ngươi trở thành thiên đạo chi tử, có được thế gian nhất quang minh lực lượng, mà hắn. Lại trời sinh tà thể, vì thế không dùng. Mà khi đó, bởi vì ngươi sinh ra, cũng ý nghĩa chúng ta đem dấn thân vào thiên đạo, hóa thân trở thành thiên đạo một bộ phận, mà mình tu trời sinh tà thể, cực chi bên trọc khí bởi vì hắn xuất hiện đã chịu tác động, sắp phá tan phong ấn. Nguyên bản chúng ta hẳn là mau chóng hủy diệt hắn, bởi vì thân thể hắn, chính là cất chứa trọc khí tốt nhất vật chứa, kia trọc khí đã tiệm sinh linh trí, muốn mượn thân thể hắn tái hiện thế gian. Chỉ là hắn nói như thế nào cũng là ta sinh hạ hải tử, người thân đệ đệ hy cũng nói, ta như thế nào nhẫn tâm ở hắn vừa sinh ra sau liền hủy hắn, làm hắn hoàn toàn dâm diệt ở trong thiên địa. Cho nên chúng ta liền đành phải đem hắn đưa đi cực cám chi huyên. Đưa đi cực cám chi huyên, kia không phải vừa lúc cấp lực trọc khí xâm chiếm hắn thân thể cơ hội sao? Quân thiên dạ thất thanh nói. Quân cần nói, thiên địa vật vật, tương sinh tương khắc, minh tu thân thể đã là cất chứa trọng khí tốt nhất vật chứa. Hắn cũng đồng dạng có thể hấp thu trọc khí hóa thành mình dùng, hơn nữa cực ám chi bên kỳ thật cũng là nhất thích hợp hắn tồn tại địa phương. Bởi vì ngoại giới đều là từ thanh hóa khí làm linh khí, thân thể hắn vô pháp hấp thu loại này linh khí, càng sẽ bị linh khí ăn mòn thân thể, như vậy hắn sớm hay muộn cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Quân thiên dạ gật gật đầu, minh bạch quân can ý tứ, đưa minh tu đến cực ám chi bên, đã là vì làm hắn sống sót. Cũng là hy vọng hắn có thể tinh lọc chọc khí. Hắn hấp thu chọc khí, hóa thành mình dùng, liền tương đương tinh lọc chọc khí, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý mớn, này đối với mình đã tu luyện giảng, là tốt nhất lộ. Chính là phụ thân, ta cảm thấy hiện tại mình tu cùng trước kia có chút không giống nhau, này lại là chuyện gì xảy ra? Quân càng nói, đó là bởi vì, hắn hiện tại đã bắt đầu bị chính hắn tâm ma dần dần không chế, kia tâm ma. Đó là hắn hấp thu chọc khí tới tăng trưởng tu vi di chứng, hấp thu chọc khí càng nhiều, tâm ma liền sẽ càng nghiêm trọng, cuối cùng khả năng sẽ bị tâm ma hoàn toàn không chế. Nói cách khác hiện tại hắn đã bắt đầu bị tâm ma không chế tâm thần. Quân thiên Dạ như mày nói, thật là như thế nào cho phải, một khi Minh Tu hoàn toàn bị tâm ma không chế, hắn nhất định sẽ hủy hoại toàn bộ thế giới. Ai? Đây cũng là hắn, cũng là các ngươi mệnh chung nên có một kiếp, chúng ta cũng không có thể ra sức. Thiên Dạng, đi thôi. Lúc này đây, có thể hay không thuận lợi vượt qua, liền toàn dựa các ngươi chính mình. Phụ thân, quân Thiên Dạng còn muốn nói gì nữa thời điểm, lại phát hiện hắn đã về tới trên mặt đất, hắn bị Phụ thân cấp tặng đi ra ngoài. Đến bây giờ, hắn đều còn có chút khó có thể tin. Minh Tu cư nhiên là hắn thân sinh đệ đệ. Bất quá nghĩ đến Minh Tu sở chịu đựng hết thảy, quân Thiên Dạng trong lòng chợt dâng lên một cổ vô cùng áy náy cảm giác, hắn. Là thay thế chính mình, thừa nhận rồi kia hết thẻ đi. Cái này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, Minh Tu mỗi một lần nhìn thấy chính mình, trong mắt đều sẽ mang theo như vậy mãnh liệt không cam lòng cùng hận ý. Có lẽ, ngay cả hắn tâm ma, cũng là vì chính mình, mới trở nên càng ngày càng nghiêm trọng đi. Nghĩ đến Minh Tu, lại nghĩ đến chính mình, quân thiên dạ lần đầu tiên có chút biểu tình hoảng hốt, hắn tâm trở nên thực loạn, thực loạn. Không biết nên như thế nào cho phải.